những cái kia côn trùng không có thực lực có thể lợi khí phía trên lại ẩn chứa như thế không đơn giản lực lượng sở hà còn là lần đầu tiên gặp qua loại vật này hắn có một loại cảm giác đám côn trùng này tựa như là chuyên môn là k h ắ c chế ô nhiễm bản nguyên mả sinh đồng dạng mà lại rất như là bị nuôi nhốt cái này trùng động không đơn giản sở hà tại bên d ị a tế đàn bên trên dùng ý thức lại dò xét một lát mới thả người nhảy vào sở hà thân thể theo trùng động mà vặn vẹo lên như đồng hóa vì một trang giấy vốn lượn c h ố n g chết thời không b i ế n ảo kính tượng lấp lõe p h ú c qua một hồi lâu sở hà theo trùng động bên trong chuyển ra ngoài cực kỳ không giống đứng ở mảnh này tối tăm m ở mịn chi điện sở hà đối phiến đại địa này có rõ ràng hơn cảm giác sở hà mặc dù không tu bản nguyên nhưng đến hắn cấp độ lại là có thể cảm thụ tinh không bản nguyên mà địa phương này tại cảm thụ của hắn bên trong không có bản nguyên tồn tại hỗn độn hỗn loạn t h ư ợ n h ư là loại kia nhảy ra quy tắc một dạng cảm giác cũng chính là hắn nếu như đổi một cái tu bản nguyên đạo chủ đến chỗ này sợ rằng sẽ tương đương khó chịu bọn hắn chiến đấu có khả năng sử dụng lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều đồng thời theo thời gian trôi qua tình cảnh gian nguy sẽ gấp bội là thăng cái này giống như là một cái không linh chi điện thu không bằng s ở hà tinh tế cảm thụ theo hắn đến bốn phương tám hướng những cái kia côn trùng mang theo hủy diệt ý chí hướng về hắn hung manh đ á n h tới trên trời dưới đất tầng tầng lớp lớp bao trùm b i ể n trung một hướng vô biên không nhìn thấy cuối cùng lọt vào trong tầm mắt thấy đều là h ắ cám bên hai chỗ nghe đều là nhọn lệ gào thét đám côn trùng này đối sở hà hữu dụng bởi vậy hắn không có lựa chọn trực tiếp chân ác mà là quanh thân bố trí biển lửa bắt đầu luyện hóa đám côn trùng này không có chút nào lý trí có thể nói không biết rút lui là vật gì tại tư tư thanh bên trong một mảng lớn một mảng lớn côn trùng tại kêu thảm lệ rít gào bên trong bị cưỡng ép luyện hóa tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đồng bạn chết đi căn bản không cách nào làm cho bọn chúng cảm giác được sợ hãi sợ hà đứng ở nơi đó giờ phút này trên người có một chút khí tức phát ra nếu như là trí tuệ sinh linh theo chân chúng nó cùng cấp bậc tồn tại sợ rằng sẽ trực tiếp bị hù không thể động đậy bọn giá hỏa này như trước kia tại đông thương vực vô tận hải bên trong hung thú rất giống không lo không sợ liền xem như cường giả bá khí cũng không thể để bọn chúng sinh ra lùi bức chi niệm cái này giống như duệ tử sĩ nếu như thực lực của bọn nó mạnh một điểm quản c h i mỗi một cái đều chỉ là thiên vị ở loại địa phương này chỉ cần có thể thuận lợi vây quanh sở hà cảm thấy bọn chúng có khả năng đem bản nguyên đạo chủ cho tươi sống mà i chết đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản nguyên đạo chủ sẽ bị vây ở nơi này theo thời gian trôi qua sở hà trên dưới trái phải bốn cái địa phương bốn cái ngay tại ngừng kết bên trong hát sắc viên châu càng lúc càng lớn vây quanh hắn biển trùng cũng bắt đầu hiện ra không có như vậy mật cũng liền ở thời điểm này sở hà ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng vừa mới có một đạo mang theo kinh nghi hung lệ còn có không h i ể u phức tạp ánh mắt hướng về hắn thăm dò liếp mắt sở hà trong mắt tinh quang bùng lên nơi này có vô số đạo hung lệ quang mang đang ngó chừng hắn bốn phương tám hướng trên trời dưới đất khắp nơi đều là nhưng sở hà cũng không có lại ý bởi vì những ánh mắt này đều là không có tình cảm cũng không cần lại ý nhưng mà vừa mới đạo ánh sang kia lại mang theo cảm xúc có cảm xúc đã nói lên có trí tuệ mà liên tại sở hà nhìn về phía đi một n g á y mắt những cái kia vây quanh hắn côn trùng cũng bắt đầu nhanh chóng giống như là thủy triều lui tản ra đến vô cùng nhất trí như là dùng chung một cái đại não sở hà không có quản những cái kia côn trùng hắn đem bốn cái hát sắc viên c h â u thu lại đồng thời một cái tay khắc bàn tay khẽ động hướng về phức tạp quang mang chuyển đến phương hướng bắt tới quan bế làm sao để từ cha nam trở thành chương ba trăm bốn mươi chín không thích hợp thế giới sở hà tay cầm trực tiếp vượt qua không gian cái kia dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn một cái sau đó quay người muốn chạy đi côn trùng liền rơi vào hắn trong tay cái này côn trùng cùng cái khác côn trùng so ra muốn càng lớn hơn mập một điểm liền ngoài miệng lợi khí cũng nhìn càng thêm bén nhọn đỉnh cao nhất lấp lóe hàng quang càng là đen bên trong mang tím Bị sở hà bắt lấy. mang ộ t cỗ vô hình b đậu, trên tán này bọn chúng càng t mặt điên trên cuồng. mang Sở hà m tiếu dung đem cổ gạt cầm trong tay quanh người hỏa diễm tiếp tục không ngừng sở hà cảm giác đám côn trùng này nếu như hắn toàn bộ luyện hóa xong chỗ đ ể luyện ra có thể ô nhiễm bản nguyên lực lượng sợ rằng sẽ trở thành trong tay hắn một loại không tệ thủ đoạn thời gian trôi qua sở hà trong tay côn trùng bị hắn dùng phong cấm thủ đoạn cho nên không cách nào đối bên ngoài ra lệnh những cái kia côn trùng đã mất đi duy nhất chỉ huy liền chỉ biết thẳng tiến không lùi nào h tới không có bất kỳ cái gì rút lui ý nghĩ sở hà liền đứng ở nơi đó xinh xinh toàn bộ đưa chúng nó luyện hóa sau đó đem tất cả lực lượng cũng dung hợp lại cùng nhau bỏ vào hắn một cái huyết nhục thế giới bên trong cảm giác không quá thông minh bộ dạng sở hà con mắt phóng thích mê h u y ễ n tri quang nhìn thẳng hướng trong tay bỏ cánh cứng màu đen Gia hắn a này, bị b t về sau, giam mặc cầm, còn dù đã bị cái kia nhỏ bé con mắt nhìn về phía sở hà trong thời gian cũng tận là lệ khí căn bản cảm giác không thấy cái gì kính sợ biểu hiện này cùng cái khác côn trùng cũng kém không nhiều bị sở hà con mắt nhìn chằm chằm côn trùng trong mắt lệ mang mới dần dần biến yếu đây là địa phương nào sở hà tùy ý hỏi đệ cựu sơn b õ cánh cứng màu đen bị sở hà bung ô ra giam cầm lợi khí trên dưới rung động mang theo không lưu loát đập nói lắp ba tạp động ba lần hiện ra cực kỳ gian nan tựa như hắn đã thật lâu không có nói qua bảo đồng dạng nơi này tình huống cụ thể nói rõ một chút sở hà hỏi lần nữa cổ kỳ di dân b õ cánh cứng màu đen lần nữa chật vật tạp động bồn phía sau đó sở hà hỏi lại tình huống cụ thể lại là không có biện pháp theo nó trong miệng biết được sở hà đã nhìn ra ra hỏa này có chút đầu ó c nhưng thật cũng chỉ có một điểm phi thường có h ạ n hắn biểu đạt ý tứ vẫn là dựa vào sở hà thực lực cường đại lý giải đi ra sở hà cầm một cái bình đem côn trùng trang bắt đầu đặt tại trên tay nếu có cơ hội gom góp một đôi ngược lại là có thể dùng đến đấu khúc khúc bưng bình sở hà cũng không có che giấu trên người nó khí tức thậm chí còn chủ động quạt hai lần nhường khí tức tung bay càng xa sau đó liền tùy tiện tìm một cái phương hướng muốn nhìn một chút tình huống cái thế giới này cực kỳ cổ quái đối với linh hồn chi lực dò xét có phi thường sâu cách trở những cái kia mê vụ càng là mang theo ô nhiễm linh hồn lực lượng liền cả thiên không đều giống như có lớp kín tường thật dày đem cái thế giới này phong cấm theo sở hà đi ra ngoài mê vụ dần dần biến mỏng manh có rõ ràng không khí xuất hiện tại sở hà chót núi chìm vào hôn mê trên trời cũng có ánh nắng về xuống sở hà ngẩng đầu nhìn về phía trên trời mặt trời trên bầu trời mặt trời cung cựu giới sơn có sự bất đồng rất lớn có một loại người tạo cảm giác sở hà tinh tế xem xét phát hiện mặt trời kia chỗ sâu còn có một cái ngọc quan sở hà nhìn qua liền thu hồi ánh mắt sau đó tiếp tục tiến lên sau đó có sơn xuyên hà lưu còn có sinh mệnh vết tích lần lượt xuất hiện trong mắt hắn g i á thú hung thú thậm chí có linh trí dị tộc bất quá bọn chúng thực lực phổ biến rất yếu cũng chính là vương giả cấp độ đối với nơi này không có gì cụ thể hiểu rõ sở hà phất phất tay nhường bị hắn tra hỏi tại run lẩy bảy gấu đen rời đi sở hà bắt đầu theo nguyên khí nồng đậm địa phương mà đi cái thế giới này rất lớn vượt quá sở hà đoán trước vạn giới tháp hiện tại câu thông thế giới không có một cái nào có thể cùng so sánh thậm chí trước kia dung hợp về sau đông thương vực cũng không sánh bằng đệ cửu sơn c u n g cửu giới sơn hẳn là có liên hệ gì sở hà vừa đi vừa suy tư nếu như không phải cái thế giới này rất khác biệt trên trời mặt trời không thích hợp quy tắc không thích hợp càng là không cảm giác được bất kỳ bản nguyên lực lượng vùng trời kia cũng càng giống như là lấp kín tưởng sở hà sẽ hoài nghi cái kia trùng động chỉ là một cái cự ly xa truyền tống trận nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem rất rõ ràng không phải nơi này tuyệt sẽ không là cựu giới sơn đặc biệt là những sinh linh kia phương thức tu luyện cũng cùng sở hà thấy qua cái khác sinh linh có rất lớn khác biệt bọn chúng đi con đường phương hướng sở hà là một lần gặp trước đó hắn nhìn thấy vô luận là người hay là dị tộc phương thức tu luyện mặc dù nhiều loại này đa dạng nhưng cuối cùng lại là t r ă m sông đổ về một biển nộ bản nguyên tri đạo vô luận là thiên điệu tự nhiên vẫn là quy tắc lực lượng đến cuối cùng đều là hướng về bản nguyên phương hướng tiến lên có thể cái thế giới này hắn nhìn thấy sinh linh cũng khác nhau bọn chúng cuối cùng đi phương hướng không phải bản nguyên cùng sở hà có chút giống nhau tựa hồ là tù bản thân nhưng lại không hoàn toàn là bọn chúng sau cùng đường tựa hồ vẫn là cần mở đường nhưng tuyệt không phải bản nguyên tri đạo mà là tự thân chi đạo bọn hắn là tu đạo tu tự thân chi đạo mà không phải ngộ trong đó khác biệt rất lớn sở hà một bên hướng về phía trước một bên trong đầu mô phỏng những cái kia hắn nhìn thấy sinh linh tu hành phương thức cuối cùng sẽ đạt tới một bước kia vậy cũng là hắn bây giờ một cái yêu thích lấy cái kiết như biển học thức thới suy đoán sáng tạo công pháp có lúc hào hứng tới hắn còn có thể gạt ra một g i ọ t tinh huyết lực lượng đi tù một chút tựa như hiện tại sở hà liền một g i ọ t tinh huyết bắt đầu mô phỏng lên những dị tộc kia tu hành phương hướng mặc dù hắn nhìn thấy những thứ này dị tộc thực lực tối cao cũng mới vương giả nhưng lấy sở hà tu vi muốn diễn toán ra con đường tiếp theo vẫn là rất đơn giản chỉ là hướng phía trước tiến lên ở giữa hắn cái kia một d ọ t tinh huyết cũng đã diễn toán đến tương đương với đạp thiên cấp độ n à y cấp độ thế giới khác sinh linh là bắt đầu cảm nộ quy tắc mà cái thế giới này sinh linh thì là bắt đầu hợp đạo n ê n thử đem một môn đại đạo du n g nhập bản thân sở hà so sánh một chút uy lực còn không yếu sở hà cảm giác cùng cấp độ thế giới khác những cái kia tu quy tắc cùng nơi đây sinh linh đối chiến sợ sợ cơ bản không có phần thắng cao một cảnh giới sợ sợ cũng khó khăn phân thân phụ nếu như là cùng cấp độ sợ không phải trực tiếp liền bị chấn sát đạt được cái kết luận này sở hà cũng không khỏi cảm thấy hoảng hốt cứ như vậy p h á p môn này mới là chính xác con đường mới đúng thế giới khác sinh linh sợ không phải đi nhầm nói không phải a phải biết nếu như đây mới là chính xác nói chư r ố i vô tận năm tháng trôi qua không có khả năng không có sinh linh phát hiện nếu như chỉ là kẻ yếu tu bản nguyên chi pháp cường giả tu tự thân đại đạo có lẽ còn có thể lý giải một chút nhưng sở hà thấy qua ba cái đạo chủ cấp bậc vô luận là thâm nguyên chi ma vẫn là minh ma chủ hay là thiên tộc bạch câu không có ngoại lệ bọn chúng đều là tu chính là bản nguyên khó nói là pháp môn này không có con đường phía trước sở hà thần sắc khẽ động máu tươi của hắn tế b à o tiếp tục tiến hành thôi diễn tu luyện quan bế làm sao để từ cha nam trở thành chương ba trăm năm mươi h tám có đường một lát sau sở hà mô phỏng hoàn thành hắn mặc dù cuối cùng không thể bằng một dọn tinh huyết bước ra một bước kia nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được phía trước là có đường nói cách khác tu tự thân chi đạo là có tiền đồ mà lại lui một bước tới nói coi như môn này pháp môn không có tiền đồ nhưng nói thật liên vẹn vẹn chỉ là tu đến đạo tiên lấy sở hà trong cảm giác cái kia cùng cấp độ vô địch khủng bố chiến lược sở hà không tin sẽ không có sinh linh không tâm động phải biết không phải toàn bộ sinh linh mục tiêu đều là đạo chủ còn có rất nhiều sinh linh sợ sợ đối đạo chủ là dạng gì cấp độ tồn tại cũng sẽ không lý giải có lẽ là cái khác giới không cho phép dạng này p h á p môn tồn tại sở hà như có điều suy nghĩ hắn ở trên trời nhìn thoáng qua cái k i a tại trùng động khẩu gặp phải có thể ô nhiễm bản nguyên côn trùng trên trời người làm vết tích rõ ràng mặt trời cái k i a đạo che đậy không thường không tưởng cũng tỏ rõ cái thế giới này là rất khác biệt đây là một cái có đại bí mật địa phương sở hà thân hình đột nhiên dừng lại đại bí mật liên đại biểu cho gặp nguy hiểm tồn tại nguy hiểm có lớn có nhỏ mà thế giới như thế này tính bí mật không hề nghi ngờ nguy hiểm là nhỏ không được sở hà tự nhận thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh điểm này tự tin hắn vẫn phải có không phải vậy hắn cũng không thể lại hướng trùng động chui vào nhưng tự tin lại cũng không đại biểu cho muốn chủ động đi gây phiền thoái hắn tiến vào nơi này ban đầu cũng liền nghĩ làm nhiều một loại thủ đoạn chỉ thế thôi sở dĩ hướng mặt ngoài đi cũng là muốn tìm thêm một điểm côn trùng mà bây giờ côn trùng không tìm được bí mật ngược lại là thấy được một chút truy đến cùng sở hạ không có cái kia tâm tư cái này nếu là cùng ma giới có quan hệ nói không chừng hắn còn sẽ có một chút xíu hứng thú nhưng bây giờ xem tình huống nơi này hiển nhiên cùng ma giới quan hệ không lớn vậy hắn không có đạo lý còn tiếp tục thâm nhập sâu lại không chỗ tốt thí nghiệm xong sở hà t â m tư thay đổi thật nhanh hắn hoài nghi cái thế giới này là ở vào chư giới bên ngoài có đại bí mật giấu g i ế m tiếp tục đợi ở chỗ này có lẽ sẽ gây phiền thoái thân trên cho nên sở hà lựa chọn quay người đi trở về hắn quyết định sau khi trở về liền đem thông đạo phá hỏng sau đó tướng muốn đóng một đường đi tới sở hà tốc độ cũng không nhanh mà trở về thời điểm hắn liền tăng nhanh không ít nhưng ở đi ngang qua một dòng suối nhỏ thời điểm sở hà vạch phá không gian thân hình không khỏi vì đó mà ngừng lại hắn chú ý tới dòng suối nhỏ bên trong có một người là nữ nhân đang tắm mà lại là mặc quần áo đương nhiên phi lễ chớ nhìn sở hà ngược lại là không dùng con mắt đi xem hán thuần tuy chỉ là bởi vì ở chỗ này cảm giác được có người mới có thể theo bản năng ngừng lại gặp nhau chính là hữu duyên đã ngừng lại đều là muốn làm chút gì sở hạ trực tiếp một hạt đan dược liền bàn tới veo một tiếng đang tắm tang thanh thanh phúc thủy mà đùa dỡn tay đột nhiên vì đó mà ngừng lại nàng cảm thấy có đồ vật gì cứng rắn nhét vào trong miệng của nàng nàng rõ ràng mới vừa rồi là ngầm miệng nhưng không chờ nàng suy nghĩ sâu xa minh bạch lối vào đồ vật liền trực tiếp hóa một cố cảm giác mát rưởi trong thân thể sinh ra là đan dược cảm giác thang thanh thanh trong nháy mắt hiểu ra tới sau đó chính là sợ hãi tại loại này trừ nàng ra bốn phía không có người nào khác địa phương không có cái gì để báo liền có đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng không phải do nàng không hoảng hốt đan dược này đến từ nơi nào là ai cho mục đích là cái gì liên tiếp nghi vấn tại trong đầu của nàng hiện lên nhưng không bằng nàng nghĩ rõ ràng đan dược dược hiệu liền bắt đầu phát huy đan dược phía trên còn giống như có một cố đặc thù lực lượng tồn tại nhường nàng muốn ngăn cũng ngăn không được chỉ có thể bất đắc dĩ b ả y ra tư thế bắt đầu bị động tu luyện tiêu hóa sở h à còn thuận tay ở trên người nàng vứt xuống một đạo ân ký phòng n g ừ a dị tộc q u ấ y dày đến nàng cơ duyên biến t h a i họa về sau hắn lại lần nữa đi đường đại lao cho cơ duyên chính là như thế tùy ý thuận tay mà làm thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh cũng không cần miệng cảm tạ chi nôn đây chỉ là làm một cơn giả không có ý nghĩa ham muốn nhỏ sở hà nhẹ nhàng đi vào cái thế giới này mang đi một cái đặc thù c o n trùng lưu lại một khỏa đăng dược sau đó phiêu nhiên trở về lại một lần nữa đầu nhập vào trùng động bên trong tại sở hà rời đi sau qua một đoạn thời gian thang thanh thanh đang bị ép bên trong đem dược hiệu tiêu hóa không có khó chịu cảm giác còn rất tốt biến hóa cũng rất lớn thực lực thăng lên một cái cấp bậc mà lại cũng không có cảm giác đến có tác dụng phụ sắc mặt nàng không ngừng biến nào cảm giác không nghĩ ra cái này ai vậy trao hỏi cũng không nói một tiếng cố gắng nhét cho nàng một khỏa đ a n dược nếu như là đ ộ c dược ngược lại cũng thôi có thể cái này rõ ràng là đồ tốt ta dùng lấy dạng này cho a trao hỏi một tiếng cũng tốt cũng không trở thành nhường nàng một mực ở vào lo lắng bên trong tựa như là hiện tại nàng rõ ràng cảm giác thân thể rất tốt cũng không có cái gì chỗ không ổn nhưng vẫn là có chút không nỡ rời đi trước trời đã sắp tối rồi ở chung quanh quan sát một chút không thấy được có những người khác tồn tại vết tích tăng thanh thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt thương khung thần xác hiện ra ngưng trọng nàng thân hình nhảy lên một cái sau đó hướng về một chỗ n h â n tộc tể t i ể u phương hướng mà đi theo s á t trời càng ngày càng mở tốc độ của nàng cũng đang không ngừng tăng nhanh rốt cục trước lúc trời tối nàng chạy tới một chỗ n h â n tộc thôn trang chỗ nơi này toàn bộ thôn trang xây dựng giống một tòa thần miếu mà lại toàn thân màu đen theo s á t trời biến lờ mờ những kiến trúc kia nhìn còn có một loại âm trầm cảm giác đối với tang thanh thanh cái này kẻ ngoại lai đến sinh tồn ở nơi này thôn dân chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có làm khó nàng tang thanh thanh đến không lâu sau hát cám triệt để đem mảnh này thiên địa bao phủ giống mang theo khát máu thụ tiếng giống liên tiếp vang lên kinh khủng cảm giác nguy hiểm trong bóng đêm không ngừng ấp ủ chỗ này thôn trang b ố n phía tựa hồ cũng bị tồn tại gì theo dõi trong không khí toát ra mang theo tiếng ông ông quỷ dị khí lưu tăng thanh thanh tại trong thôn tiếp đ á i ngoại nhân đại điện t r u n g bản đầu gối ngồi xuống nàng mặc dù đã không cần đi ngủ nhưng vẫn là đem con mắt thật chặt cho nhắm lại dạng này ban đêm nàng mặc dù kinh lịch rất nhiều năm nhưng vẫn là không cách nào làm được tâm như chỉ thủy đi tu luyện cái kia tồn tại toàn bộ giữa thiên địa quỷ dị nhìn chăm chú chỉ có nhắm mắt lại mới có thể để cho nàng có một chút cảm giác an toàn mà tại cách nơi này xa xôi chỗ trùng động phương hướng giờ phút này hắc ám bên trong một đạo kinh khủng hắc ảnh g á n g lâm con mắt của nó tại bốn phía quét mắt x o á t một đôi con mắt thật to đột nhiên t r ợ t to tại cái này hắc ám thế giới toát ra lục quang nhìn xem mảnh này trống giống địa vực hắn thở dốc dần dần biến kịch liệt bốn hai mong trên mặt đất lắc một cái nhường p h i ế n địa vực này đều đi theo run lên hai run r à y trọn vẹn sau một lúc lâu ánh mắt nó liên tục xác nhận chỗ xem không sai về sau quay người vạch phá không gian vội vàng rời đi qua hồi lâu vê anh phát sinh cái gì rồi ma thần nổi giận đã bình tâm tĩnh khí dần dần ngủ tăng thanh thanh đ ỗ n g nhiên biến sắc lập tức mở mắt nàng thân hình đứng lên trường kiếm xuất hiện trong tay giờ phút này thiên địa đột nhiên run rẩy phía ngoài khủng bố cũng bắt đầu tăng thêm t h ầ n điện bắt đầu lắc lư tim đập của nàng cũng theo đó không ngừng tăng thêm căn bản khống chế không nổi như là nổi trống lúc lên lúc xuống tình huống như vậy tăng thanh thanh chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua chưa từng thấy một khi xuất hiện chính là đại thai thần điện chi địa cũng tương biến chẳng phải bảo hiểm quan bế làm sao để từ cha nam trở thành chương ba trăm năm mươi mốt tình thế nguy hiểm thần điện lay động biên độ dần dần biến lớn loại kia từ bên ngoài mà đến bị thăm dò cảm giác sợ hãi cũng càng thêm nồng đậm t ă n g thanh thanh trái tim như nổi trống nhảy lên sợ hãi không khỏi mình trong lòng nàng cực tốc sinh sôi nàng như ngọc gương mặt có mồ hôi lạnh nhỏ xuống trong tay rút ra trường kiếm cho dù nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế vẫn còn có chút bất ổn nhẹ nhàng run dày biên độ nhường trường kiếm sinh ra cộng hưởng hạn tựa hồ cũng cảm thấy chủ nhân bất an cái kêu một tiếng kêu khẽ mang theo nhiều sợ hãi ý vị cái khác trong thần điện lúc này đã có người căn bản khống chế không nổi phát ra kêu sợ hãi thậm chí còn có tiếng khóc vang lên lên theo thiên địa lắc lư biên độ không ngừng tăng cường hát cám bên trong tựa hồ có một t r ư ơ n g mặt xanh nanh vàng m ặ t quỷ từ bầu trời nhìn xuống mà xuống c h ầ m rãi hướng xuống một chút xíu rơi dẫn động người trái tim khiêu động là hô hấp của nó làm cho lòng người sinh sợ hai chính là hắn cái kia mang theo ánh mắt tham lam có tí tách tiếng v ă n g lên tựa hồ là nước miếng của nó nhỏ xuống trên mặt đất tăng thanh thanh vị trí t h ầ n điện là trong thôn tiếp tế người qua đường sử dụng là tít ngoài rìa một tòa cũng là thấp bé nhất một tòa thậm chí cánh cửa kia cũng có chút mục nát theo cuồng phong thổi lên l ệ c h cạch một tiếng cánh cửa lên tiếng mà nổ Cái lạc kia hạ lạc bên trong một đoạn muốn ngửi thời ấ m khắc a n h t đại điện lay động bên trong giang rác một tiếng tựa hồ có tường đá nước ra thanh âm vang lên lên một tiếng văng này tựa như trực tiếp đánh vào tang thanh thanh trong lòng trốn trốn trốn nếu không ngươi liền không có cái gì cơ hội tựa như có một thanh âm bám vào bên thai của nàng bắt đầu đối nàng lo lắng phát ra thúc giục nói cho nàng biết chỉ có ra ngoài mới có thể sống chờ đợi ở đây chỉ có một con đường chết thanh âm này không gì sánh được quen thuộc tựa như nàng trí thân hảo hữu đứng trước mặt nàng phát ra tới đồng dạng không để cho nàng từ tự chủ đi tin tưởng trong lòng cái loại cảm giác này đến không đúng vô ý thức muốn kháng cự ý nghĩ bị áp chế biến càng ngày càng yếu chỉ là đi qua mấy hơi thời gian tăng thanh thanh tinh thần liền bắt đầu biến hoảng hốt nàng bước chân nhẹ nhàng xê dịch lại thật hướng về phá vỡ đại môn phương hướng mà đi ngoài cửa tiếng hít thở bên trong sen lẫn có chút hưng phấn nhường tăng thanh thanh trước ngực tạo nên sóng cả càng thêm kịch liệt ông ông trường kiếm có linh cảm thấy chủ nhân dị t h ư ờ n g không ngừng đang run dậy phát ra cảnh cáo nhưng theo tang thanh thanh bộ pháp bước ra về sau nàng ý thức thanh tĩnh cảm giác hầu như không còn căn bản không cảm giác được trường kiếm lo lắng ngoài cửa cái k i a mặt xanh lanh vàng m ặ t quỷ nhìn xem trắng trắng mềm mềm trên thân mang theo để nó là chi hưng ơ phấn tràn đầy khí huyết đi ra thiếu nữ để nó không khỏi từ hư hóa thực từ trong bóng tối chân chính ngưng tụ đi ra miệng của nó mở ra thanh sắc ánh mắt mang theo tham lam quỷ ảnh trong m i ệ n g phát ra một tiếng hút trượt phía trên âm lanh gió thổi qua đưa nó mở miệm về sau cái kia khó ngửi mùi thổi ra ngoài chạy tới hắc cám bên ngoài tang thanh thanh bị cái kia nồng đậm đến gây mùi hương vị bừng tỉnh hoặc là nói giờ phút này đi ra nàng đã là cái thất gỗ trên một miếng thịt quỷ ảnh đã bỏ đi đối nàng ảnh hưởng hắn cần để cho trước mặt đồ ăn đang sợ hãi trong tuyệt vọng bị hắn hưởng d ụ n g chiếc kia vị sẽ càng thêm đẹp tang thanh thanh tỉnh nhìn xem cái kia cơ hồ thiếp đến nàng tới trước mặt mặt quỷ ghét bỏ hàn ý sợ hãi trong nháy mắt như suối thủy bàn tràn vào trong lòng của nàng nhường trải qua c h ạ m trận nàng vậy mà không có biện pháp trước tiên tiến hành phản kích mặt quỷ trên thân trời sinh mang theo một loại có thể ảnh hưởng tâm thần người lực lượng tựa như từ trường để cho người ta theo bản năng kinh hoàng sợ hãi liền xem như tâm trí cứng cỏi người thực lực không đủ cũng vô pháp chịu đựng xuống tới mấy người tang thanh thanh vừa muốn dâng lên tâm tư phản kháng thời điểm mặt quỷ huyết bùn đại khẩu mở ra hướng về phía thân thể của nàng mà đến một cỗ càng thêm mãnh liệt sợ hãi kinh hoàng cảm giác đưa nàng trong lòng sinh sôi một chút phản kháng cảm xúc rội tát nhưng mà ngay tại loại này nguy hiểm nhất thời điểm trên người nàng đột nhiên lóe lên một vệt sáng một cái đạo kim sắc bóng người từ trên người nàng xuất hiện mang theo tàn nhẫn phóng thích ra sợ hãi chuẩn bị ăn no nê m ặ t quỷ thần s ắ c đại biến t ừ t ừ cái kia kim sắc bóng người vừa mới xuất hiện liền có tư tư thanh âm không ngừng bạo hưởng mà lên kia là bóng người phía trên phóng thích mà ra khí tức cường đại đem mặt quỷ giải mà ra mang theo đặc thù ảnh hưởng sinh linh sức mạnh tâm thần cho thiêu đốt rơi mất trong n g á y mắt mảnh này hắc á m bầu trời đêm là một trong nhẹ loại kia kiềm chế tại trong lòng người ngạt thở cảm giác không còn sót lại chút gì như một xuân phong khí tức nhường những cái kia tại tuyệt vọng trong lúc kêu sợ hai đám người yên tĩnh trở lại trong thần điện tiểu h à i sợ hai khóc n ỉ non c ũ n g im bặt mà rừng ánh mắt của mọi người nhìn về phía bên ngoài mảnh này bầu trời đem biến cùng ngày xưa không đồng dạng mà dẫn đến đây hết thảy là trong thôn đất trống chỗ nơi đó bây giờ xuất hiện một đạo kim s ắ c hình người hư ảnh hắn chắp hai tay sau lưng đứng lặng tại hư không là như vậy l o a mắt mê ngông mà to lớn như rất giống phật đối diện với hắn là cái kia nhường thôn trang thế hệ sợ hãi đầu n mờn nhưng giờ phút này cái kia vốn nên cho người ta mang đến sợ hãi m ặ t quỷ lại tại phát run sợ hãi phát run tựa như bé thỏ trắng gặp lao s ó i x á m cái kia kim sắc bóng người chỉ là đứng ở nơi đó vốn là muốn đem thiếu nữ một cái nuốt vào hắn giờ phút này đã không thể động đậy mở ra khẩu không cách nào lại tiến lên quản tri một tấc hắn con ngươi màu xanh bên trong bị sợ hãi tràn ngập đầy tràn hắn muốn chạy nhưng lại đồng dạng không cách nào lui lại quản tri một tấc chết chắc hắn trong lòng có chút hiểu được sau đó chính là không cam lòng đây là thuộc về h ắ cám thế giới mặt quỷ cảm giác không cam lòng tại loại này hát cám bên trong đặc biệt hôm nay hát cám ma quân đại nhân phát ra l ử a giận dạng này cường giả làm sao dám đi ra hát cám đây là khiêu khích a đối hát cám khiêu khích làm sao dám không hợp với lẽ thường a sở hà nhìn lướt qua mặt quỷ để nó đón lấy còn muốn nói lời trực tiếp bị ngăn chặn sở hà không có còn nó đầu lâu ngẩng lên nhìn hướng lên bầu trời hắn trở lại tàng thư cát ở bên trong nướng mấy con dê tiêu mấy cái thú cho hắn t h u y ế t thư còn có phục vụ đang nghe nhập thần long tiên cũng cho hắn trùy cực kỳ dễ chịu đột nhiên cũng cảm giác được hắn tại cổ kỳ thế giới lưu lại ý thức bị xúc động nguyên bản cái này cũng không có gì một cái ý niệm trong đầu số dưới phiền phức liền giải quyết sau đó hắn lưu lại đạo ý thức kia trực tiếp tiêu tán liền xong rồi một đạo tùy ý g e o xuống cơ duyên hạt giống cũng chỉ tới mà thôi bất quá ngay tại hắn ý thức muốn động thủ thời điểm lại phát hiện có điểm gì là lạ, lạ. thế giới kia giống như cùng ban ngày cực kỳ không giống đối với hắn có một chút á p chế lực hắn nhẹ nhàng khẽ động vậy mà không thể bắt đầu có cảm giác sở hà mang theo hiếu kỳ nhường ý thức hạt giống triệt để thanh tỉnh lại quan bế chương ba trăm năm mươi hai thủy quá sâu n ắ m chắc không được ban ngày cùng đêm tối hoàn toàn tựa như là hai cái thế giới khác nhau quả nhiên đại thiên thế giới không thiếu cái lạ ngầm đầu sở hà phát ra cảm thán giới diện khác hát cám cũng chỉ là hát cám đối với cường giả tới nói thậm chí cùng ban ngày không có khác nhau có thể tại cái thế giới này ban ngày cùng đêm tối lại kinh vị rõ ràng liền nói cũng khác nhau tựa như toàn bộ thiên địa cũng bị sửa đổi đồng dạng so c ử u giới sơn c ử u nhật hoành không biến hóa còn muốn không hợp thói thường c h ỉ ít c ử u nhật hoành không thời điểm giữa thiên địa quy tắc còn có bản nguyên là có thể bị cảm nhận được s ở hà cúi đầu nhìn về phía mặt quỷ ra hòa này trên thân hắc khí lứa ra nhưng xem ra cùng ma là không có một chút quan hệ hắn là thuần túy oán niệm tập hợp thể là linh hồn trạng thái sở hà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa kẻ như vậy vào lúc này hắc ám thế giới bên trong không phải con số nhỏ có rất nhiều đang khắp nơi du đ ã n g tiếp lấy sở hà nhìn về phía l ạ i đ ị a giờ phút này toàn bộ thiên địa không biết vì nguyên nhân gì bắt đầu ở đ u n g đưa kịch liệt tựa như có một tôn quái vật khổng lồ trong lòng đất lật qua lật lại đứng lên hình đồng dạng sở hà rơi xuống đất thân thể ngồi xuống r ồ i xuất thủ trưởng hướng trên mặt đất để ép nhẹ nhàng tựa như chỉ là đưa bàn tay tùy ý để dưới đất đồng dạng nhưng mà ngay tại bàn tay hắn buông xuống đi về sau cái kia càng thêm cồn u g bạo đã để nơi xa một chút sơn bắt đầu sụp đổ nhường thân điện cũng lay động ra vôi động đông nhiên ở giữa liền dừng lại một màn này tựa như một đầu cồn u g bạo lao nhanh ra chư bị một người nhẹ nhàng đi tới đưa bàn tay thiếp tại trên lưng hắn liền khẽ động cũng vô p h á p động một hướng dạng cực kỳ rung động bên cạnh tăng thanh thanh xem tâm thần đại c h ấ n vị tiền bối này xuất hiện về sau liền đem cái kia kinh khủng ma quỷ gây kinh hãi để nó không thể động đậy liền giữa thiên địa loại kia âm trầm bầu không khí cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bị càn quét t r ố n g không mà lúc này càng là nhẹ nhàng hướng trên mặt đất nhấn một cái cái kia tựa hồ là ma thần nổi giận mà ứng p h á t trời sập liền trực tiếp bị chấn áp lại tiền bối này đến cùng là dạng gì tồn tại a trọng yếu nhất chính là nếu như cảm giác không sai cái này một vị tiền bối giống như chính là từ trên người nàng đi ra giữa bọn hắn có phải hay không có quan hệ thang thanh thanh nghĩ đến theo gia tộc đi gia đoạn đường này nàng gặp bảo không ngừng đồ tốt cách vừa đứt đường nhặt một cái còn có lúc ban ngày nàng ở trong nước chơi đùa cái kia đột nhiên xuất hiện đan dược đây hết thể kết hợp lại không để cho nàng đến không nghĩ ngợi thêm khó nói nàng gia tộc kỳ thật cũng không phổ thông là một cái ẩn nút thực lực kinh khủng cường tộc mà cái này một vị tiền bối chính là nàng gia tộc c ẩ n tàng lão tổ đoạn đường này đi theo là nhìn nàng biểu hiện muốn cho nàng gia tộc truyền thừa tăng thanh thanh cảm xúc chập trùng suy nghĩ càng tung bay càng xa thân xác cũng theo đó biến kích động lên mà đối diện m ặ t quỷ lúc này cũng đầu lâu rung mạnh nhìn một cái hắn nhìn thấy cái gì phải biết hôm nay động cũng không phải thiên thai đơn giản như vậy kia là ma quân nổi giận mà đưa tới so thiên thai còn muốn đáng sợ đối mặt thiên thai bình thường cường giả có thể chấn áp nhưng ma quân nổi giận ai dám xuất thủ chấn áp thiên địa ai có thể chấn áp đúng không nhưng là bây giờ hắn nhân loại đối diện liền xuất thủ hơn nữa còn thật chấn áp lại biết bao điên cuồng nhân loại này hoàn toàn là tại tìm đường chết ta mặt quỷ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện hắn cảm giác được hắn là không có chút nào sức chống cự theo hắn xuất hiện một khắc này hắn kết cục liền một dạng chú định coi như đến lúc đó bởi vì tử vong của nó nhưng ờ ma lâm đem tướng đại nhân tức sát thấy. Nhưng nhân giận dáng lâm nơi đây, đem nhân loại này chấn sát hắn cũng không nhìn đại đây, loại bây giờ khác biệt nhân loại này lại dám đánh nhiều đến ma quân đại nhân phát tiết hắn chết chắc mặc dù hắn thật có thể đem đ ạ i địa thoáng c h ấ n trụ mặt quỷ cảm giác vẫn có chút ngoài ý muốn nhưng nó cũng sẽ không vì vậy mà cho rằng nhân loại này liền so ma quân đại nhân mạnh ma quân đại nhân là toàn bộ giữa thiên địa người mạnh nhất điểm này không thể nghi ngờ từ đầu đến cuối hắn chưa hề hoài nghi tới đặc biệt là hiện tại hắc cám giáng lâm là thuộc về ma quân thời gian ừ m xa xôi một chỗ cấm kỵ chi địa một chỗ to lớn địa động như là thẳng vào ưu minh một đường hướng phía dưới quỷ khí âm trầm lệ quỷ gào thét ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được có các loại chủng tộc linh hồn chi thể nhưng ở lúc này bọn chúng cũng đang phát ra kêu r ê n lệ dích g à o thỉnh thoảng có quỷ ảnh đột nhiên vỡ ra hóa thành mặt trái âm ú cảm xúc hướng về ưu minh dưới đáy mà đi lúc này toàn bộ u minh c h i địa cũng đang run rẩy lấy c h i làm trung tâm chấn động toàn bộ thiên địa nhường cái này nguyên bản liền kinh khủng hắc cám c h i dạng biến càng thêm khó lường đệ nhất sơn làm sao bạo động rồi không phải a đồng thời một tòa không gian vặn b ẹ o trên đỉnh núi một bóng người ngồi xếp bằng trên đó trên người hắn khí tức tối tâm thâm thúy tựa hồ cùng cả tòa núi liền làm một thể tại một đoạn thời khắc hắn nguyên bản một mực đang nhắm mắt đ ố n g nhiên mở ra nhìn về phía bị hắn ngồi đỉnh núi trên mặt thần sắc kinh nghi bất định cực kỳ không xong xảy ra đại sự nhưng bây giờ hắn đã không có dư lực l i ê n nhân tộc nội tình đặt lên vẫn chưa được ga hắn cảm giác cực kỳ không cam lòng cái này vị trí sợ sợ nhân tộc là bắt không được mắt thấy dưới thân dị tượng càng lúc càng lớn hắn đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn để nhân tộc hậu bối chạy trước đường dù sao lấy tình huống hiện tại đến xem hắn đã không có cơ hội cái này vị trí thủy qua sâu hắn nắm chắc không được nhưng mà ngay tại hắn đã muốn hạ quyết tâm thời điểm đột nhiên dưới người hắn đỉnh núi dị tượng trực tiếp ngừng lại chuyện gì xảy ra hắn lộ ra vẻ n g h i hoặc mặc dù động tĩnh đột nhiên dừng lại là chuyện tốt nhưng cũng không có bởi vậy hoàn toàn trầm tĩnh lại dù sao cái này ngừng cũng quá đột nhiên một điểm tựa như nguyên bản đang nhanh chóng rút xuống trạng thái đột nhiên đến một nửa liền ngừng phải biết hiện tại là thuộc về thương lên đạn bất cứ lúc nào đều muốn bắn ra tình huống dạng này trạng thái đột nhiên liền ngừng cái này cực kỳ không hợp lý hắn lo lắng đây là đối diện đang xúc thế muốn thả ra mạnh nhất một kích muốn cắm xuống đến cùng tất hắn công tại một kích đây là muốn thiên địa sụp đổ khúc nhạt dạo bóng người một bên thừa dịp cái này quay người tích cực tụ lực dùng các loại thủ đoạn chấn áp dưới thân đỉnh núi một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị ra lệnh một khi cảm giác không đúng liền để tộc nhân trực tiếp chạy trốn hiện tại càng ngày càng phí sức hắn đã không nhìn thấy hy vọng hắn hiện tại cảm giác cả kiện sự tình chính là một cái hố nguyên bản là không có tiền đồ theo sở hà một trưởng rơi xuống lúc này u minh dưới đáy đ ỉ n h chỉ rung động những cái kia đang không ngừng têu trên lệ rít gào quỷ ảnh thanh âm cũng ngừng lại nơi đây nguyên bản tràn ngập hỗn loạn khí tức thiên địa là một trong tĩnh chỉ có lạnh leo vẫn như cũ hào hào u minh dưới đáy xiềng xích lắc lư thanh âm không ngừng vang lên lên l o n g đất tồn tại tựa hồ còn muốn đem toàn bộ thiên địa cũng phát động bắt đầu nhưng nó nhiều lần dùng sức cũng chỉ có xiềng xích lắc lư thanh âm đang không ngừng vang lên lên toàn bộ thiên địa dị thường ổn liền một tia rung động cũng không một đạo kinh khủng ánh mắt theo u minh dưới đáy nhìn đi lên sau đó bắn ra hướng xa xôi chỗ hồi lâu sau người cắn răng nghiến lợi thanh âm trong lòng đất vang lên lên quan bế chương ba trăm năm mươi ba lão tổ tông người s ở hà cảm giác được tựa hồ tại xa xôi chỗ nương theo lấy một đạo tràn ngập ngang ngược cảm giác ánh mắt trong đó một đạo ẩn chứa cực hạn sát ý mơ hồ thanh âm vang lên lên thanh âm này đến từ từ nơi sâu xa ở chỗ này vô luận là tang thanh thanh hay là m ặ t quỷ cũng không có nghe được chỉ có sở hà có cảm giác không sai đây là sở hà cảm giác được làm cương giả có người đối với hắn sinh ra oán giận về sau nhường hắn sinh ra như có gai ở sau lưng cảm giác nói cách khác cái kia tồn tại bí ẩn đối sở hà hoặc là nói đúng hắn cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo ý thức lưu lại có uy hiếp sở hà ánh mắt hướng xa xôi chỗ nhìn một cái quá xa giới này lại đặc t h ủ chỉ bằng hắn k i a ý thức này lực lượng căn bản nhìn không được chỉ là có mơ hồ cảm ứng kia là một đôi bị lông đen bao phủ cự thú chi nhãn sở hà nhìn qua không thấy rõ cũng liền không thèm để ý trong tay lần nữa dùng sức hắn cảm giác được lòng đất lực lượng vẫn là không cam l ò n g cũng tại dần dần dùng sức dây rủi lấy hiện tại thậm chí nhường bàn tay hắn cũng có chút phát run tang thư các bên trong sở hà mở to mắt trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc cảm giác được trùng động một bên khác hắn lưu lại ý thức biến phí sức sau sở hà liền trực tiếp vượt giới muốn đem lực lượng tăng cường lấy hắn thực lực hôm nay loại này lấy hắn tự thân ý thức làm môi giới sự t ì n h hẳn là không tốn sức mới đúng dù sao vấn đề này hắn không làm thiếu nhưng lúc này đây có chỗ ngoài ý muốn hắn vượt giới truyền lại lực lượng tiến nhập t r ù n g động về sau bị cực tốc tiêu hao như là tiến nhập thời không trường hà bên trong lực lượng đã qua vạn không còn một loại tình huống này sở hà còn là lần đầu tiên đối mặt là bởi vì không có vạn giới tháp hỗ trợ vẫn là cái khác nguyên nhân sở hà híp mắt lại ngón tay tại trên ghế sao động hắn trước kia tiến nhập trừ giới là vạn giới tháp tại hỗ trợ mà cái kia trùng động không có vạn giới tháp tấn ký tồn tại có nguyên nhân này nói là t h ô n g nhưng sở hà cảm giác cái này chỉ sợ không phải chủ yếu nhất nguyên nhân chân chính vẫn là xuất hiện ở thế giới kia phía trên thế giới kia có đại cổ quái nước rất sâu h á c cám đối với hắn áp chế so ban ngày rõ ràng hơn sở hà cầm hai viên thần quả ném vào trong miệng tư duy một bên chuyển động một bên phân tích tình huống bất quá hắn cũng liền ở trong lòng phân tích một chút tình huống càng không đúng hắn hiện tại lại càng tăng sẽ không bản tôn tiến vào cũng liền nhường lưu lại ý thức ở trong đó làm cho gây sự t ì n h bộ dạng này m a n vực mới là hắn sân nhà mà lúc này cổ kỳ thế giới bên trong sở hà tay cầm mặc dù đang run nhưng đại địa vẫn như cũng bị hắn gắt gao áp chế xa xôi chỗ cái kia như có gai ở sau lưng cảm giác càng thêm mãnh liệt nhưng lại cũng không có đến gần cảm giác tựa như có một cái xiềng xích đem nhìn hắn tồn tại cho chốt lại đồng dạng đối mặt khiêu khích hắn chỉ có thể luồn lên nhảy xuống thị uy gào thét cái khác hắn cái gì cũng không làm được theo thời gian trôi qua sở hà càng thêm xác định hắn cảm giác không sai cái kia tồn tại bí ẩn đúng là bị hạn chế hắn không chạy ra được về phần trước đó động hẳn là hắn đang rẽ rủa bố trí nói cách khác cái kia tồn tại bí ẩn mặc dù rất khủng bố nhưng bây giờ hắn là bị nhốt trạng thái sở hà chỉ cần giúp đỡ chút làm một chút hỗ trợ là được làm áp đảo lạc đà cuối cùng một cái dơm dạng suy nghĩ minh bạch sở hà nguyên bản cũng định đình chỉ phát ra lực lượng cũng không có dừng lại một phần vạn lực lượng cũng là lực lượng năng lực chút xuống trong bóng đêm mọi người tựa hồ thấy được một cái bàn tay màu vàng nóng xuất hiện gắt gao đem đại địa đẻ lại tay cầm thỉnh thoảng sẽ run rẩy quang mang cũng sẽ tùy theo yếu hơn một điểm nhưng rất nhanh bàn tay màu vàng nóng yếu ở dưới quang mang sẽ lần nữa bị bổ khuyết như thế lặp đi lặp lại tay cầm cùng đại địa lâm vào g i à n g co giờ k h ắ c này giữa thiên địa lâm vào chân chính t ĩ n h mịch những sinh linh k i a là nguyên bản cũng không dám trong đêm tối có hành động mà những cái kia hắc cám bên trong lần hiện quỷ dị thì là bởi vì ma quân nổi giận bị chấn áp mà cảm giác rung động cái kia thế nhưng là bọn chúng vĩ đại ma quân a thời gian trôi qua tại sở hà đối diện mặt quỷ nguyên bản liền t h a n h mặt h ơ n thanh xem tình huống ma quân bị chấn áp không động được nhân loại đối diện so với nó tưởng tượng còn kinh khủng hơn hắn chết chắc tuyệt không sinh lộ hắn rất m u ố n chạy thế nhưng là một cỗ lực lượng vô hình đưa nó gắt gao để lại căn bản là không có cách động đậy chỉ có thể c h ơ mắt đợi đến kia nhân loại đợi chút nữa cùng ma quân đọ sức xong sau đó dành thời gian lại đến trừng trị nó loại cảm giác này rất khó chịu cuối cùng tựa hồ cảm giác được sở hà so trong tương t ư ợ n g muốn bền bỉ hơn nhiều cái kia t r o n g minh minh ánh mắt cuối cùng mang theo lăng trì lực lượng như dao nhìn chằm chằm sở hà một lần cuối cùng sau đó liền từ bỏ dãy rùa l o n g đất loại kia cảm giác chấn động biến mất sở hà là trưởng thở dài một hơi lần này trấn áp với hắn mà nói cũng không dễ dàng dù sao chỉ là ý thức xuất thủ lực lượng chuyển vận cũng bị áp chế kết thúc nhìn xem sở hà đưa bàn tay thu hồi đứng lên mặt quỷ biết không tốt m u ố n xong xem tình huống này ma quân nổi giận thật bị nhân loại trước mắt c h ấ n áp xuống cái này giữa thiên địa còn có, có thể cùng ma quân trong bóng đêm đối kháng tồn tại dạng này phát hiện để nó hít sâu một hơi càng cảm giác hơn đến quỷ xem vỡ vụn tín ngưỡng cũng tại sụp đổ sở hà cũng không có còn nó trực tiếp xuất thủ đem quỷ ảnh tóm lấy chuẩn bị hỏi tình huống lần này cảm giác được cái thế giới này nhất là không đúng sở hà cái này một luồng ý thức thời gian ngắn không có ý định rời đi quyết định lưu lại nhìn nhìn lại nếu không được giai đoạn hiện nay cũng cần trước đem cái kia tồn tại bí ẩn trước đè ép không cho hắn chạy đến dù sao cũng là đã cùng sở hà có khúc mắc ra hỏa thực lực lại không tệ đáng giá sở hà dùng một luồng ý thức đặc biệt chiếu cố một chút về sau với cái thế giới này có nghiền ép nắm chắc lại đi vào quét sạch một lần tăng gia bất hiếu tử tôn tăng thanh thanh đa tạ lao tổ xuất thủ cứu mệnh gặp sự tình kết thúc một bên tăng thanh thanh một chút quỳ dạp xuống đất trực tiếp làm một đại lễ nàng hảo hảo phân tích một đợt cảm thấy sở hà đại khái dẫn đầu là nàng lao tổ tông sở hà nắm lấy q u ỷ ảnh nhìn xem đi đại lễ lệ vài cái tăng thanh thanh không khỏi cảm giác kinh ngạc sau đó thoáng tưởng tượng minh bạch tiểu nha đầu này chỉ sợ là hiểu lầm Bất bồi chất thích. Hắn nhìn tăng thanh thanh lít mắt, phát tư tệ. thể một đợt. một thức tại một thời một chút quả, muốn luồng muốn lưu chuyện sở sao hà không Hắn nhìn hiện không Hắn hiện không nàng là này làm, cũng của Ngược có cái có cũng được. dưỡng đoạn gian, giải đi để đồ đệ lại lại dạy dù ý vừa vặn lúc trước hắn thôi diễn ra một môn tại thế giới này có thể trực tiếp tu luyện tới đạo chủ cảnh giới công pháp sáng tạo ra liền muốn dùng cũng quyền đương một cái thí luyện nhìn xem hiệu quả như thế nào có lẽ có thể đang chơi một chút tại thế giới này bồi dưỡng thế giới c h i tử cùng hắc cám đại ma vương đối kháng cố sự sở hà cảm giác ý nghĩ này có thể thực hiện về phần tăng thanh thanh có phải hay không thế giới c h i tử có thể tại từ nơi sâu xa gặp được hắn cái này thiên đạo lao phụ thần đồng thời liếc mắt phía dưới còn có thể cảm giác có chút duyên phận cái kia còn phải hỏi khẳng định phải điểm này không hề nghi ngờ quan bế chương ba trăm năm mươi b ố sử thi truyền kỳ bắt đầu Đứng lên đi. lên sở hà gật gật đầu, l ạ nói h nhạt n Sau đến ó hóa có nói hắn một chỉ điểm tại tang thanh thanh cái chán. Đây là tuyệt học thành, thể hà gắng tang diễn ngươi lên. một điểm máu mỉ mà một tại tuyệt ta, từ máu tươi của ta tỉ mỉ diễn hóa mà thành, có thể giúp đạt tới trí cái của của cao một bước, cố Đây đ giúp là Sở nói đến đây cảm giác đột nhiên lại tới hắn một cách tự nhiên thở dài một tiếng mang theo ưu buồn nhìn phía phương xa tiếp tục mở miệng nói mà quân phá phong tại tức ta từ đầu đến cuối chỉ có thể tạm thời đưa nó áp chế tương lai muốn mảnh này thiên địa triệt để khôi phục thanh tĩnh còn cần dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này a ta già a thanh âm đến cuối cùng tiếng thở dài càng thêm nặng nề mang theo viễn cổ tăng thương tuế nguyệt n ị c h lưu như là đứng thời không cuối lão nhân phát ra bất đắc di thanh âm ngay tại tiếp thu truyền thừa tin tức tăng thanh thanh chấn động trong lòng nàng cái kia nguyên bản cũng bởi vì khổng lồ tin tức tiến đến hiện ra khó có thể chịu đựng ý thức biến càng thêm hỗn loạn cái này ngắn ngủi một câu ẩn chứa tin tức thực tế nhiều lắm mặc dù hôm nay chỉ là lần thứ nhất gặp nhưng nàng lại không gì sánh được tin tưởng s ở h ạ đây là nàng lão tổ tông vừa mới còn cứu được nàng đem hát cám bên trong quỷ dị khủng bố cầm nã còn một cái tay đem chấn động thiên địa chấn áp khủng bố như vậy tổ tông làm sao lại lừa dối nàng thang thanh thanh cảm thấy áp lực nặng nề một mặt là tiếp thu lượng tin tức khổng lồ một mặt là thừa trọng sứ mệnh cảm giác dưới áp lực như vậy nàng trực tiếp liền mất đi ta nhất định không phụ lão tổ tông trọng thác đây là nàng hôn mê trước đó cuối cùng sinh ra ý thức sở hà thu hồi ánh mắt gật gật đầu thang thanh thanh quyết tâm hắn cảm giác được hắn tống cơ duyên mặc dù cực kỳ ngẫu nhiên nhưng cũng có trong minh minh lựa chọn chọn người chí ít tâm tính phương diện đều là cũng không tệ lắm làm duyên tổ cũng không phải ai cũng có thể cùng hắn h ư u duyên đương nhiên tình huống này dị tộc ngoại trừ cùng hắn h ư u duyên dị tộc là chân chính ngẫu nhiên các ngươi ma quân ở nơi nào có bao nhiêu vĩ đại sở hà nhìn về phía trong tay mặt quỷ lên tiếng hỏi không biết mặt quỷ lắc đầu sau đó sợ sở hà trực tiếp bóp chết hắn tiếp tục mở miệng tiến hành một phen giải thích nóng nảy biểu thị cái này thật không phải hắn mạnh miệng mà là sự thật hắn chính là một cái hắc cám thế giới tiểu lâu la ma quân tin tức vậy cũng là nghe nói là ma tướng đại nhân đối với nó còn thâu về phần vì sao có thể biết động xem ma quân đại nhân tạo thành đó là một loại trong minh minh cảm ứng cực kỳ thần kỳ ma quân đại nhân hạ lệnh để bọn chúng tiến hành huyết nhục công hoan nhường hát cám vĩnh c ử u kéo dài tiếp mệnh lệnh này trực tiếp tới từ trong lòng của nó về phần cụ thể xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết ban ngày các ngươi ở nơi nào sở hà hỏi lần nữa hôm nay ban ngày hắn tới thời điểm cũng không có phát hiện có những thứ này quỷ dị đ ồ vật nút trong bóng tối không nghĩ tới màn đêm vừa xuống liền toàn bộ xuất hiện lòng đất trong u minh mặt quỷ túi đầu nhìn về phía dưới nền đất nói sở hà tiếp lấy lại hỏi thêm mấy vấn đề mặt quỷ cũng giả thật trả lời không biết cũng sẽ đi giải thích một chút hy vọng sở hà có thể hiểu được hắn nhỏ yếu vô tri sau khi hỏi xong sở hà tay dùng sức phu một tiếng mặt quỷ trực tiếp trong tay hắn nổ tung liền kêu thảm cũng không có liền trực tiếp hết rồi hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng vậy cũng là sở hà đối với nó đàng hoàng ban thưởng làm xong cái này một chút sở hà ý thức k h ẽ động lại lần nữa biến thành một đạo ấn ký rơi vào tang thanh thanh trên thân tang thanh thanh ngủ một giấc đến hương đông cái này một giấc đối với nàng mà nói cũng không nhẹ nhõm nàng làm một cái rất lớn ngộng ở bên trong tiến hành dài rằng g ạ ặ c học tập năm năm thi đại học ba năm mô phỏng còn có nghiêm khắc lao tổ tông nhìn chằm chằm nàng may mắn nàng cuối cùng rốt cuộc tốt nghiệp tiểu học coi nàng là trước cảnh giới lý giải thấu triệt sau đó liền được cho phép đi ra bông lỏng tâm tình nàng mở tỏ mắt lúc này một đám trong thôn phụ nữ hợp lực đem nàng mang tới một tòa rộng rãi xinh đẹp trong thần điện nàng bây giờ tại thôn dân trong lòng thân phận không đồng dạng cái kia đã cho đường khách sử dụng thần điện khẳng định là không xứng với sau khi tỉnh lại tăng thanh thanh xin miễn tên thôn nhiệt tình chiêu đ á i lựa chọn rời đi nàng cần bắt đầu tiến nhập lão tổ tông vì nàng chế định tu luyện quá trình bên trong đi theo lão tổ tông thuyết pháp người tu luyện tài lữ pháp điện tài là đặt ở vị thứ nhất lao tổ tông cho nàng một phần danh sách nhường nàng đi gom gót còn đưa nàng luyện đàn phương pháp phối hợp công pháp của nàng tu luyện có thể làm cho nàng nhanh chóng tiến bộ nàng vẫn như cũ nhớ kỹ đêm qua lão tổ tông cảm thán cảm thấy sứ mệnh nặng nề không dám có một lát chỉ hoan thư giãn cái thế giới này còn cần nàng đi cứu vớt tang thư các bên trong sở hạ cũng lâm vào một đoạn n h ả m chán trong thời gian tu luyện nghe sách nhường long cho hắn tiến hành phục vụ từ đầu đến cuối cảm giác buồn kẻ một điểm tình huống như vậy phía dưới hắn ngược lại là đối t n g thanh thanh lực chú ý nhiều một chút thỉnh thoảng đem ý thức bỏ qua chỉ đạo một chút rất có một loại tùy thân láo ra ra cảm giác tang thanh thanh cũng tại hắn chỉ đạo bên dưới sông sáo tuyệt đ ị a chỉ cần có chỗ tốt địa phương nào nguy hiểm nàng liền hướng địa phương nào đi so với cái kia nhân vật nam chính còn muốn mãng nàng trước mặt thời điểm trong lòng còn có thể bất an nhưng đến đằng sau chỉ cần sở hà nói có thể coi như phía trước b ư ớ c lên q u ỷ hỏa nàng đều có thể trực tiếp nhảy vào đi cái kia cổ hung sức lực s á c thực rất có thế giới c h i tử phong phạm lần này sở hà chỉ phụ trách dạy cùng đề điểm cái khác đan dược còn có tu luyện bảo địa đều cần chính t ă n g thanh thanh đi tranh thủ dưới tình huống như vậy nàng tiến độ ngược lại càng thêm nhanh lại thêm sở hà chuyên nghiệp chỉ đạo cơ sở cũng đánh dị thường vững chắc sở hà cảm thấy n h à đầu này rất có đạo chủ c h i tư khả năng thật có thể đi đến cuối cùng đi đối chiến ma quân trình diễn một màn sử thi truyền kỳ đối với cái này sở hà ngược lại là biến mong đợi dạy bảo dụng tâm trình độ cũng theo đó tăng lên không còn chỉ coi là một trận hạt sương cơ duyên mà là thật sự duyên phận dạng này duyên phận liền xem như nhân tộc có thể được đến cũng là không nhiều mà đồng thời sở hà theo tăng thanh thanh vào nam ra bắc với cái thế giới này thực lực của người tu luyện cũng nắm chắc thánh tôn giai đoạn tu giả đều là lao quái vật cấp bậc về phân phía trên tồn tại sở hà không thấy được đây là không phải cái thế giới này tiềm lực tuyệt không phải như thế theo tăng thanh thanh thực lực tăng lên tầm mắt khoáng đạt sở hà cũng theo nàng góc nhìn phát hiện cái thế giới này có hắc thủ tồn tại tại với cái thế giới này tiến hành áp chế thánh tôn phía trên tồn tại không phải không người có thể đạt tới mà là không cho phép có được có cái kia thiên phú sẽ bị tìm tới t ự a n như tăng thanh thanh theo thực lực của nàng tăng cường thanh danh cũng bắt đầu truyền đi cuối cùng đưa tới ánh mắt chăm chú vào nàng trên thân bất quá nàng có tiềm lực nhưng thực lực tựa hồ còn không có đạt tới tiêu chuẩn cho nên để mắt tới nàng hấp thủ cũng không có lựa chọn động thủ đối với cái này tăng thanh thanh không phát ra gì sở hà ngược lại là không có cho nàng trực tiếp giải quyết tâm tư đây là một cái sử thi truyền kỳ con đường trưởng thành sở hà chỉ là cho nàng truyền một bộ cao thâm liễm tức chi thuật sau đó còn nói cho nàng biết nhường nàng về sau hiển lộ thực lực kiềm chế một chút tăng thanh thanh cũng rất có ngộ tính trong n g á y mắt đã hiểu sở h ạ ý tứ sau đó trong mắt người ngoài tu vi của nàng tựa hồ rốt cục cắm ở bình cành phía trên bắt đầu làm sao đều không thể tiến một bước không có lấy trước kia loại này đột nhiên tăng mạnh h u n g manh chi thế quan bế chương ba trăm năm mươi lăm quân cờ cùng kỳ thủ sở hà đối tăng thanh thanh biểu hiện cảm giác rất hài lòng đây là một cái có tiền đồ có thiên phú càng là có cơ duyên thế giới chi tử mà lại tâm tính cũng cực kỳ đạt tiêu chuẩn quả thật có có thể phá vỡ một giới âm n h ư tiềm chất theo thực lực của nàng có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận tình huống sở hà đối nàng chú ý cũng từ từ bắt đầu giảm bớt một ngày này sở hà đem chú ý chư giới còn có cổ kỳ tất cả tâm thần đều thu hồi lại những cái kia ý thức toàn bộ rơi vào trong giấc ngủ sâu ngày n à y là một cái lễ lớn 614 t u ổ i sở hà liên tục đánh dấu 600 lần hôm nay lại là một cái siêu cấp đánh dấu thời gian tiến đến đây là sở hà hiếm thấy còn cần có nghi thức cảm giác thời gian theo một ngày này đến liền liền sở hà đều không thể không cảm khái một tiếng theo hắn tu vi tăng lên thật sự là càng ngày càng không có cảm giác lại là một trăm năm đã qua cái này một trăm năm qua cũng chính là đi vân lan đại lục cái kia mấy chục năm hắn còn có chút ít cảm giác những lúc khác cũng không có gì hương vị thật có thể nói là tính được là trong nháy mắt vung lên ở giữa năm tháng dài rằng giặc liền đi qua Đầu hắn c hôm ư chưa, trắng thần, chưa suy, như trước a trắng thần tuổi thêm Hắn vẫn ráng, sinh mệnh càng h suy, lâu là lại mà đời. bộ nay cựu c h u y ể n kim sắc bát chuyển ba tầng các loại thủ đoạn cũng có đọc lướt qua các loại đa dạng bảo vật hắn cũng đều không tìm được đối tượng thí nghiệm hắn hiện tại nếu như bông ra chiến lược mạnh bao nhiêu liền chính hắn cũng không thể nào rõ ràng dù sao bây giờ còn chưa có thể gặp được nhường hắn toàn lực xuất thủ liền xem như hơi nhận thật một điểm cũng không có bỏ mặc là thâm n g u y ê n vị kia ma chủ vẫn là minh ma chủ sở hà không có cảm giác đến uy hiếp cho nên đối phó bọn chúng đó cũng đều là lưu lại thủ đoạn càng là tu vi cao hắn đối người mạnh hơn liền càng không có nắm chắc bởi vậy hắn hiện tại xuất thủ bỏ mặc bên cạnh là không cảm giác được có mắt nhìn chằm chằm đều sẽ dừng lực lượng hắn không muốn q u á lóa mắt hiện giai đoạn sở hà không muốn đụng phải mạnh hơn hắn hoặc là lực lượng tương đương tồn tại hắn đ ưa nghiền n ép dù sao càng là cường giả trên lệch một tuyến liền càng trí mạng đem bàn trên trà ực một cái cạn sở hà thở dài nhẹ nhõm mỗi một lần trăm năm kỳ h ạ sở hà trong lòng suy nghĩ đều sẽ quay lại một chút đây là một cái tiết điểm xem như đối với sinh mạng tổng kết càng khai xong hắn đứng dậy tiến nhập c h ấ n ma tháp dưới tay hắn những cái kia đại tướng nên xuống vạc dầu xuống vạc dầu gặp phải xét đánh cũng cho thả đi lên g a i ngứa cũng đều vào chỗ về phần tầng thứ năm chưng nhà tắm hơi minh ma chủ nguyên bản liền còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi vẫn luôn tại chỉ cần nhìn một chút cho một cái cổ vũ là được chí ít hiện tại minh ma chủ ngoan không ít không có lại nhảy loạn hắn cũng cảm thấy nhảy càng nguyễn chịu tội càng nặng chủ yếu nhất là hắn căn bản cảm giác không thấy có đi ra hy vọng đi dạo một vòng sở hà theo trong tháp đi ra đi vào cây liều phía dưới đứng vững lúc này thế giới bên ngoài mặc dù là hát cám nhưng lấy sở hà trong thức hải đồng hồ suy tính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 sở hà nhắm mắt lại ngưng thần tĩnh khí chờ đợi chỉ chốc lát thời gian từng chút từng chút đã qua là sở hà trong lòng huyễn hóa ra đồng hồ báo thức kim đồng hồ vừa v ặ n đến chính giữa thời điểm giờ lanh tiến đến đánh dấu sở hà trong lòng mặc niệm cùng một thời gian cái kia hư hảo giao diện phía trên như là có một cái bàn tay vô hình xuất hiện hướng về phía cái nút trọng trọng đẻ xuống hệ thống phía trên siêu cấp đánh dấu cái nút tùy theo đột nhiên nổ tung như một đoá pháo hoa nở rộ nở rộ quang mang rực rỡ đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành siêu cấp đánh dấu ban thưởng hoàn vũ khải giáp sáo trang sở hà gật gật đầu không có ngoài ý muốn đánh dấu bảng trên xuất hiện trọn vẹn áo giáp cấp bậc là tử kim sắc sở hà thuần thục đem chung quanh c ầ m chê ra cố một lần sau đó đem thiên hạ sáo trang đem ra cái này một bộ sáo trang khí tức cực kỳ nặng nề xuất hiện về sau nặng nề lực lượng tựa hồ muốn để toàn bộ man vực tại hạ h ã một đoạn bất quá sở hà bày ra cầm chế nơi này lại có c h â n giới đỉnh c h â n áp giờ khắc này cây liêu phía dưới thời không chỉ là xuất hiện có chút v ạ n mẹo không gian đ è ép một chút sau đó liền khôi phục như thường sở hà trực tiếp đem sáo trang vãng thân thượng một mặc mũ giáp cũng đeo đi lên liên quan tới hoàn vũ khải giáp sáo trang tin tức lại trong thức hải hắn hiện lên sở hà tự thân cũng cảm thụ một phen trên mặt hắn tùy theo phủ lên tiếu dung cái này tháp cùng hắn thế nhưng là quá xứng đôi hoàn vũ khải giáp sáo trang tên như ý nghĩa chính là chủ phòng ngự c h i vật mặc dù không có trong tay hắn cái khác bảo vật như vậy toàn năng thế nhưng lực lượng phòng ngự cũng không phải là chưng cho đẹp mà lại là toàn bộ phương vị phòng ngự nhục thể ý thức lực lượng thiên hạ áo giáp đều có thể phòng còn bao gồm thời gian cùng không gian lực lượng tập kích có thể nói những cái kêu bản nguyên đạo chủ sử xuất bất luận cái gì quỷ dị thủ đoạn sở h ạ đều có thể trực tiếp mãng đã qua mà lại có thiên hạ sáo trang tại k h í tức của hắn sẽ ẩn tàng càng tốt hơn thậm chí có thể chân chính làm được nhảy ra cái vũ trụ này thiên địa bên ngoài nếu như tiếp nhận tin tức không sai nói cách khác chỉ cần hắn nguyện ý coi như vượt qua sở hà một cái đại cảnh giới tồn tại dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều là khóa không chừng hắn thậm chí hắn có thể dựa vào bộ n à y trang ngụy trang thành bất luận cái gì hắn thấy qua sinh linh chỉ cần không xuất thủ bỏ mặc là cái gì đẳng cấp cứng giả dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng cha phân biệt không ra thật giả muốn đi thì đi muốn đánh thì đánh không có gì có thể vây khốn hắn đây đối với sở hà mà nói không thể tốt hơn lại thêm hắn liệt thiên cung vạn giới tháp nếu như không phải cân nhắc bắt người sống nhường chấn ma tháp phát lực hắn hiện tại có thể nói là nghĩ lãng liền lãng nghĩ âm chết hai liền âm chết hai chư giới mặc hắn tiêu g i a o khoái hoạt cái này thời gian mặc dù thiếu một chút mạnh mẽ nhưng kỳ thật cũng là tương đương sảng khoái sở hà tâm niệm vừa động thiên hạ sáo trang ẩn hình là thấu rõ ràng lần này mặc dù không phải tu vi bên trên có lớn đột phá nhưng sở hà cảm giác a n toàn lại càng đ ầ y hắn sở dĩ đem man vực lấy tới lòng đất còn thực hiện các loại thủ đoạn chính là sợ những cái kia vượt qua tưởng tượng cường giả chú ý tới hắn dù sao từ hiện tại đủ loại tình đến xem chư giới bên trong cũng bị âm ảnh bao phủ dựa theo phỏng đoán hẳn là một đám đại lao đang đánh cờ mà bây giờ lại là đến bàn cờ chém giết thời kỳ cuối nếu như không phải cân nhắc đến coi như không n ú c ních cũng có khả năng xảy ra bất chắc sở hà thậm chí sẽ đem toàn bộ man vực cho phòng liên vạn giới tháp tác dụng cũng sẽ không vận dụng hãn tại chư giới làm cho nhiều chuyện như vậy không ở ngoài cũng là muốn đánh cờ dù sao sở hà nhìn nhiều sách như vậy hắn nên cũng biết bỏ mặc dạng gì đại kiếp phát sinh thời điểm vậy cũng là muốn tác động đến toàn bộ vũ trụ chúng sinh nếu như tiến bộ tránh lại g i á n chắc đó cũng là sẽ bị thổi tới mặc dù minh bạch điểm này nhưng sở hà bởi vì không biết cái khác kỳ thủ tình huống hắn cờ ở dưới cực kỳ không có sức có chút bó tay bó chân mới có thể nhường hắn tất cả hành vi hiện ra kỳ quái mà sức sẹo ổn lại không ổn đến cực hạn nghĩ gây sự đều là làm cho một nửa kỳ thật cái này cũng không trách sở hà hắn cũng không có biện pháp quan bế chương ba trăm năm mươi sáu ngu xuẩn ai kêu cái thế giới này cụ thể chân tướng hắn còn không có tiếp xúc đến đâu những cái kia giấu tại chỗ tối âm ảnh dòm ngó thiên địa chúng sinh nhưng hiện nay sở hà cũng vô pháp nhìn thấy mê vụ bên ngoài chân tướng đến cùng là cái gì những cái kia chỗ tối con mắt đến cùng lại là thuộc về ai sở hà toàn diện cũng không biết hắn chỉ là cảm giác được chứ rơi chúng sinh cũng đang cùng theo một cái dây tại đi đây mới là nhường hắn bất a n nguyên do cho nên sở hà mới có thể tận lực dùng có thể dùng đến điều kiện đi gây sự tỉnh hắn ưa thích nằm ngang hưởng thụ nhưng lại không muốn nằm ngang chờ đợi nguy hiểm không biết nhưng cùng lúc hắn lại cực kỳ lo lắng gây nên những cái kia chỗ tối không biết tồn tại chú ý cho nên gây sự tình cũng không dám dùng quá đại lực tình huống như vậy nhường sở hà cảm giác được cực kỳ xoắn suýt rất khó chịu hắn đã dưới đáy lòng hạ quyết tâm chỉ cần chờ hắn thực lực đầy đủ những cái kia gây sự hắn một cái cũng sẽ không đông tha toàn bộ muốn kéo đến chấn ma tháp bên trong hảo hảo cải tạo một phen vì hắn sáng lên phát nhiệt những tên kia mặc dù còn chưa từng thấy mì nhưng lại đã bị hù hắn ngày đêm không thể ngủ nghĩ kỹ tốt hưởng thụ trên thế gian nở rộ vĩ nạn cũng cảm giác không có sức cái này thế nhưng là đại t h ủ sở hà ở trong lòng tiểu bản bản phía trên cái kia thế nhưng là một mực khắc h ỏ a mà xuống mặc dù cho tới bây giờ những tên kia còn vẫn chỉ là từng cái vòng tròn giới nhưng luôn có lấp trên danh tự ngày đó mà lại sẽ không quá xa vì thế sở hà cho chính hắn định một cái mục tiêu nhỏ hy vọng tiếp qua một ngàn năm hắn là có thể đem hết t h ể không ổn định nhân tố dọn dẹp sạch sẽ sau đó chân chính tại thế gian này bắt đầu tiêu dao trong lòng suy nghĩ hiện lên sở hà đem vừa mới nghi thức chuẩn bị đồ vật từng kiện cất kỹ hắn lấy sau cùng lên quan công tượng ánh mắt ở phía trên rừng lại mấy giây nhìn xem có thần quan công tại quan g mang bên trong có rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng trợt lóe lên rất nhanh quan g mang bình tĩnh lại một bình trà một cái nướng thịt dê đ ể ép một chút kinh sở hà vừa mới bay xa suy nghĩ về tới quỹ đạo sinh hoạt tiếp tục chú ý chư giới tình huống bế quan còn có ngẫu nhiên tại cổ kỳ thế giới lấy tang thanh thanh góc nhìn nhìn xem trong đó bị sốc lên từng lớp sương n mù hoặc là đem những cái kia thú nói ra cho hắn rút ra vai trùy cóng thuyết thư làm cho nghệ thuật sở hà sinh hoạt giản dị mà tự nhiên bình tĩnh mà không gọn sóng cũng liền ngẫu nhiên ra ngoài đóng vai một chút nhân vật mới khiến cho cuộc sống của hắn lên một điểm bậm nước gần đây cũng cẩn thận một chút chư giới cực kỳ không thích hợp liên minh đều không thấy là một cái hầu tử ra trảo chưa từng thấy qua hầu tử theo phía dưới những cái kia ma nói minh bị bắt đi trước đó tại hô to bọn chúng tới bọn chúng đến, đến rồi m ê n ngông trong tinh hà một chỗ đại thế giới bên ngoài hai đầu ngưu ma t ề tụ tại bọn chúng dưới thân thế giới giờ phút này hắc cám đã bao phủ hơn phân nửa chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn bị ma khí xâm nhiễm giờ phút này trong đó vừa mới tới ngưu ma lên tiếng hắn thanh trong âm đúng ề u là ngưng trọng. Bọn c h đang đại động, đầu tham lam Ma, nhìn thân Ngư thân hạn nhất chuyển, nhìn giới thế thể bất chăm chú châu cực dưới vậy ề phía lấp nhãn không vừa quang mang v mới đến đồng Đúng bạn, Ngư bên trong quang mang lấp lue không yên. lue bọn chúng bất quá cũng không thể khẳng định nếu thật là bọn chúng hiện tại hẳn là đã sớm bắt đầu xảy ra chuyện mới đúng không có đạo lý sẽ chỉ là m ì n h xảy ra chuyện còn có một số tiểu giới thúc đẩy bất lực chạy tới ngưu ma gật đầu lại lắc đầu chuyện này bọn chúng hiện nay còn không thể đạt được đáp án chuẩn xác sự tình còn ở vào trong sương mù bọn chúng hiện nay có thể động dụng lực lượng còn vén không ra nói cách khác có thể là có một cố lực lượng tại nghe nhìn lẫn lộn thân thể túi ở thế giới bên ngoài n h ư ma dễ dàng không ít hiện tại chư giới đại loạn quá nhiều đục nước béo c ò hạng người chỉ cần không phải chính xác tin tức giả xác suất sẽ rất lớn dù sao nếu quả như thật là bọn chúng không có khả năng chỉ là một cái m ì n h xảy ra chuyện hiện tại chỉ sợ là trừ giới đại loạn mới đúng bỏ mặc như thế nào đều muốn cẩn thận một chút dù sao m g n h thế nhưng là bị bắt sống một cái khác như ma cảnh cáo bắt sống hai chữ nói rất nặng đánh chết cùng bắt sống ý nghĩa không giống minh cái kia liền nói cũng đi xóa phế vật bị bắt sống như thường đổi thành ta cũng là có thể thế giới bên ngoài như ma khinh thường hắn đối với minh biểu hiện ra thật sâu xem thường khinh thường chỉ cần minh không chạy cho nó cơ hội hắn cũng có chút cho phép đem đối phương bắt sống nắm chắc nhưng nó còn sống chúng ta lại không tính được tới hắn tình huống cụ thể hiện tại chư giới rất loạn mặc dù chúng ta thoạt nhìn là ở trên phòng chỉ là bởi vì chư giới bên trong những chủng tộc kia cũng có tính toán của mình thôi tuyệt đối không thể có chủ quan c h i tâm chư giới có rất nhiều trong chủng tộc đều là có cường giả ẩn tàng bọn chúng cũng đang chờ cơ hội thậm chí còn có kết minh chuẩn bị cuối cùng tính toán chúng ta một cái khác như ma lần nữa lên tiếng hắn hy vọng đồng bạn có thể bởi vậy ổn thỏa một điểm làm việc dù sao bọn chúng là nhất mạch lực lượng tại loại này đại biến bên trong là có thể lẫn nhau dựa vào cho dù là ma giới thất đại trí cao t r ù n g tộc đó cũng là lẫn nhau ở giữa có cạnh tranh chỉ có cùng một huyết mạch mới thật sự là trên ý nghĩa một cái chiến tuyến chi ma yên tâm đi điểm này ta hiểu thế giới bên ngoài n h ư ma vẫy vẫy đầu đồng bạn thuyết giáo ngữ khí để nó khó chịu một đường giết tới ma chủ c h i cảnh trở thành ma giới trí cao tồn tại một trong hắn cũng không phải tiểu bối dạng này thương thức hắn còn cần cái khác trâu d ạ y nói đùa đâu tại bây giờ chư giới hắn là đỉnh tiêm tồn tại cái kia hầu tử gặp được hắn có thể đánh thắng hắn cũng không tệ rồi còn muốn đưa nó bắt sống khả năng sao quá coi thường nó đi phải biết hắn cũng không phải m ì n h tại ma giới đông đảo ma chủ bên trong hắn cũng là có thể lên bảng tồn tại hoàn toàn không thể so sánh Ngưu Ma quay người tiếp tục đối với dưới thân thế giới thi triển thủ đoạn đem đồng bạn cảnh cáo trở thành lại một lần đối với nó đe dọa vấn đề này hắn đồng bạn không làm thiếu tại hắn trong lòng đồng bạn là một cái cẩn thận quá mức trâu không có một điểm lưu manh nhất tộc hung ác mạnh sự tình gì luôn muốn ổn thỏa một cái khác như ma lắc đầu rời đi đồng bạn tính nết không tốt hắn cũng không thể nhiều lời quá nhiều bất quá cho một chút cảnh cáo chắc cũng đủ nghĩ đến đằng sau đồng bạn thật gặp hầu tử sẽ biết nên làm như thế nào trực tiếp chạy theo hắn điều tra minh là sai đánh giá hầu tử thực lực chủ động đi lên đ ố i chiến mới có thể bị bắt sống là ma chủ cấp bậc tồn tại liền xem như minh nếu như hắn ngay từ đầu liền chạy vẫn là có thủ đoạn có thể chạy thoát mà lại đồng bạn của nó so với minh thực lực cao không chỉ một bậc chưa hẳn tại hầu tử phía dưới trực tiếp chạy cũng bất quá là ổn thỏa lý do thôi tại hiện tại giai đoạn ổn kỳ thật rất trọng yếu cũng chính là ma giới không phải hắn định đoạt nếu để cho hắn chỉ huy hắn sẽ để cho ma giới lực lượng trực tiếp hội tụ đến cùng một chỗ tiến hành đẩy ngang mà không phải giống bây giờ loại này đem lực lượng cũng cho phân tán hiệu suất lại thấp mà lại rất nguy hiểm t ự a n như lần trước như thế ma giới nguyên khí đại thương mò được chỗ tốt lại không nhiều đáng tiếc ma giới sự tình hắn không cách nào làm chủ những cái kia trí cao tồn tại cũng không biết đang suy nghĩ gì mỗi một lần quyết định đều là ngu xuẩn như vậy quan bế chương ba trăm năm mươi bảy thả câu chư giới theo man vực bên trong người thực lực càng ngày càng mạnh ba ngàn hỗn độn châu cũng bị điểm càng ngày càng sáng cũng bởi vậy đưa ra mở thế giới đẳng cấp cũng càng ngày càng cao bất quá còn tốt trước mắt mà nói sở hà còn túi ở nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy sở hà cũng bắt đầu đối man vực bên trong người chế định khảo hạch hạng m ụ hắn khảo hạch không nhìn cái khác liền xem diễn ký còn có liễm tức thuật phải trăng hợp cách về phần thực lực theo sở hà đây là thứ yếu chỉ có đạt tới bản nguyên đạo chủ cấp độ mới có xem ý nghĩa nhưng trước mắt mà nói trừ phi có hỗn độn châu bị triệt để thắp sáng hoặc là có sở hà đều muốn coi trọng vài lần nghịch thiên cơ duyên nếu không trong thời gian ngắn man vực rất khó có người có thể đạt tới dù sao đem sở hà bài trừ bên ngoài bây giờ man vực liền đạp thiên cấp bậc cũng mới hai vị c h i ế n phủ cùng đạt tới thiên tôn cấp bậc đại cản c h i tổ hàn ý cứ như vậy thực lực đối sở hà tới nói xác thực không có gì khảo hạch tất yếu đối với hắn mà nói bỏ mặc là đạp thiên hay là đế tôn không có gì khác biệt đều là một cái ngón tay sự tình ánh mắt của hắn là bản nguyên đạo chủ cái khác đều chỉ có thể xem như tiểu bối nhưng bây giờ mang vực cấp cao chiến lược tấn thăng trong thời gian ngắn cũng đạt tới một cái bình cảnh điểm rồi muốn có thay đổi còn phải dựa vào hỗn độn châu ba ngàn hỗn độn châu có thể nhanh chóng b ổ i dưỡng ba ngàn đạo chủ đến lúc đó man v ư ợ t cấp cao chiến lược mới thật sự là b u ộ phát kỳ tăng thêm vệ thần quân trận cùng sở hà bản thân thực lực những cái kia âm thầm tồn tại không nói có thể đem bọn họ diệt đi tự vệ kia là dư x à i mà chỉ cần có thể tự vệ lưu cho sở hà thời gian coi như nhiều hắn liền có thể có tốt hơn phát huy không gian bây giờ hắn cần có là có uy hiếp cấp bậc chiến lược không có người nào dám đến tìm hắn để gây sự là được cho nên nhường man v ư ợ t người tận lực cẩn thận là vạn giới tháp tích lũy năng lực không cho có vượt qua tưởng tượng tồn tại qua sớm chú ý tới nhân tộc đây là sở hà trước mắt giai đoạn cần có bởi vậy l i ễ m t ứ c đóng vai diễn ngụy trang chi thuật rất là trọng yếu lại thêm hắn tạo ra người tuần tra không nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chí ít trong thời gian ngắn là không ra được đại phiền thoái vì thế sở hà cũng là không ít quan tâm vạn giới tháp vừa mới mở ra thời điểm những thế giới kia cũng chẳng ra sao cả hắn cũng không để ý dù sao những cái kia tiểu giới tại trong vũ trụ tựa như cắt bụi coi như là trời đối với cường giả tới nói cũng không tính là gì nhưng bây giờ thế giới đẳng cấp mở ra cao cũng liền không có dễ dàng như thế nói không chừng lúc nào liền cần sở hà tự mình xuất thủ đóng vai diễn khả năng c h â n áp sở hà cầm cần câu uống t r à ngồi tại vạn giới tháp tế đàn trước đó lưới câu tại trong tế đàn động hai lần một đầu thất thải dê bị hắn thả câu mà tới đem dê bắt được sở hà thở dài một tiếng cảm giác có chút cho phép tiếc n u ớ i hiện nay hắn cũng liền câu một chút dê loại này ra thú còn không cách nào thỏa thích thả câu t r ừ giới tay quanh nữa nhưng hiện nay thời cơ còn không được cũng chỉ có thể chờ đến về sau t r ừ giới cũng bị hắn bố c ụ đến lúc đó hắn liền có thể muốn làm sao câu liền làm sao câu lưới đánh cá cũng có thể l o ạ n vung đến lúc đó mới là vui sướng nhất mang theo tiếc n u ớ i sở hà đem lưới câu lại vung ra một chút tiểu giới bên trong đi góp nhặt các loại khác biệt khẩu vị hắn chưa thử qua gia vị còn có một số dược liệu liên liên một chút đủ vị nhưng lại mang theo kịch độc thậm chí có thể đem đế tôn hạ độc chết vật liệu hắn cũng tìm một chút tới hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng sau đó liền thuần thục tiến nhập nướng thịt dê quá trình gần đây những năm này hắn canh giữ ở vạn giới tháp trước các loại màu sắc khác nhau không cùng loại loại dê cũng bị hắn dùng khác biệt gia vị thử một lần mặc dù chỉ là ăn một cái chủng loại nhưng lại không có cảm giác có bất kỳ dính nhau dù sao hắn cũng là bỏ ra tâm tư mỗi một lần làm ra khẩu vị cũng khác nhau sở hà nhóm lửa làm lấy đồ nướng những cái kia ra ra vào vào đám người đối với hắn làm như không thấy bọn hắn tựa như không phải ở vào cùng một cái thế giới mang vực bên trong người mỗi một cái cũng bận rộn là trở thành cường giả mà phân đấu sở hà thì lại lấy ăn bầy cừu ánh mắt của mọi người mắt thấy đây hết thảy xem một số người biểu diễn tốt hắn trực tiếp liền cho một cái thường lớn tại vạn giới tháp trung ương có một cái ngẫu nhiên rút thưởng cơ m a n vực bên trong người mỗi một lần theo thế giới khác trở về cũng có một lần rút thưởng cơ hội đương nhiên đây chỉ là một đơn giản giải trí một trăm trong đó chín mươi chín cái là lần tiếp theo lại đến về phần ai có thể đoạt giải đại bộ phận thời điểm xem vật khí một phần nhỏ thời điểm thì xem duyên phận sở hà hứng thú tới liền thổi một hơi cho hắn nhìn thấy biểu diễn ra sức người một cái thường lớn cái này không thể tính toán gian lận dù sao rút thưởng hắn cũng không thu điểm tích lũy hết thể giải thích quyền tự nhiên là thuộc sở hữu của hắn đây là không có cái gì m a bệnh sở hà ngẩng đầu liếc nhìn lại ba nghìn tâm tháp trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì cách trở trong tháp ba n g h n k h ỏ a độ sáng sâu cạn không đồng nhất hỗn độn châu hòa lẫn nở rộ hỗn độn chi quang thoạt nhìn vẫn là tương đương có mỹ cảm toàn bộ vạn giới tháp có thể xem thành một k h ỏ a quả thụ trên xuống hỗn độn châu thì là từng k h ỏ a trái cây mấy người chín mồi một khắc này Nhân tộc liền có đem giới bản tộc trừ có cớ giới đem sở ố c khả năng. s hà suy nghĩ tung bay tinh thần của hắn cùng ba ngàn hỗn độn c h â u nở rộ quang mang hỗn hợp ở cùng nhau không ngừng tung bay sau đó phù phù một tiếng chìm vào trường hà bên trong sở hà đảo mắt chung quanh sau đó một cách tự nhiên có chỗ hiểu ra đây là một cái thời không hỗn độn chi hà sở hà ý thức cảm giác được cực kỳ thoải mái dễ chịu tựa như tại ngâm trong b ồ n tắm đồng dạng thời không chi hà không ngừng đang lưu động mang theo sở hà hướng về phía trước mà sở hà tựa như vẫy vùng ở trong đó con cá một đường bơi qua sở hà còn gặp rất nhiều nhanh sông hoặc là nói hắn cũng chỉ là tại một cái nhánh sông bên trong là bơi tới một nửa thời điểm phía trước xuất hiện một t r ư ơ n g miệng lớn sở hà không có nếm thử đi khiêu chiến hoặc là tìm kiếm cái gì đáp án hắn trực tiếp liền thoát ly thời không trường hà trở về làm quyết định tốc độ tương đương nhanh dù sao cao cấp như vậy địa phương rất có thể phát sinh không đơn giản sự t ì n h hắn hiện tại thực lực còn chưa tới bảo đảm nhất tầng độ vẫn là đường đi tiếp xúc cấp độ sâu đ ổ vật cho thỏa đáng hiện tại vẫn chưa tới thời điểm tiếp xúc ngoại trừ có khả năng bị bị hù ác hơn cũng không có tác dụng quá lớn thời không trường hà bên trong một đôi mắt đột nhiên mở ra mang theo nghi hoặc nhìn về phía trong đó một cái nhanh sông không ngừng đảo qua hắn trong mắt quang mang c h ấ p động trong đó tựa hồ là toàn bộ thời không trường hà cũng tại đảo lưu nhưng mà Thời gian trôi qua. Sông vẫn như gian sông sông, qua, vẫn cũ là sông, không có bất kỳ cái bất xuất kỳ loại i gì dị h ệ n ở t r o n g đó. Cuối cùng, trường h à bên t r o con mắt vẫn là mang theo n vẫn mang n g g mắt là h i hoặc n h ắ m lại. t o à n bộ thời h k ô n g t r ư ờ n g h à khôi phục được v ĩ n h hẳng. thắp h Vạn giới tháp bên trong, giới sở à túi đầu, á n hỗn mắt theo h độn chi quang bên trong dịch chuyển khỏi không nghĩ tới những thứ này hỗn độn châu tổ hợp bắt đầu còn có ý không nghĩ tới khả năng l i ê n thời không trường hà đều có thể đi vào đi ở một vòng hướng phía trước kỳ thật không có gì vừa mới sở hà kỳ thật sinh ra về sau ngược lại đi ở tâm tư đi xem một chút dị vãng thế giới nhìn xem đã từng bất quá cuối cùng có cảm giác cố hết sức hắn liền từ bỏ hắn quyết định chờ về sau thực lực đủ rồi lại tiến đi nghịch lưu thử một chút quan bế chương ba trăm năm mươi tám thích liều mới có thể thắng mà lại sở hà cảm giác một chút đi ở song thời không trường hà tinh thần của hắn linh hồn có rõ ràng tăng lên này quả không đơn giản phải biết hắn hôm nay cũng không phải trước kia có thể so sánh cựu truyền kim thân quyết đến bắt chuyển pháp tướng kim thân cũng đến tầng thứ tám muốn có tăng lên coi như hắn các loại tài nguyên đầy đủ chỗ tiêu tốn thời gian cũng không thể thiếu nhưng bây giờ chỉ là đi vào đi ở một vòng liền có rõ ràng tăng lên cảm giác thời không trường hà tắm hiệu quả ngoài ý liệu tốt mà lại s ở hà cảm giác được nếu như hắn cảm n g ộ chính là bản nguyên lần này thu hoạch sợ rằng sẽ càng nhiều hơn ở trong đó b ả n nguyên lực lượng rất dày kỳ thật không kỳ quái hôn đ ộ i trâu chính là diễn hóa bản nguyên nhưng tiêu hao cũng có chút lớn s ở hà cảm giác được ba ngàn bản nguyên trâu quang mang cũng yếu đi một tầng mặc dù mỗi một k h ỏ a yếu cũng không tính là nhiều nhưng số lượng nhiều a đây là hắn đi vào thời gian cũng rất ngắn nguyên nhân liền một chút mà thôi nếu như hơi lâu một chút sợ sợ nhọc nhằn khổ sợ thu thập năng lực liền sử dụng hết cái này thế nhưng là nhẫn nhịn thật lâu thật muốn một tiết như khoản vậy l i ề n trực tiếp ư nếu như tăng lên là cựu c h u y ể n kim thân quyết nói không chừng hắn còn có thể cân nhắc đi vào lặp đi lặp lại chuyển hai vòng nhưng chỉ là tăng lên pháp tướng kim thân sở hà liền không có khẩn cấp như vậy hắn cảm giác không có lời dù sao hắn hiện tại tinh thần linh hồn đẳng cấp đã đủ mạnh tám tầng đầy đủ hắn hiện giai đoạn sử dụng sở hà suy nghĩ nhanh chóng chuyển động trong tay nướng thịt dê lúc này cũng liền xương cốt mang cặn bã bị gặm s o n g sở hà thật dài thở ra một hơi màu đen có mang kịch độc tay hắn k h ẽ động những cái kêu màu đen tức liền bị hắn tụ lại thành một đoàn sau đó tiện tay ném vào trấn giới tháp độc cũng là một loại năng lượng trấn giới tháp có thể tiêu hóa sở hà đứng người lên đang muốn rời đi đột nhiên vạn giới tháp bên trong có tin tức truyền cho hắn có người tiến vào một cái cấp cao thế giới thế giới kia không phải vạn giới tháp mở ra mà là có người thông qua thế giới khác chuyển tới vượt giới truyền t ố n g sở hà thần sắc khẽ động đây là muốn gây sự tình a hắn chi rõ ràng phát thông cáo đã thông báo cảm giác không đúng liền liên hệ vạn giới tháp tấn ký trực tiếp trở về cái này một vị đệ tử ngược lại tốt cũng vượt giới cũng không trở về nữa chỉ sợ là tìm được chỗ tốt gì sở hà ánh mắt xuyên thấu qua vạn giới tháp tấn ký nhìn sang ưu a vượt giới người sở hà còn nhận biết gọi là diệp phong trước kia thời điểm sở hà còn đưa hắn một cái cơ duyên đồng thời xuất thủ cứu hắn một mạng trên người hắn có bí mật sở hà là biết đến nhưng hắn cũng chỉ là mới lạ một chút ngược lại không nghĩ tới đi quản thật không nghĩ đến cái này một vị bây giờ trực tiếp vượt giới còn tới một cái coi như lớn thế giới bên trong đi cũng không biết làm sao dày vò lúc này diệp phong học xong sở hà giáo thụ bản sự khi tức thu liễm càng thêm tốt còn biến thành một cái lông vàng hầu tử cũng không biết có phải hay không sở hà đóng vai mấy lần t ề thiên tri hầu nguyên nhân vẫn là hầu tử cùng người có mấy phần tương tự đặc điểm hiện tại man v ợ t bên trong người đang giả trang diễn thời điểm chọn lựa đầu tiên chính là hầu tử loại hình bây giờ hầu tộc đã có một cái nổi lớn rất nhiều ma đều bày tỏ gặp qua hầu tộc đều muốn bắt sống kéo đến ma giới còn có trong vực sâu dùng các loại đa dạng đi trà tân đến chết đương nhiên trước mắt mà nói ngoại trừ t ề thiên c h i hầu cái khác hầu tử làm ra động tĩnh không tính lớn còn chưa tới n h ư ờ n g ma giới hoặc là thâm u y ê n triệt để căm tức tình trạng cũng chính là những cái kia tiểu ma đang kêu gào hầu tộc hiện tại gặp phải vấn đề còn không tính lớn chờ sau này man vực bên trong người đều thực lực mạnh lên còn toàn bộ hất lên hầu ra đi làm việc pha trộn đối tượng bao quát không giới hạn trong ma giới còn có thâm nguyên đoán chừng khi đó mới là hầu tộc chân chính phiền phức đến thời điểm s ở hạ d ạ những cái kia phát môn tu luyện tới chỗ cao thâm thế nhưng là liền truy bản tố nguyên cũng cha không được chân tướng nôi trụm tại hầu tộc trên thân chỉ sợ là bắt không được đến rồi bọn chúng không muốn cóng đều không được giờ phút này diệp phong biến thành hầu tử khiêng cây gậy đi đường giật giật rất sống động mặc dù chung quanh hắn không có cái khác sinh linh nhưng ở sở hà nhiều lần cường điệu phía dưới lại những cái kêu biểu diễn không tốt sở hà cũng đào thải một nhóm còn phát thông cáo chỉ ra chỗ thiếu sót biểu diễn thừa số tự nhiên là xâm nhập đến xương tủy của bọn họ bên trong tùy thời tùy chỗ cũng tại thay vào nhân vật lúc này diệp phong đi vào một chỗ s ư n đồi phụ cận hắn đứng một k h ỏ a cổ thụ phía trên hầu trào không ngừng gãi đầu nơi này hiện tại cũng là ma khí nếu không thôi được rồi d i ệ p phong ở trong lòng mở miệng sườn đồi phía dưới ma khí nhường hắn dừng bước sợ cái gì không cần sợ ở trong đó thế nhưng là có k h ô n đại nhân đã từng đều muốn lấy được đồ vật ngươi có cơ hội đến chỗ này tự nhiên không thể bỏ qua d i ệ p phong trong tâm thần vang lên lên thanh âm đối với hắn tiến hành cổ vũ thế nhưng là hiện tại ta gia nhập thiên đình cũng là có chỗ dựa người ta cảm thấy tuần hoàn tiến dần là được rồi hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm d i ệ p phong mở miệng nói đây cũng là hắn không nghĩ tới đi một cái trọng yếu nguyên nhân hắn bây giờ được cơ duyên thế nhưng là người tiên truyền tống vạn giới còn có siêu cường người hộ đạo cơ duyên như vậy phía dưới hắn chỉ cần cẩn thận một điểm liền có thể trở thành cường giả đã không cần giống như trước tiến hành quá mức mạo hiểm khiêu chiến người biết cái gì thiên đình mặc dù mạnh nhưng người cũng nhiều a người cũng nhìn thấy Thật tuyển ít thải, tranh. Một từng tâm vật, tới, thể tăng cường thực lực của ngươi. Liền có thể để ngươi tại ở trong thiên tranh thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. nhiều chọn không cạnh mạnh khả mạnh, không nhân đình cạnh chi nhiều là là là liền lực liền lực, lúc liền càng đào càng người, gần người năng quan ngươi cường ngươi, ngươi còn đến đại đều đây đây để có có bước bước cầm có của có có có được đồ đó bị ở chỗ dạng này khả năng tốt tuần hoàn ngươi phải biết hiện tại thiên đình đối với các ngươi vẫn còn tuyển chọn giai đoạn ngươi chỉ có hơn đột xuất khả năng tiến nhập khảo hạch người mắt khả năng đi càng xa cho nên không thể lui gặp được vấn đề liền lui lại sao có thể trở thành cường giả chân chính sao có thể đạt được thiên đình nhìn chúng thiếu niên nhiệt huyết c h i tâm cũng không thể hàng a cái kia không được thiên đình là cường đại chính là bởi vì cường đại ngươi mới cần hơn cố gắng đi nắm chắc loại cơ duyên này chỉ có một lần ngay cả ta cũng cảm giác không gì sánh được động tâm đã mất đi hối hận liền đến đã không kịp cố lên nhà thiếu niên đi tiến lên đi siêu việt có lẽ cũng bởi vì ngươi lần này cố gắng ngươi liền trở thành có thể đứng lặng tinh không c ư n g giả chân chính có thể chúa tể tự thân vận mệnh diệp phong mới sinh ra một chút xíu lui lại tâm tư trong tâm thần hắn liền vang lên liên tiếp thanh âm đối với hắn tiến hành tư tưởng trên giáo dục còn có cổ vũ sau khi nghe xong diệp phong gật đầu cảm giác xác thực rất có đạo lý gia nhập thiên đình tại những cái kia người tham gia khảo hạch ảnh hưởng dưới lại thêm cho dù cậu lấy hoàn thành nhiệm vụ cũng xác thực tiến bộ thần tốc so với hắn trước kia liều mạng nhanh hơn hắn nhiệt huyết xác thực thấp xuống rất nhiều tựa như dị tiên sinh nói kỳ thật thay cái góc độ hắn liều một điểm so bây giờ được sẽ càng nhiều tiến bộ sẽ rõ ràng hơn một bước dẫn trước từng bước dẫn trước có phấn đấu c h i tâm hắn mới có thể có đến thiên đình tốt nhất truyền thừa d i ệ p phong n g n g đầu nhìn về phía sườn đồi yên tâm trong mắt quang mang dần dần kiên định quan bế chương ba trăm năm mươi chín mỏ mâm linh tinh sở hà yên lặng nhìn chăm chú vào diệp phong vai trò hầu tử từng bước từng bước đi vào địa phương nguy hiểm đối với cái kia tại diệp phong trong thân thể giật dây tri ngôn sở hà cũng nghe đến không thể không thừa nhận kỳ thật vẫn là có như vậy một chút đạo lý thế nhưng là tên kia căn bản không rõ sở hà ý nghĩ đệ nhất chú trọng cũng không phải tu vi chỉ là hơi mạnh lên một điểm không có ý nghĩa gì thậm chí diệp phong thật mạnh lên về sau sở hà còn muốn cân nhắc trước đem hắn đá ra vạn giới tháp một đoạn thời gian dù sao diệp phong hiện tại đã là đạo cảnh cựu trọng cường giả tiến thêm một bước đó chính là đạp thiên cấp độ phải biết vạn giới tháp mở ra giao diện không tính mạnh m a n vực bên trong chỉ có hai vị đạp tiên h sở hà không có kéo bọn hắn bây giờ bọn hắn vẫn còn tự do bế quan bên trong bất quá sở hà thật cũng không đi nhắc nhở nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi ý thức của hắn lấy vạn giới tháp tấn ký làm môi giới theo diệp phong ánh mắt trước tiến vào chỗ này sườn đồi lúc này có ma khí nhiễm cực kỳ hiển nhiên cái này một giới có ma giới hoặc là thâm viên ma tại hoạt động diệp phong đi vào sườn đồi phụ cận học hầu t ử dạo d ư ợ c gãi ra đầu làm lấy sau cùng suy tư nhưng cuối cùng tại dị tiên sinh lần nữa cô lên động viên phía dưới không có thể làm cho hắn thành công sinh sôi ra lui lại c h i tâm hắn nhiệt huyết dâng lên phi thân nhảy lên hướng sườn đồi phía dưới mà đi chỗ này sườn đồi chiều sâu gần mười vạn m é t bên trong có ma khí còn có mây mù tại phiêu đ ả n g d i ệ p phong một đường hướng phía dưới cực kỳ thuận lợi hắn thân thể linh xảo tránh khỏi những ma khí kia lúc này hắn cũng không có toàn lực hành động chỉ là vận dụng một chút xíu lực lượng lấy hắn liếm tức chi thuật cấp độ nhường khí tức của hắn không có tiết lộ ra ngoài một kia nơi này cực kỳ yên tĩnh nguyên khí cũng mỏng manh đến cực hạng sườn đồi hai bên có thể nhìn thấy có thành b ầ y cung điện kiến tạo tại trên đó cấp độ rõ ràng quỳnh lâu ngọc vũ ẩn vào mây mù ở giữa nơi này càng là còn có thiên tài địa bảo tồn tại vết tích chỉ bất quá thiên địa mỏng manh nguyên khí để bọn chúng cũng khô héo có lẽ trước kia nơi này cũng không phải là như bây giờ dạng này nơi này trước kia hẳn là d ư ớ i này một cái đất cực kỳ phôn hoa dù sao có thể tại dạng này sườn đồi hai bên kiến tạo như vậy rộng rãi cung điện lại sinh tồn trong đó làm sao cũng không thể đơn giản có thể tưởng tượng nơi này đã từng là có đại thế lực tồn tại qua nhưng lúc này, nơi này lại sinh linh vô tung cung điện vứt bỏ nhường mặc dù hiện nay không có phát hiện nguy hiểm gì nhưng một đường hướng phía dưới thấy nhường diệp phong sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng ánh mắt của hắn tại bốn phía cảnh giác liếc nhìn trong thân thể lực lượng phun trào bất cứ lúc nào phòng bị khả năng đến nguy hiểm hắn trong ý thức dị tiên sinh đối với hắn cũng tiến hành nhắc nhở rốt cục tại rơi xuống đến một nửa thời điểm dị tiên sinh mở miệng đem hắn gọi lại diệp phong trong tay cầm một khối ngọc bội theo dị tiên sinh chỉ dẫn hướng về sườn đồi bên cạnh một khối nham thạch tới gần trong nháy mắt này phu cận mấy sợi phiêu động ma khí run lên hai run r à y sinh ra vô hình một cô ba động nhường mảnh này thiên địa dâng lên cảm giác quỷ dị nhưng mà vô luận là diệp phong vẫn là dị tiên sinh cũng không phát giá c gì tại diệp phong cái chán hình cái tháp ấn ký chuyển động sở hà góc nhìn theo diệp phong cái h ố t mở ra nhìn về phía cái kia mấy sợi ma khí cái thế giới này chỗ tồn tại ma thật không đơn giản bất quá giới này cũng là một cái đại thế giới cũng tương tự không đơn giản chí ít cái kêu ma bây giờ chỉ có sừng t i ề n đến hơn nữa còn bị theo dõi cái này diệp phong hắn hôm nay là tại câu dê mà không phải đang bế quan nếu không chạy đến nơi này tới hắn bị dị tiên sinh lừa dối trực tiếp liền rơi trong hầm đi bất quá cái này cũng theo khía cạnh nói rõ hắn khí vận nồng hậu dày đặc mỗi một lần đều là mạo hiểm như vậy lại đều còn có thể có thể cứu mà lại coi như sở hà không đến hắn cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện sở hà góc nhìn nâng lên nhìn về phía sườn đồi phía trên nơi đó tại mây mù ở giữa lúc này chẳng biết lúc nào bay tới một cái bạch mi láo giả ở bên cạnh hắn còn mang theo một cái quần xanh thiếu nữ lúc này ánh mắt của bọn hắn hướng phía dưới quét mắt cũng xuống trên người diệp phong chờ đợi lấy hắn đem ngọc đội ấn xuống tựa hồ một ngày này bọn hắn đã đợi thật lâu tại sao ta cảm giác có một cỗ phát lạnh hương vị tại sao cùng thời điểm diệp phong dừng tay thần xác hắn mang theo kinh nghi quay đầu tại bốn phía l i ế c nhìn nơi này ngoại trừ gió mát tại gào thét cái khác hết thể đều là tính trệ hắn lặp đi lặp lại l i ế c nhìn ngoại trừ những cái kia đã sớm tồn tại ma khí không có cảm giác đến có cái khác c h ô không đúng không có chuyện gì có thể là ngươi suy nghĩ nhiều có lẽ là đến cuối cùng trước mắt ngươi khẩn trương dị tiên sinh tại diệp phong trong tâm thần khuyên bảo thật sao diệp phong luôn cảm giác không phải chuyện như thế hắn có một loại rơi trong hầm cảm giác ta còn gạt người sao n g ư ơ i suy nghĩ một chút từ tiên t i ê n đến đạo cảnh đoạn đường này đi tới ta đưa cho ngươi chỉ đạo bỏ lỡ a mặc dù ngươi mỗi một lần gặp phải nguy hiểm là thật nhiều nhưng mỗi một lần không đều vô sự a lần lượt biến nguy thành an chỗ tốt không ngừng ngươi xem ngươi bây giờ đã là đạo cảnh cựu trọng còn kém một bước liền muốn đ ạ p thiên một lần kia không phải quyết định của ta để ngươi được lợi ngươi mới có thể có hôm nay tin tưởng ta dị tiên sinh tiếp lấy cho diệp phong cho thuốc c ă n thần diệp phong nghe gật đầu xác thực như thế theo bé nhỏ cho tới bây giờ cường đại dị tiên sinh cho đề nghị xác thực rất hữu dụng mặc dù m ỗ i một lần cũng gặp nguy hiểm nhưng hắn xác thực cũng tránh thoát sở hà nghe diệp phong trong tâm thần liên tiếp toát ra lời nói cảm giác im lặng cũng thua thiệt dị tiên sinh gặp phải là diệp phong mạng hắn cứng rắn đổi một cái bạc mệnh một điểm khả năng hiện tại mộ phần đều đã không thấy gia hòa này là một điểm ý thức cũng không có a liền linh tinh. sẽ mỏ mẫm đương nhiên khác biệt duy nhất chính là hắn kiến thức không tệ xác thực biết địa phương nào có đồ tốt hẳn là đi theo một vị khắp nơi lang thang cường giả pha lẫn qua thật lâu mỗi một lần nhường diệp phong cựu t ử nhất sinh đồng thời cũng có đại thu hoạch nếu không không có khả năng nhường diệp phong đối với nó như vậy tín nhiệm cái kia phần tín nhiệm cũng là chỗ tốt đổi tới đơn giản một điểm nói g i a hỏa này chính là một ngón tay đường kiêm giật dây đảng về phần có thể hay không đạt được chỗ tốt liền xem bị hắn tìm tới nhân mạng có đủ hay không cưng rán cuối cùng diệp phong lại tại bốn phía nhìn một chút tựa hồ dị tiên sinh khuyên bảo có tác dụng hắn vừa mới trong tâm thần phát lệnh cảm giác biến mất giang g i á c là diệp phong quay người đem ngọc đội buông xuống đi về sau nham thạch vang lên một tiếng vang lanh lảnh sau đó toàn bộ sườn đồi bắt đầu xoay tròn toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này tựa hồ bắt đầu áp xúc một mảnh xương mụ chi quang theo sườn đồi bên trong chiếu xạ mà ra diệp phong phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên d ỉ thanh âm mà tại mảnh này s ơ n đồi ở giữa ma khí giờ khác này lại bị mông l ù n g chi quang trực tiếp quét sạch ra ngoài thổi trên chân trời s i ê u mang theo nhúc nhích tiếng vang những ma khí kia bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ầm ầm một thân sấm sét vang lên lên ma khí vừa mới bắt đầu có ngưng tụ dấu hiệu cựu thiên phía trên liền bắt đầu ngưng tụ lôi vân từ s ắ c long xà điện hoa ở trong đó không ngừng du động lấp lóe một đạo tráng kiện lôi trụ từ trong đó ấp ủ mà ra Quan bế. chương ba trăm sáu mươi từ xác thần ôi giữa thiên địa đột nhiên biến ảo sắc thái nhường vừa mới còn cực kỳ thoải mái diệp phong thần sắc đại biến hắn đột nhiên n g n g đầu lúc này những ma khí kia không để ý đến lôi trụ xuất hiện trực tiếp ngưng tụ ở cùng nhau biến thành một cái ma móng hướng về diệp phong liền bắt tới ma móng vạch phá không gian nhanh không thể tưởng tượng nổi đồng thời một cỗ đại khủng bố cảm giác đem diệp phong bao phủ nhường hắn không thể động đậy đây là tới tự sinh mệnh cấp độ huy áp lấy hắn đạo cảnh cựu trọng tu vi liền có chút d r y r ù a cũng làm không được cái kia chân khủng bố hắn cuộc đời ít thấy đây cũng không phải là đạp thiên cấp độ diệp phong có thể khẳng định dù sao hắn thế nhưng là trực diện qua thiên tôn tồn tại thủ đoạn một lần kia khủng bố so sánh với lần này đơn giản không đáng giá nhắc tới không cùng đẳng cấp hắn có một loại cảm giác cho dù là vị kia thiên tôn cấp độ ô n h à thậm chí là lưới đánh cá lao tổ đối mặt cái này một móng cũng căn bản không thể chống đỡ được quá mạnh còn không có tiếp xúc thậm chí những cái kia mông lung chi quan còn giúp hắn một tay hắn lúc này vẫn như cũ cảm giác tâm thần muốn trực tiếp vỡ nát rơi mà lại đây là cái kia chân hạ thủ lưu tình kết quả diệp phong trong lòng trong nháy mắt nổ ra cái kia chân là có thể trực tiếp cách không vỡ nát tinh thần của hắn nhưng tựa hồ hắn còn hữu dụng cho nên bị lưu lại một mạng cái này nổ ra là theo cái kia chân phía trên truyền gia mang theo một c ô muốn hắn thần phục ý chí chân rất nhanh cơ hồ ngay tại diệp phong lầm đầu suy nghĩ bắt đầu chuyển động một n g á y mắt liền d á n g lâm đến hắn trước mặt diệp phong chỉ cảm thấy một n g á y mắt hắn liền cùng ngoại giới thoát ly liên hệ đi tới một chỗ hắc cám thế giới hắn bị một đầu ngưu ma hư ảnh c h â n áp một cái màu đen đang lan dược theo cái kia vạch phá không gian mà đến móng trâu phía trên xuất hiện sau đó hướng trong miệng hắn đút đi qua cái kia lan dược ma khí lượn lờ trong đó còn có một đầu thu nhỏ khuôn mặt dữ tợn trong đó d â y rủa lấy xem xét cũng không phải là độ tốt đối đan dược d i ệ p phong là kháng cự nhưng lại không có chút nào biện pháp vạn giới tháp ấn ký bên trong sở h ạ ý thức không có động t ĩ n h chút nào hắn tại yên lặng theo dõi k ỳ biến cái kia đan dược hắn nhận biết ma giới k h ô n g chế cái khác sinh linh sử dụng phá giải đi kỳ thật không có gì độ khó ý thức của hắn nâng lên một mực chú ý trên bầu trời vị kia bạch mi láo giả đối mặt đột nhiên biến cố hắn tự hồ sớm có chủ ý ngay tại sở lấy rủ xuống mày trắng sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên trời đã rơi xuống tử lôi trên mặt tươi cười sau đó sự tình đã tại trong lòng hắn diễn thử tốt tử lôi đem cái kia mang như ý thức đánh nát sau đó hắn lại ra tay sẽ bị mang như không chế hầu tử bóc chết lao tổ lưu lại cơ duyên liền vẫn là nhân tộc cho nên hắn không có chút nào gấp bây giờ ma giới còn không có đem giới này triệt để công phá nơi này liền hay là hắn sân nhà đợi chút nữa ta đưa ngươi đi vào hảo hảo nắm chắc lần này cơ duyên đây là nhân tộc ta một lần hy vọng bạch mi lão giả hướng về phía một bên quần xanh thiếu nữ mở miệng vâng định không phụ lao tổ kỳ vọng quần xanh thiếu nữ trịnh trọng gật đầu nàng nhìn về phía sườn đồi phía dưới trên mặt đều là kích động lần này tình huống cụ thể vừa mới m à y trắng lao tổ đã nói với nàng phía dưới kia thế nhưng là liên quan đến một vị cực đạo chúa tể nếu như có thể may mắn kế thừa nàng l i ề n có thể chinh chiến tinh không lấy sức một mình ở sau đó đại biến bên trong phù hộ n h â n tộc bạch mi láo giả nhìn xem q u ầ n xanh thiếu nữ gật gật đầu cái này một phần cơ duyên thế nhưng là liền hắn cũng tâm động đáng tiếc hắn đã thành đạo trừ phi hắn cam lòng phế nói trung tu nếu như là thái bình thiên hạ n à y cũng chưa chắc không thể nhưng mà bây giờ thế giới đại biến đã đến gần hắn phế nói trung tu biến số quá nhiều hiện tại nhân tộc đảm đ ư ơ n g không nổi cho nên cũng chỉ có thể tặng cho tiểu bối cũng liền tại hai người trong lúc nói chuyện móng châu phía trên đan dược đã cứng rắn nhét vào diệp phong trong miệng mà vào lúc này cái kiêng ngưng tụ hoàn thành từ sắc thần lôi rơi xuống phá vỡ không gian trực tiếp giáng lâm đến đoạn nhai bên trong hướng về phía móng châu liền đánh tới nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu trên trời lôi vân càng tụ càng nhiều từng cây lôi trụ thành hình mang theo uy thế kinh khủng rơi xuống cũng liền tại ngưu ma hư ảnh hỗ trợ diệp phong tiêu hóa ở giữa vô tận lôi hải đem móng trâu trực tiếp bao phủ mà tại mông lung chi quang bên trong một cái lộ r a m ê n h mang chi khí môn hộ thành hình bạch mi láo giả trên mặt tươi cười hắn xuất thủ mang theo quần xanh thiếu nữ phi thân mà xuống vừa muốn đem nàng đưa vào đi nghĩ chiếm tiện nghi hư không vang lên lên một tiếng mang theo ngang ngược chi khí h ử lạnh mang ưu chi móng cho diệp phong cho ăn xong đan dược lúc này hắn cũng bị lôi cho bổ hư đột nhiên dùng sức một chân đem diệp phong đá hướng môn hộ sau đó ma móng nhất chuyển dùng lực lượng cuối cùng xông ra lôi hải thiên điệu bỗng nhiên là một trong co lại ma móng trực tiếp nổ tung nhường hư không là chi bất ổn thiên điệu trong nháy mắt này tựa hồ cũng muốn lâm vào ngạt thở bên trong đi bạch mi láo giả tay cầm theo hư không rối ra hình thành một phương thế giới thiên băng địa liệt sơn hà sụp đổ bản nguyên bạo tạc dị tượng toàn bộ bao phủ tại hắn lòng bàn tay ở giữa không để cho hắn ở phía này thế giới sinh ra gợn sóng mặc dù ma móng tự bạo không có náo r a động tinh lớn nhưng cũng thành công cản trở bạch mi láo giả một hơi thời gian mục đích của nó cũng liền đặt đến thế giới bên ngoài ngay tại thăm dò một phương đại thế giới mang yêu khí tức đông nhiên vừa đầu hàng hắn một cái móng trước biến hư hảo mặc dù chuyện phát sinh chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt nhưng vừa mới t r ọ i cứng lôi hải còn có tự bạo đều là hắn bản nguyên lực lượng là hắn chân chân thật thật một cái đùi bò mà không phải hư hảo kia là hắn phát giác được cái thế giới này bí mật về sau sớm đã dùng thủ đoạn ẩn nút xuống tới không nghĩ tới cuối cùng thật dùng tới mặc dù cứ như vậy để nó bản nguyên thụ thương đối với cái này phương thế giới xâm phệ sợ sợ muốn rời lại nhưng không quan hệ cùng khả năng thu hoạch so sánh đây là chút lòng thành ngư ma quay đầu con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía sâu trong tinh không khả năng này là cơ hội duy nhất của hắn nếu như có thể đem nắm chặt hắn liền có thể thoát khỏi vận mệnh hy vọng tiểu tử kia ra sức một điểm tốt xấu là đạo cảnh cấp độ lại chiếm tiên cơ đối phó một cái thánh tôn tiểu hòa nhì hẳn là dư s à i mang n e u quay lại lần nữa nhìn phía dưới thế giới cảm giác không gì sánh được chờ mong mà lúc này bị mang n e u cản trở một hơi thời gian bạch mi láo giả nhìn xem đã bắt đầu chậm rãi khép lại môn hộ thần s á c ầm t r ầ m thính sai cái k i a mang n e u vậy mà tại nơi này lưu lại bản nguyên lực lượng không chỉ lừa gạt được cái này phương thiên địa l i ề n lúc trước hắn cũng không có phát giác được xem ra là sớm có dự mưu trọng yếu nhất chính là cái kia ma ngư còn cam lòng trực tiếp lấy ra tự bạo cái này đại giới giao không thể bảo là không lớn cái kia truyền thừa đối với nó tác dụng không có như vậy đại tài đúng cái kia không phải là ma giới đồ vật cái kia ngư u ma điên rồi hiện tại có hầu tử tiến vào hắn vẫn là đạo cảnh đối ngươi mà nói đây là một cái khảo nghiệm cẩn thận một chút bạch mi láo giả nhìn về phía quần x a n h thiếu nữ mặc dù cái kia hầu tử là đạo tôn nhưng hắn cũng cho quần x a n h thiếu nữ rất nhiều thủ đoạn vẫn là có một hồi chi lực、ừ. quần xanh thiếu nữ gật đầu sau đó r ứ t khoát bước vào môn hộ bên trong sau đó môn hộ co vào biến thành một đạo kỳ dị điểm sáng trốn vào hư không bên trong bạch mi lão giả nhìn qua điểm sáng biến mất phương hướng đứng lặng tại hư không thật lâu không nói gì nhân tộc vận mệnh a cuối cùng hắn phát ra một tiếng thật dài cảm thán mang theo vô hạn mong đợi còn có mê mang quan bế chương ba trăm sáu mươi mốt thánh hiền hình thức nguy hiểm thật trở về từ coi chết d i ệ p phong cảm giác một chút vừa mới cái kia ngưu ma hư ảnh cưỡng ép đút vào trong cơ thể hắn đan dược đã bị thắp hình ấn ký cho trực tiếp hấp thu không nghĩ tới thiên đình liên lạc ấn ký còn có loại công năng này d i ệ p phong may mắn không thôi viên đan dược kia mặc dù hiệu quả thế nào hắn không rõ ràng nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt là được rồi nếu quả như thật sinh ra hiệu quả tuyệt đối sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh đến lúc đó hắn khả năng liền xong rồi đừng như vậy khẩn trương vương lỏng vừa mới một mực không có cái gì âm thanh dị tiên sinh lúc này mở miệng an ủi diệp phong ta kèm chút liền xong rồi diệp phong cắn răng cái này không không s a o a ngươi cũng nhìn thấy ta cũng không có lựa ngươi ta đã sớm nói phúc duyên của ngươi thâm hậu không có khả năng xảy ra chuyện mà lại mỗi một lần có đại nạn phía sau chính là đại vận lần này ngươi vận khí tới gặp được như thế đại nạn về sau không đại nhân đều muốn có được đồ v ậ n tuyệt đối đem thuộc sở hữu của ngươi tiểu tử phải gìn giữ cái này tiết tấu đừng sợ ngươi sẽ trở thành mạnh nhất một cái kia dị tiên sinh lần nữa liên tiếp mở miệng tốt nhất như thế đi d i ệ p phong cũng thần sắc biến ảo hai lần mặc dù rất muốn phản bác nhưng dị tiên sinh trên thực tế cũng không nói sai hắn mỗi một lần gặp được đại nạn cuối cùng s á c thực sẽ biến nguy thành an mà lại có thể được đến chỗ tốt nếu như không phải như thế hắn hiện tại cũng sẽ không còn sống đứng ở nơi này s ở h ạ ý thức tại vạn giới tháp tấn ký bên trong nghe giữa bọn hắn đối thoại cảm giác im lặng bất quá có một chút diệp phong xác thực mệnh c ứ n g rắn hắn phàm làm ề m một lần xương vụn đều sẽ không còn x u ấ t lại diệp phong bắt đầu dò xét cái thế giới này thiên địa đều là hàn mang lạnh cái gọi là thấu xương đều không đủ lấy hình dung nhói nhói linh hồn càng thêm chuẩn xác tại dạng này thế giới bên trong cho dù là đạo tôn chi cảnh diệp phong cũng cảm thấy khó chịu hắn nắm thật chặt trên người chiến b ả o theo thói quen lại cào một chút đầu cái thế giới này có bao lớn hiện tại hắn vị trí phương hướng cùng tiếp xuống đến cùng nên làm như thế nào hắn toàn diện cũng không biết mà vạn giới tháp bên trong sở hạ ý thức ở cái thế giới này nhìn lướt qua tạm thời không thấy được có vấn đề gì đây cũng là một cái truyền thừa thế giới dựa vào trước đó cảm ứng còn có một cái tiểu nữ hải cũng tiến b ả o thăng thêm diệp phong nơi này đến tìm kiếm cơ duyên đều là người vậy l i ề n hoàn toàn không cần thiết đi quản bỏ mặc ai đạt được vậy cũng là bản lánh của bọn hắn dù sao đều là người nghĩ đến chỗ này sở hạ ý thức rất thẳng thắn tiến nhập t ẩn nút trạng thái bên trong hắn không có đi nhắc nhở cùng đi tranh ý tứ vị t i ê u nhân tộc lao gia tử bản nguyên đạo chủ c h i cảnh cũng không có động thủ cực kỳ hiển nhiên truyền thưa mặc dù không tệ nhưng cũng vẻn vẹn không tệ lại nói hắn tu hành phương hướng cũng không phải nói truyền thưa với hắn mà nói lực hấp dẫn không lớn hắn hiện tại rất muốn nhất làm sự tình là bố cục trừ giới đem tất cả hỗn độn châu thắp sáng sự tính khác hắn cũng làm như một cái ngẫu nhiên nhàn nhã việc vui vạn giới tháp tế đàn sở hà mở tò mắt hắn nhìn thoáng qua ra ra vào vào đám người sau đó quay người đi ra ngoài cây liếu phía dưới sở hà đứng vững trong mắt quang mang lấp lóe suy nghĩ bắt chuyển có lẽ là niên kỷ quá lớn nguyên nhân hắn hiện tại không có việc gì liền n ữ a thích cảm khái một chút hơn sáu trăm tuổi người một cái bình thường vương giả hưng thịnh suy vong cũng liền điểm ấy thời gian mà thôi mà hắn bất chi bất giác liền sống lâu như vậy mà lại chân chính sinh hoạt phạm vi biến động cũng không lớn thủy chung là vây quanh tàng thư các nói thật sở hà đột nhiên cảm giác có chút cho phép kẻ nhạt vô vị dạng này thời gian cũng quá nhạt n h é o một chút nhanh sở hà tự nói hắn hiện tại đã có bắt chuyện cấp độ tu vi đến cựu chuyển cũng liền không sai biệt lắm đến lúc đó liền qua chính hắn muốn sinh hoạt vẫn là n g ư ờ i tốt sở hà nhìn về phía bên chân tiểu ô quy gia hỏa này chỉ cần có thức ăn cho chó là được là thật một điểm phiền não cũng không có tiêu sái vô cùng cũng so sở hà hơn chịu được nhàm chán tại tàng thư các bên ngoài ngẩn ngơ mấy chục trên trăm năm cũng không có cảm giác gì đồng dạng còn có thể cùng một k h ỏ a không biết nói chuyện cây liếu chơi say x ư a ngon lành mà sở hà hiện tại là nên chơi cũng chơi đã tiến nhập không thú vị trạng thái đây không phải một cái hiện tượng tốt kỳ thật sở hà đoạn thời gian gần nhất ngoại trừ bố cục còn có tu luyện chính là muốn tìm một chút chuyện thú vị đổi một ít thời gian chư thiên bố cục có thể kinh động hắn động thủ thực tế không nhiều mà làm mấy trăm năm nghệ thuật sở hà hứng thú đã không có bắt đầu lớn như vậy về phần nghe sách nên nghe hắn cũng đều nghe liền kính tượng thạch biên tập phi mộ b hắn cũng lặp đi lặp lại nhìn vô số lần cho nên nói kỳ thật tu vi cao tệ nạn cũng không ít đây là cái khác sinh linh không thể nào hiểu được đứng quá cao tại nhìn phía dưới phong cảnh liền sẽ cảm giác được buồn k ẻ không thú vị đây là một loại tâm tính vấn đề không phải nói k h ô n g chế liền có thể hữu dụng trừ phi sở hà hiện tại tiêu trừ tự thân ký ức nếu không tựa như người trưởng thành xem tiểu hài t ử đánh viên thủy tinh đánh t r a n giấy hoàn toàn không cách nào cảm nhận được trong đó niềm vui thú coi như cưỡng ép thay vào cũng không được đại lao sinh hoạt chính là như thế không thú vị căn bản không có nhiệt huyết có thể nói sở hà đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tại chư giới gây sự tình những cái kia tồn tại có phải hay không chính là sống quá lâu không có chuyện làm phía dưới liền làm ra một loạt nhiễu loạn dù sao lấy tu vi của bọn nó tuổi thọ đã không có khái niệm đã có thể cùng trời đồng thọ nhàm chán phía dưới gây sự tình sát xuất rất lớn a sở hà suy nghĩ phát tán làm lấy suy đoán hắn cảm giác cực kỳ hợp lý những cái kia tồn tại sống quá lâu cũng đã thành bệnh tâm thần dù sao lấy tu vi của bọn hắn tại cái này giữa thiên địa có thể làm gì đi trải nghiệm cuộc sống nếu như mang theo ký ức có không biết sống chết đi mạo phạm bọn chúng vậy khẳng định là muốn trực tiếp chụp chết vậy dạng này thứ nhất lần một lần hai vẫn được nhiều lần cũng liền không có chút nào thể nghiệm cảm giác có thể nói nếu như không chụp chết cái kia trong lòng cũng không thoải mái a bây giờ còn chưa có trở thành trí cao vô thượng tồn tại chỉ là khu khu bắt chuyển sở hà cũng đã có phương diện này phiền não hơn không cần nâng những cái kia mạnh hơn tồn tại vậy dạng này vừa đến nhàm chán phía dưới đem toàn bộ thế giới xem như sân chơi lấy quy tắc của bọn nó đi chơi cũng là có khả năng đương nhiên đây chỉ là sở hà thay vào tự thân một cái ý nghĩ sự thật như thế nào không được biết sở hà nhìn đồng hồ quay người đi vào tàng thư cát tại giữa chưa giờ lành tiến hành đánh dấu đục nguyên đan một bình không tệ đan dược tại sở hà bây giờ đánh dấu bên trong có thể xếp vào hàng đầu có thể đối với hắn tu vi đưa đến một chút trợ giúp nhưng sở hà tâm không gợn sóng Cũng không có cảm giác kích không đến như thế nào kích động. thế sở hà hiện tại thật cảm giác mình đã tiến nhập thánh hiền hình thức giống như chính là theo đột phá pháp tướng kim thân tầng thứ tám bắt đầu h á n tâm liền bắt đầu tính đáng sợ liền xem như nghĩ đến cái này thế giới có âm mưu cũng vô pháp nhường hắn chân chính nổi lên g ậ n sóng không giống trước kia bị hù dọa đó là thật bị dọa hiện tại bị dọa đã mất đi cảm giác t â m như chỉ thủy nhưng sở hà lại không thích chương ba trăm sáu mươi hai chân thực thể nghiệm cảm giác dạng này thật không tốt sở hà soi vào gương nhìn xem bên trong cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân ảnh lại lắc đầu hắn hiện tại bắt đầu tìm kiếm thiếu hụt không biết vì cái gì hắn chính là đột nhiên cảm thấy nhân sinh quá hoàn mỹ không có gợn sóng cũng đại biểu cho vô vị tựa như trong gương người đồng dạng sở hà ngón tay tại trên gương m ặ tấn xuống một cái một khối điểm đen nho nhỏ tùy theo xuất hiện sở hà lại nhìn rõ ràng hắn không muốn hoà n mỹ cái kia điểm đen lại không hiểu t r ứ n g mắt sở hà con mắt c h ớ p chớp thở dài một tiếng cuối cùng đem điểm đen xóa đi trong gương người lần nữa hoà n mỹ không tồn tại bất kỳ tì vết tâm cảnh quá vẹn toàn giống như da có chút vấn đề sở hà tự nói trước kia mặc dù hắn cũng nhàm c h ẳ n g qua nhưng câu một chút cá tại giữa thiên địa chuyển một chút cũng liền có thể tâm tình sẽ vui sướng bắt đầu nhưng từ khi phá cảnh bắt chuyển kẻ n nhạt vô vị cảm giác biến mãnh liệt mà lại không tốt làm dịu tại không nghĩ rõ ràng trước đó cựu chuyện kim thân quyết có thể đột phá nhưng pháp tướng kim thân liền muốn hoán một chút sở hà làm ra quyết định hắn cảm giác pháp tướng kim thân môn này phát môn sau cùng đường là thần thánh luyện đến cuối cùng hắn người tuyệt sẽ không có việc nhưng tâm tính liền muốn thoát tục có thể sở hà kỳ thật ưa thích tục một điểm một chút xíu thoát tục vẫn được quá mức cũng cảm giác không xong xuân đi thu đến thời gian ngày lại ngày trôi qua Đào m ắ t năm. Bỏ mặt là đối hà vẫn là man vực bên trong người mà nói. Cũng không tính Trong phần lớn người thực lực phổ biến không mạnh. Đối với thời gian quan nghiệm còn、có. Nhưng bây giờ, man vực bên trong nhân、tộc. Ngoại trừ tiểu hải tử, hơi lớn liền vương cảnh. mặt mà mắt mà một điểm Bỏ bây thôi. Trước tộc, thực thời tộc. trừ tiểu tử, thể đạt tới là là là lực hà dài. đối Đối kia với giờ, hải hơi giả chi sở chấp hạ phổ vực vực có. có Tu vi như thế trong thời gian ngắn bọn hắn cơ bản không cảm giác được tuổi thọ trôi qua tính mạng của bọn hắn đã có thể theo trăm năm đi tính toán mười năm đối bọn hắn mà nói khả năng so với người bình thường một năm cảm giác còn muốn n h ạ t ngoại trừ những cái kia chuyên môn tính theo thời gian ở giữa địa phương thậm chí phần lớn người cũng không có đi tính toán đến cùng qua bao lâu thời gian mười năm thật chỉ có thể coi là trong nháy mắt vung lên mẫu quốc du mặc bạch vẫn còn đã triệt để không thấy ngày trước bộ g á n g thiên thanh sơn mạch tìm kiếm lấy tiền bối tăng thanh thanh không hiển sơn không lộ thủy che giấu khí tức một đường tiến lên tiến bộ là khiêu chiến cái thế giới này hấp thủ mà cố gắng mà những cái kia chỗ tối tồn tại cũng không có bởi vì cảm giác được nàng đ ỉ n h chỉ tiến bộ mà kỳ quái dù sao mười năm quá ngắn lấy nàng tu vi hiện tại xuất hiện bình cảnh là có thể hiểu được thậm chí về sau không tiến thêm tốc nào nữa cũng rất có thể dù sao loại chuyện này nhiều lắm càng là tu vi cao thời điểm một khi xuất hiện bình cảnh thì càng trí mạng bất luận cái gì thiên tài phong hoa tuyệt đại sinh linh cũng có khả năng ở nửa đường trên rừng bước không tiến thẳng đến hóa thành xương khâu ngày đó tiến đến vô luận là chư giới vẫn là cổ kỳ thế giới ví dụ như vậy nhiều lắm từ xưa đến nay không thể tính toán rất nhiều người gặp qua thậm chí rất nhiều người chính là trong đó một vị vạn giới tháp bên trong hỗn độn châu được thắp sáng quang mang làm sâu sắc thậm chí mỗi một tòa tháp bắt đầu có hỗn độn chi khí tại phiêu đãng mà d i ệ p phong vẫn tại cực hàn thế giới bên trong đi lại thế giới kia tựa như không có cuối cùng mười năm trôi qua hết thể như trước sở hà cũng liền ngẫu nhiên vào xem hai mắt hoàn toàn không có muốn giúp lấy gian lận ý tứ bởi vì hiện tại hắn càng già càng cảm thấy như thế cực kỳ không có ý nghĩa người trẻ tuổi dựa vào bản thân đạt được chỗ tốt mới có cảm giác thành tựu mới có thể vui vẻ rất dễ dàng đạt được liền sẽ ít rất nhiều niềm vui thú điểm này s ở hà thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn tu hành liền cực kỳ buồn thẻ niềm vui thú rất ít cũng không có gì kích thích cảm giác đã từng duy nhất n h ư ờ n g hắn nhịp tim gia tốc cũng chính là bị giật mình thời điểm sở hà cảm thấy diệp phong hẳn là không muốn giống như hắn dạng này chỉ có kinh lịch mới có thể đối tu vi còn có nhân sinh có cảm giác cho nên sở hà thỉnh thoảng g á n g lâm không có ý tứ gì khác cũng chính là tu luyện sau khi lấy diệp phong góc nhìn đi thể nghiệm một chút khoan hay nói thật rất có cảm giác loại kia xâm nhập linh hồn lanh ý sở hà cái kia một luồng ý thức đều sẽ cảm giác được run rẩy diệp phong run rẩy đều thành run rẩy theo thời gian trôi qua hắn thực lực bị áp chế càng phát ra hưng ác đến bây giờ hắn bay cũng không nổi toàn bộ nhờ hai chân một đường tiến lên mà lại dị tiên sinh giống như cũng bị đông cứng đã thật lâu cũng không có mở miệng nói chuyện hắn một lần cuối cùng là tại sám hối biểu thị không nên nhường diệp phong tiến đến lúc trước nên nghĩ lại mà làm sao mà sở hà ngược lại là cảm thấy chuyện này là chuyện tốt diệp phong hẳn là có thể nhớ kỹ cả một đời đây là một cái rất tốt thể nghiệm sở hà cũng muốn có một lần đáng tiếc ca thực lực không cho phép trừ phi tận lực hắn hiện tại thật muốn loại kia thể nghiệm cảm giác thực tế quá khó khăn dù sao hiện tại diệp phong diệp phong cảm giác đều muốn thoái hóa thành người bình thường liên hầu tử hình tượng cũng không có biện pháp duy trì lộ ra nguyên bản tưởng tượng sắc mặt tái nhật vô cùng liên thật vất vả dưỡng thành vò đầu quen thuộc đều quên hết chỉ biết là mang theo đôi mắt vô thần từng bước một hướng về phía trước có thể không chết hoàn toàn là cái thế giới này tựa hồ không muốn hắn chết cho điểm đặc thù chiều cố mà lại sở hà vì cho hắn mạnh hơn thể nghiệm cảm giác không đến mức làm ra hối hận lựa chọn đem trên người hắn vạn giới tháp trở về tác dụng cũng tính tạm thời đóng lại cái này thể nghiệm cảm giác quá hiếm có sở hà cảm giác không ngừng hâm mộ cây liếu phía dưới sở hà uống vào nóng đồ ăn ăn nướng thịt dê thở dài một tiếng người khác thời gian làm sao từng cái cũng đặc sắc như vậy duy chỉ có hắn ngoại trừ lúc tu luyện cảm giác càng ngày càng nhàm chán không có một điểm ý tứ cũng may mắn vạn giới dê chủng loại nhiều nếu không liền liền ăn hắn đều muốn dính nhau rơi dùng thêm chút sức sở hà lên tiếng nói một bên thu nhỏ ưu phệ nghe vậy chịu đựng đau nhức lần nữa dùng sức ba ba quật bắt đầu mặc dù rút ra càng nặng ngược lại để nó cảm giác càng đau nhức nhưng kỳ thật có thể chịu được cái này có thể so sánh xuống vạc dầu nhẹ n h ó n nhiều hiện tại ưu phệ làm bất cứ chuyện gì đều sẽ lấy ra cùng xuống vạc dầu so một chút sau đó mỗi một lần đều sẽ đạt được để nó mừng rỡ kết luận chỉ cần không dưới trào dầu sự tình khác đều là sự tình tốt cũng tính toán nghỉ hắn đều có thể rất nhanh thích đứng còn có bắt đầu yêu thích bao quát tại xa xưa trước kia rất chán ghét bị cưới cảm giác hắn hiện tại liền siêu đ ưa thích chỉ là đáng tiếc những người kia hiện tại cũng không biết đi làm cái gì đã có thật lâu thời gian không cưới hắn nhường long cảm giác được bất an hắn cực kỳ lo lắng mất đi phần này có tiền đồ làm việc mấy đầu long bao quát đệ nhất hổ hiện tại cũng có loại này lo được lo mất cảm giác bọn chúng thật lâu không có bị cưới đi khắp nơi bọn chúng hiện tại thỉnh thoảng thở dài sợ hãi là những cái kia nhân loại mới mẻ sức mạnh đi qua cho nên đưa chúng nó ném ra sau đầu đáng chết mới mẻ cảm giác rõ ràng bọn chúng đã cực kỳ cố gắng rất nghiêm túc ra sức có thể một mực bị cưới thế nhưng là hướng độc g i á c thú học tập không ít đa dạng nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị ném bỏ cũng không biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào u phệ một bên cho sở hà phục vụ trong lòng suy nghĩ cũng đang không ngừng tung bay đoạn thời gian này mặc dù bọn chúng tiến vào t r à o dầu thời gian cũng không nhiều nhưng đã mất đi rất có tiền đ ồ công tác bọn chúng cũng rất có một cỗ cảm giác nguy cơ chương ba trăm sáu mươi ba tùy hứng một cái sở h à uống trà ăn nướng thịt dê n h ư n g u phệ đối với hắn tiến hành phục vụ hắn cảm giác cực kỳ nhàm chán ánh mắt của hắn lấp lóe tinh thần bên trong có vô số khác biệt phấn khích nhân sinh ở trong đó thoáng hiện tăng thanh thanh đang cố gắng mạnh lên mỗi ngày đều có khác biệt thể nghiệm diệp phong vẫn còn rét lạnh bên trong tiến lên mặc dù bây giờ cực kỳ khổ nhưng hắn có mục tiêu cho nên cuối cùng hắn làm hắn đạt thành mục tiêu về sau sẽ ngọt đến cực hạn triệu ngọc linh cùng lâm tuyết linh là cùng một chỗ nàng nhóm thật không có theo đại lưu biến thành hầu tử nàng nhóm biến thành chính là linh hồ lúc này đang dùng vạn giới tháp lấy được bí bảo đánh cắp một cái đại tộc khí vận lao phu t ử học viện đích học sinh lúc này cũng top năm top ba tổ hợp lại với nhau tìm kiếm lấy bọn hắn tự thân cơ duyên các loại rất nhiều rất nhiều tất cả mọi người qua cực kỳ phong phú cũng đều có đặc sắc trong n g á y mắt nhưng cũng tiếc ca sở hà cũng chỉ có thể mang theo hâm mộ nhìn xem bình thường không dễ hắn không cách nào chân chính thay vào đi vào đây là thuộc về cường giả phiền não bình thường người là rất khó trải nghiệm một ngày này sở hà ngay tại quan sát các loại khác biệt phấn khích nhân sinh đột nhiên trong đó một cái thế giới đưa tới sở hà lực chú ý kia là một cái bị cắt đứt linh mạch thế giới bỏ mặc là người ở bên trong vẫn là động vật đều là phổ thông trong thế giới kia chủ đạo người thì là nhân loại máy bay x u ố n g tháo khoa học kỹ thuật internet nhà cao tầng máy bay siêu tốc độ chạy quen thuộc mà xa lạ nhường sở hà thân hình trong nháy mắt theo trên ghế nằm ngồi dậy rất xa xưa ký ức theo trong lòng hắn nổi lên bất quá s ở hà quét một chút thế giới kia mặc dù chủ yếu phương hướng là khoa học kỹ thuật nhưng lại không phải hắn ký ức chỗ sâu quen thuộc lam t ì n h chỉ có thể nói rất giống mà thôi lúc này đi đến cái kia thời gian đệ tử là một vị vương giả cấp bậc thiếu niên gia hòa này đi một lần về sau vậy mà thích nơi đó xe sang trọng mỹ nữ nhường hắn vui cũng không tìm tới bắc thế giới kia cũng không có hắn cần có đồ vật nhưng trong thời gian ngắn xem ra hắn là không muốn rời đi cũng đúng tại man vực bên trong s á c thực buồn k ẻ một điểm vương giả đẳng cấp chỉ có thể coi là tiểu bối tiến nhập người bình thường thế gian phồn hoa s á c thực sẽ mê ánh mắt đương nhiên cũng chỉ là trong thời gian ngắn tin tưởng qua cái mười năm tám năm cũng liền chán ghét dù sao hắn lại không cần vì cuộc sống phát sầu là thật sự hưởng thụ mười năm tám năm tính toán không ít s ở h ạ ý thức tiến nhập thế giới kia cảm thụ một chút thật là không có bất kỳ cái gì nguyên khí tồn tại liên liên quy tắc lực lượng đều rất nhỏ yếu mà bản nguyên lực lượng thì căn bản không tồn tại thế giới như vậy vốn nên như những cái kêu hoang vụ tinh thần nhất bản tĩnh mịch mới đúng nhưng nơi này hết lần này tới lần khác có thể có sinh linh sinh tồn cực kỳ chỗ mâu thuẫn sở hạ ý thức mang theo hiếu kỳ trực tiếp lên không hán trong tinh không quét qua phát hiện chỗ không đúng một tấm địa đá chân áp cái này một mảnh tinh không đem nơi này khóa lại đây mới là viên tinh cầu này không có nguyên khí nguyên nhân mà tại bia đá kia phía trên có vô số đống đen tản ra đặc thù ba động c ũ n g bị hắn chấn áp sinh mệnh tinh cầu liên kết n h ư n g trong đó tại không có nguyên khí tình huống dưới có thể có sinh linh sống sót cái kia bia đại biểu luân hồi sở h ạ ý thức hóa thành một người đi hư ảnh hắn nhìn xem cái kia chấn áp tinh không mang theo hát sắc điểm lấm tấm bia đá lên tiếng tự nói sở h ạ cảm giác được tinh cầu thế giới bên trong toàn bộ sinh linh cũng cùng bia đá kia trên một k h ỏ a nhỏ điểm lấm tấm liên kết thử vong trọng sinh không ngừng lặp lại kỳ thật bia đá kia mới là bọn chúng căn nguyên cái này nguyên lý gì là của người nào t h ủ bút sở hà cảm giác được quái gì? một tấm bia đá chân áp một mảnh tinh không để trong này không có chút nào nguyên khí quy tắc nông cạn bản nguyên cũng không còn càng làm cho trong đó sinh linh không ngừng kinh lịch luân hồi dạng này thủ bút rất lớn c h ỉ ít sở hà không giải quyết được hắn nơi nào có thể áp chế một cái thế giới nguyên khí quy tắc cùng bản nguyên lực lượng nhưng nhường một cái thế giới sinh linh không ngừng tiến hành luân hồi nói thật đây không phải hắn am hiểu à đương nhiên nếu như đánh nhau thắng thua vậy cũng không nhất định nhường sinh linh luân hồi thủ đoạn sở hà không am hiểu nhưng nói thật sức chiến đấu phương diện sở hà cảm giác hắn vẫn là rất mạnh kinh lịch thiên tộc bạch câu thâm nguyên ma chủ minh ma chủ ba vị bản nguyên cảnh đối chiến sở hà cảm giác được hắn tu nhục thân đối bản nguyên đạo có ưu thế cùng cảnh giới chí ít hiện nay hắn là không có vấn đề về phần có phải hay không vô địch cái này khó mà nói dù sao hắn cầu qua sâu thấy qua bản nguyên cấp bậc tồn tại không coi là nhiều có lẽ phóng tới mấy cái đều là rác rưởi cũng không nhất định sở hà nhìn chằm chằm bia đá suy nghĩ bắt chuyển thời khác này tinh không hoàn toàn lạnh lẽo yên tĩnh sở hà hư ảnh đứng ở tinh cầu biên giới mà giờ khác này trong tinh không có từng người tạo vệ tinh tồn tại giám thị lấy phía dưới thiên địa sở hà ý thức hư ảnh xuất hiện có vệ tinh chiếu xả đến mà lại thân ảnh của hắn quá mức v ĩ n ạ n cho dù chỉ là ý thức hư ảnh cũng làm cho những cái kia vệ tinh bị nghiêm trọng quấy n h i ễ u sau đó phía dưới tinh cầu tất cả điện tử sản phẩm tại thời khắc này xuất hiện tinh không bên trong hình ảnh nơi đó bọn hắn có thể nhìn thấy có một cái mơ hồ hình người hư ảnh đứng lặng tại tinh cầu phía trên không thể nói nói to lớn minh ông để cho người ta không cầm được từ trong da ngoài sinh ra lòng k í n h sợ trên đường người đi đường nhìn xem quảng trường đại bạc màn d ư n g bước đang đánh trò chơi thanh niên nam nữ theo bản năng đem ngón tay theo trên điện thoại di động dịch c h u y ể n khỏi hô hấp trong nháy mắt này cũng ngưng lại không người nào dám bởi vì sắp đến thắng lợi hoặc là sắp lật bản thời khắc mấu chốt bị đánh loạn mà nổi giận trong nháy mắt thế giới phôn hoa tại thời khắc này tựa hồ có trong chốc lát đình trệ nhưng một lát sau chính là hỗn loạn dân chúng bình thường đang suy đoán qua đi không thể tránh khỏi sinh ra khủng hoảng cảm giác hình ảnh kêu bên trong người quá mức vĩ ngạn t i n h không chân thực cũng làm cho bọn hắn kinh hãi cái kia không giống như là cái gì video bị sớm tiết lộ ra ngoài mà càng giống là thần thánh g á n g lâm dân chúng bình thường như thế những cái kia tinh anh cũng chẳng tốt hơn là bao đặc biệt là tình báo tập hợp về sau bọn hắn phát hiện không phải một hai cái quốc gia xuất hiện tình huống này mà là tất cả quốc gia cũng xuất hiện cái này khác thường một màn chỉ cần là có màn hình điện tử sản phẩm đều đã mất đi không chế toàn bộ xuất hiện một dạng hình ảnh đây mới là kinh khủng nhất hiển nhiên dễ thấy chuyện này tuyệt đối đơn giản không được không biết là khiến người sợ hãi đối mặt tình huống như vậy cho dù là các quốc gia tinh anh trong thức hải một nháy mắt cũng đều lóe ra vô số kinh khủng ý niệm cùng suy đoán đối với cái này sở hà không chú ý hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là tấm bia đá kia tinh tế nhìn mấy lần càng xem bia đá kia liền càng không giống đứng đắn gì đồ tốt kỳ thật thật sự nói bắt đầu sở hà không phải thích xen vào chuyện của người khác tính cách hắn ưa thích cầu ổn tấm bia đá này nhìn đằng sau dính dấp tồn tại liền sẽ không đơn giản ít nhất là bản nguyên đạo chủ cấp độ tồn tại tham dự trong đó thậm chí càng mạnh nhưng lần này sở hà nhưng không có lựa chọn trực tiếp thối lui hắn nhớ tới trước kia hắn chỗ cái chỗ kia nơi đó tình huống có thể nói theo hầu ở dưới tinh cầu ngoại trừ tại trong huyến tưởng căn bản không tồn tại chân chính tu hành có lẽ nơi đó cũng là có như thế một tấm bia đá bị đẻ lấy cũng khó nói cũng bởi vậy sở hà đột nhiên muốn tùy hứng một cái t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn xuất thủ tu hành nhiều năm như vậy sở hà một mực cầu là ổn cực kỳ thiếu chủ động xuất kích nhưng lần này thấy được quen thuộc địa phương hắn m u ố n tùy hứng một lần vậy l i ề n tùy hứng một lần đi sở hà gật đầu trên mặt đột nhiên liền lộ ra rất vui vẻ tiếu dung cảm giác so với hắn tu vi đột phá còn vui vẻ hơn tâm tình vui vẻ mà nhẹ nhõm kể từ đó sở hà đối chính hắn quyết định liền càng thêm khẳng định xác thực đến hắn bây giờ cấp độ nếu như ngay cả một chút xíu bốc đồng sự t ì n h đều phải nhịn vậy cũng quá mức vô vị cái này có lẽ cũng là hắn nhiều năm như vậy đến nay tâm tình cảm giác không thoải mái nguyên nhân cương giả liền nên tùy tính một điểm khó chịu liền nên trực quan công bố hiện ra lần này coi như nhẫn n h ị mấy trăm năm một lần phóng túng đi mặc dù lần này phóng túng sự t ì n h tới chẳng biết tại sao nhưng đã không còn gì để nói phóng túng sở dĩ là phóng túng đó chính là đột nhiên nghĩ đến liền hành động sở hà một tay nắm dôi ra bất quá lần này hắn xuất thủ chính là đơn thuần một tay nắm không có nhiễm lên kim sắc động động giờ k h ắ c này vô số màn hình trước đó người đều nín thở bọn hắn tâm thần đều so cái kia đột nhiên dối ra tay cầm khiêm động mặc dù không biết vì cái gì nhưng trong lòng bọn họ đột ngột liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu một cái kia dối ra tay cầm rất trọng yếu liên quan đến bọn hắn về sau nhân sinh ý nghĩ này không biết từ đâu mà sinh ra nhưng bọn hắn lại không hiểu liền tin tưởng giờ phút này chuyện này đã trong thời gian cực ngắn truyền khắp có thể có thông tin truyền t h â u địa phương cái này dẫn đến càng là phồn hoa địa phương hiện tại việt t an tĩnh tất cả mọi người hoặc ngẩng đầu nhìn màn hình hoặc là cúi đầu nhìn xem điện thoại bọn hắn không tự chuẩn bị hình ảnh hấp dẫn mặc dù chỉ là tinh không bối cảnh cùng một đạo mơ hồ bóng người nhưng ở giờ khác này lại k h i ế n đ ộ n g ức vạn sinh linh tâm thần bọn chúng nhìn xem cái kia dôi ra tay cầm hô hấp lại một lần nữa lâm vào đ ỉ n h trệ thậm chí có t i n thần chi đồ trực tiếp bái phục trên mặt đất khẩu tụng bọn hắn chỗ tin chi thần danh tự bỏ m ặ t nhìn giống hay không giờ khác này bọn hắn cũng khẳng định dị thường cái kia trong màn hình chính là bọn hắn chỗ tin chi thần ai phủ định bọn hắn với ai gấp rất cường đại tồn tại cái thế giới này xem ra thật cũng không đơn giản có lẽ những cái được gọi là truyền thuyết là có thật cũng không nhất định một cái ngồi tại xe thể thao màu đỏ bên trong một cái tay đỡ tay lái một cái tay ôm một cái tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ thanh niên tóc vàng nhìn xem hướng dẫn hệ thống bên trong đột nhiên xuất hiện hình ảnh tâm thần chấn động không thôi hắn có tu vi càng thêm có thể trực quan cảm nhận được cái kia trong màn hình tiền bối vĩ n ạ n cái vẹn vẹn là hình ảnh không có cố ý nhằm vào đều để hắn tư duy có hỗn loạn cảm giác vị tiền bối này rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn căn bản nhìn không ra chỉ có thể cảm nhận được khủng bố quả nhiên t h ư ợ như thiên đình các tiền bối cảnh cáo lời nói bất luận cái gì thế giới cũng không thể xem thường có lẽ bên trong thế giới kia bình thường mặt ngoài phía dưới có tiềm l o n g d i u dếm nếu như chủ quan khả năng liền sẽ vĩnh viễn không thể quay về lần này là ta khinh thường không nên dễ dàng như vậy trầm tĩnh lại may mắn không coi ủ thành sai lầm lớn hơn lâm trung tâm thành bên trong ý niệm hiện lên tiến hành khắc sâu bản thân tỉnh lại đồng thời ánh mắt của hắn cũng thật chặt chăm chú vào trên màn hình muốn nhìn xem sự t ì n h đến tiếp sau phát triển vị tiền bối này lợi hại như thế đột nhiên xuất thủ nhất định là có đại sự có lẽ sau ngày hôm nay cái thế giới này bình tĩnh sẽ bị đánh vỡ mà cũng liền tại lúc này sở hà tay cầm trực tiếp xuyên thấu phía trước hư không trong màn hình tinh không kỳ vọng đến địa phương giờ khác này trực tiếp vỡ vụn ra cái kia không cách nào bị phổ thông dụng cụ phát hiện bia đá bị hắn bắt lấy cũng bởi vậy tại lúc này k h ắ c hiện lộ tại trong màn hình rung động sợ hãi giờ khác này tinh cầu bên trong tất cả sinh linh không khỏi cảm thấy một cỗ cực hạn cảm giác đệ nén giáng lâm nhường lòng của bọn hắn cũng theo đó sửa chữa tựa như cái kia trong màn hình tay cầm là trộm vào trong lòng phía trên đồng dạng nhưng cũng liền tại bia đá bị sở hà đi một khắc này vô tận nguyên khí tạo thành phong bạo theo trong tinh hà thổi tới bạo động nguyên khí triều tịch thậm chí nhường tinh không tại thời khắc này xa vào đến hỗn độn trong hỗn loạn vĩnh hằng thiêu đốt mặt trời cũng tại thời khắc này bị che lấp phía dưới tinh cầu cũng bởi vậy tại lúc này xa vào đến cực hạn hắc cám bên trong đột nhiên kinh biến lại thêm trong màn hình hình ảnh n h ư ờ n g vô số người tại thời khắc này cũng không tự kìm hãm được phát ra thét lên một cỗ thế giới muốn hủy diệt đại khủng bố âm ảnh tại bọn hắn trong lòng bao phủ thấp thỏm lo âu khí tức lan tràn toàn thế giới cũng đừng là cái kia bị thổi tới nguyên khí triều tịch n h ư ờ n g bọn hắn sinh ra đến từ sâu trong tâm linh rung động cảm giác bóng ma tử vong đem toàn bộ sinh linh bao phủ c ầ m b ĩ a đá sở hà đồng dạng chú ý tới một màn này thần s ắ c hắn khẽ động cái này không thể được phía dưới tinh cầu vốn là không có nguyên khí đột nhiên gặp phải như thế cuồng bạo nguyên khí triều tịch tất nhiên là không chịu nổi nếu để cho nguyên khí triều tịch không có khống chế tràn vào đi bên trong sinh linh tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi vậy hắn bây giờ nói làm cũng liền không có ý nghĩa hắn cũng không phải đến làm cho phá hư nên tuần hoàn tiến dần sở hà xuất thủ liên tiếp lại tinh cầu tứ phía b ả y ra cơm chế trong nháy mắt c á i kia cuồng bạo tràn vào nguyên khí triều tịch liền bắt đầu yếu bớt sở hà cấm chế điểm m ấy cấp độ những cấm chế kia sẽ từ từ tiêu tán nói cách khác nguyên khí triều tịch sẽ điểm m ấy lần t r ư ớ n g bắt đầu mà sở hà dự lưu thời gian đầy đủ phía dưới tinh cầu bên trong sinh linh tiêu hóa chậm rãi thích ứng trong thế giới này sinh linh chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được thế giới không giống làm c a n dám động tội vực tri ấn cũng liền tại lúc này một tiếng không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên không chỉ sở hà có thể nghe được liên liên hạ phương tinh cầu bên trong sinh linh cũng đều nghe được giờ k h ắ c này tinh cầu bên trong vô luận là có linh trí vẫn là không có linh trí giá thú cũng cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch bên trong chiến căng cảm giác đó là một loại cùng vừa mới chấn kinh khủng hoảng cảm giác hoàn toàn khác biệt thậm chí vượt qua đối mặt tử vong liên liên tại xe thể thao màu đỏ bên trong thanh niên tóc vàng bởi vì nguyên khí khôi phục mà cảm giác sảng khoái hắn giờ khác này cũng cảm giác được không chịu nổi âm thanh kia khủng bố là từ trong ra ngoài quả nhiên các tiền bối không có nói sai thế giới bên ngoài thật là quá kinh khủng hơn lâm thành nghiến răng nghiến lợi cảm thấy thế giới bên ngoài thật sâu ác ý hắn số tuổi không lớn vẫn là thiếu niên theo xuất sinh đến lớn lên cũng tại man vực không có cơ hội ra ngoài thật vất vả bị thiên đình chọn chúng không bao lâu liền trực diện loại này vượt qua hắn tưởng tượng cấp độ biên cố hơn nữa còn là tại một cái hắn nguyên bản t r ứ n g mắt muốn hảo hảo hưởng thụ vung lòng địa phương tâm tình có thể nghĩ đơn giản nếu như ngay từ đầu cái thế giới này không đơn giản coi như xong có thể hết lần này tới lần khác ngay từ đầu là rất đơn giản hơn lâm trung tâm thành linh có áp lực nặng nề cảm giác dạng này tiểu thế giới còn như vậy những cái kia các tiền bối nói tới nguy hiểm hơn cao cấp thế giới lại nên như thế nào một bộ dáng đơn giản không cách nào tưởng tượng giống hắn dạng này vương giả cấp bậc xác thực quá yếu xem ra các trưởng đ ố i nói đúng không có lớn lên không thể chạy loạn nghiêm chỉnh mà nói hắn hiện tại vẫn là vị t h a n h niên chương ba trăm sáu mươi lăm cảm giác hưng phấn quả nhiên sở hà nghe được có vấn trách thanh âm vang lên lên ngược lại là không có cảm giác được quá ngoài ý m u ố n dù sao loại này mang theo chấn áp tính chất bia đá hắn nguyên bản liền hoài nghi là cường đại tồn tại thủ bút bây giờ hắn động thủ lấy ra tự nhiên sẽ kinh động bố trí người không có gì thật là kỳ quái đã động thủ vậy liền trực tiếp đang đối mặt một đôi mà lại thanh âm kia truyền đến về sau cũng không có nhường sở hà dâng lên uy hiếp trí mạng cảm giác lấy sở hà bây giờ thủ đoạn đối cảm giác nguy cơ sẽ đặc biệt nhạy cảm trong lòng không có báo động dâng lên cũng đại biểu cho tới tồn tại hắn là có thể ứng đối tội vực c h i ấn nghe danh tự nơi này có điểm giống là lao ngục c h i điện sở hà ngẩng đầu hướng cảm giác được phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại đồng thời trong lòng suy nghĩ chuyển động t i n h không xa sôi nơi xa một cái đứng thẳng đi lại cự thú khiêng một cái lươi búa mà tới ánh mắt của nó phóng trên người sở hà chuẩn xác mà nói là đặt ở bị sở hà cầm trên tấm bia đá mang theo vô tình băng lanh ý vị sở hà từ chỗ nào mà đến thực lực gì tựa hồ hắn cũng không quan tâm hắn chỉ quan tâm tội vực c h i ấn bị lấy ra tư đác tội vực c h i ấn người cầm cự phù thú nhìn thấy sở hà ánh mắt quét về phía hắn mở miệng lần nữa hắn lưới búa giơ lên trong ánh mắt vô tình băng l ã n h chuyển thành cực hạn sát ý người chấp pháp sở hà nhữ mày nhìn về phía cự thú hắn cảm giác được đối phương trong mắt chỉ có vô tình băng l ã n h sát ý mà không có bất luận cái gì cái khác cảm tình sát thái t h ư ợ n h ư vô tình máy móc đồng dạng n h ư n g sở hà cảm giác đây chính là một cái bị chế tạo ra người chấp pháp hắn cũng không phải thật sự là phía sau màn tồn tại ngay tại sở hà suy tư ở giữa cự thú lơi búa theo sâu trong tinh không vượt qua không gian g á n g lâm đến sở hà đ ỉ n h đầu cái này một búa quáy tinh hà mang theo một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức đó là một loại cực hạn lực lượng hủy diệt tựa hồ muốn phá hủy thế gian hết thảy bất quá rất yếu sở hà lắc đầu cái này một búa lực lượng muốn vượt qua đạp thiên cấp độ cực hạ n liền xem như thiên thánh đỉnh phong cường giả đối mặt một cách này sợ sợ cũng lực có thua đón đỡ cựu tử nhất sinh nhưng cái này một bữa lực lượng lại so bản nguyên đạo chủ yếu nhược một tuyến cái này như là cỗ máy giết chóc đồng dạng cự thú thực lực xen vào mạnh nhất đạp thiên cùng yếu nhất bản nguyên đạo chủ ở giữa sở dĩ sẽ như thế tựa hồ là cự thú sử dụng bản nguyên lực lượng không phải hắn tự thân mà là bị ai cho thể hồ quán đỉnh đi vào đồng dạng một bữa tiến đến sở hà trong nháy mắt liền đã đoán được cự thú thực lực cũng suy đoán ra được hắn một chút nội tình thực lực như vậy cho dù giờ phút này sở hà chỉ là ý thức giáng lâm hắn cũng không sợ nếu như là chân chính bản nguyên đạo chủ hắn có lẽ sẽ cảm giác được phiền phức nhưng một cái bị chế tạo ra máy móc mà thôi đối sở hà tới nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp sở hà tay cầm dối ra hướng phía trước quét qua cự phủ cùng trong đó lực lượng đều rơi vào hắn trong lòng bàn tay cái này cũng chưa hết sở hà dối ra tay cầm không có bởi vì cự phủ bị ngăn trở mà đình trệ ngược lại là tiếp tục hướng phía trước che đậy mà đi mục tiêu là cách xa tinh không hướng về hắn bổ ra một búa cự thú những nơi đi qua tất cả mảnh vỡ ngôi sao cũng đã rơi vào hắn cự trưởng bên trong sở hà một trưởng này cũng không nhanh thậm chí tính được là chậm nhưng theo bàn tay của hắn tiếp cận cự thú phát ra gào thét hắn mặc dù là không có tình cảm máy móc nhưng theo tay cầm quét ngang mà đi trong đó ẩn chứa khủng bố áp lực để nó miệng bị đè ép ra tiếng gầm nhưng mà không đợi hắn có động tác khác sở hà con mắt cùng nó một đôi ánh mắt đối đầu bay thẳng ý thức của nó chỗ cốt lói cự thú trong miệng gào thét cũng theo đó ngừng lại giờ k h ắ c này cái này một mảnh tinh không chỉ có sở hà cự trưởng hoành áp phía dưới để ép ra phong bạo thanh âm đang không ngừng vang vọng một đợt nối một đợt nhường tinh không cũng vì đó phát ra quỷ dị tiếng thét vê anh cuối cùng sở hà cự trưởng đem cự thú toàn bộ bao phủ tại trong đó nhìn rất đơn giản cự t h ú tựa như đã mất đi ý thức đợi tại nguyên chỗ mặc cho hắn bắt lấy sự thật cũng xác thực như thế sở hà liếc mắt vọt thẳng đến ý thức của nó hạnh tâm mặc dù cái này cự thú như là máy móc nhưng nó cũng là có thật sự ý thức hải sở hà vọt thẳng đi vào ý thức hải của nó mặc dù có một cái đẳng cấp không thấp phòng ngự bảo vật nhưng lại cũng không thể chống đỡ được sở hà công kích sở hà pháp tướng kim thân đến tầng thứ tám linh hồn tinh thần chi lực so với bản nguyên đạo chủ là muốn mạnh hơn một cái cấp độ mà ở chỗ này đúng là hắn ý thức biến thành ở chỗ này linh hồn ý thức công kích là hắn hiện tại thủ đoạn mạnh nhất căn bản không cần quá nhiều loẹn loẹn một kích trực tiếp liền đắc thủ sở hà tay cầm nắm chặt đột nhiên dùng sức đem cự thú cái kia khổng lồ thân thể bóp vang lên kèn kẹt tại toàn bộ tinh khung ở giữa hồi tường ra cái này giờ khắc này theo cự thú rơi vào sở hà c h i thủ bị chấn nhiếp đám người lần nữa hoàn hồn nhìn về phía màn hình vừa mới bọn hắn mặc dù không gì sánh được khó chịu nhưng trong màn hình hết thể hình ảnh vẫn là rơi vào trong mắt của bọn hắn cái kia theo tinh không xuất hiện cự thú như là thiên phạt người đồng dạng giáng lâm biểu thị tinh cầu kia phía trên thần thánh tồn tại có tội nhưng mà chỉ là quá khứ mấy hơi thở cái kia khủng bố cự thú đánh ra bao phủ tinh hà một đúa cái kia một đúa đem vĩ nạn thân ảnh bao phủ cái kia một đúa tựa như bổ vào bọn hắn đáy lòng lên đồng dạng nhưng mà chính là như vậy kinh khủng một b ữ a vị kia thần thánh vĩ ngạn tồn tại cũng chỉ là một trưởng liền chặn lại thậm chí còn trực tiếp đem cự thú cũng cho tại xa xôi cự ly một cái cầm nã toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi chính là cự thú mang theo hỏi tội thái độ xuất hiện sau đó vung ra một búa tiếp lấy liền bị bắt sống trực tiếp liền bị một bạt thai bao trùm ở bên trong phát ra ken k ế t tiếng vang liền bọn hắn đều có thể nghe được cái kia cự thú xem bộ dáng là sống không được là phải bị trực tiếp bóp chết hạ tràng tạ i video trước người không biết làm sao đây hết thệ càng lúc càng giống là sự thật không giống như là đùa ác loại kia thấp t h ỏ m lo âu an toàn cái kia quanh quẩn tại bọn hắn sâu trong tâm linh thanh âm cái kia tại trong video đều để bọn hắn cảm thấy rộng rãi vĩ đại thân ảnh đây hết thệ hết t h ạ mặc dù theo phát sinh bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ là đi qua một chút xíu thời gian mà thôi nhưng rất nhiều người đã bắt đầu dự cảm đến cái thế giới này có thể muốn phát sinh có tính đột phá sửa lại cái thế giới này bầu trời muốn thay đổi phần lớn người tại lúc này vẫn còn m ở mị thất thố bên trong nhưng mà người cơ số nhiều như vậy luôn có một chút khác hẳn với thường nhân người xuất hiện bọn hắn theo bị cự thú phát ra thanh âm chấn n h i ế p bên trong sau khi tỉnh lại sợ hãi rất nhanh tán đi cảm giác hưng phấn tùy theo mà tới linh khí khôi phục cổ lao tiên thần hàng lâm thế ở giữa có người tại máy vi tính ánh mắt tỏa sáng nhỉ non tự nói tu hành không phải huấn y tưởng mà là chân thực tồn tại ta như lai thần trưởng lục mạch thần kiếm bí tịch xem ra có đất r ụ n g võ có người trực tiếp bị trước người b ả n đọc sách mở ra xuất r a bí mật trong đó tịch trong lòng bàn tay phát run không gì sánh được mong đợi chương ba trăm sáu mươi sáu biến cố thế giới sẽ nên đón đại biến đồ ăn là hiện nay thứ trọng yếu nhất một trong có thanh niên theo trong nhà xuất r a chân tàng đã lâu bảo đạo đi ra ngoài chuyện bây giờ vừa mới phát sinh rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng hắn cần chiếm trước tiên cơ đồ ăn kia là thứ trọng yếu nhất một trong trước làm cho một đợt đều là không sai càng nhiều càng tốt cũng chính là lớn uy lực vũ khí không biết đi chỗ nào làm nếu không hắn chọn lựa đầu tiên khẳng định là vũ khí thanh niên cảm giác có chút tiếng gối hắn cảm thấy thế giới muốn bị cải biến có vũ lực khẳng định rất chiếm tiến nghi muốn nâng cao một bước tác dụng thậm chí muốn vượt qua lương thực dù sao hắn hiện tại không có mở kim thủ chỉ. thời gian ngắn muốn đại lượng chứa đựng lương thực không quá hiện thực đáng tiếc ca hắn không có điều kiện đi làm vũ khí chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đi trước giải quyết lương thực vấn đề có dạng này cách nghĩ không phải số ít mà lại bọn hắn hành động còn đem những cái kia tại không biết làm sao bên trong đám người mang theo bắt đầu rất nhanh liền loạn cả lên mặc dù trên màn hình hình ảnh còn không có biến mất bọn hắn cũng rất muốn biết tiếp xuống kịch bản hướng đi nhưng bây giờ có người mang theo đầu nếu như bọn hắn không đi theo trào lưu một phần vạn cái thế giới này thật ra đại sự bọn hắn không có chuẩn bị sẽ rất thảm điểm này tại loại này đại thời đại bên trong đám người cơ bản cũng trong lòng hiểu rõ đặc biệt là người trẻ tuổi điên cuồng nhất rất nhiều cao tuổi phản ứng còn không có nhanh như vậy vẫn còn hung hăng nhìn chằm chằm màn hình sở hà đem cự thú trực tiếp bóc chết túi đầu tại tinh cầu bên trong nhìn lướt qua bây giờ dị biến còn không có chân chính xuất hiện liên loạn cả lên Thậm t chí ở r o nhưng g đó một c ỗ cảm giác thiên t hạ h mốn loạn, ơ gia kêu theo r r ờ i t á c đất, đầu động. xuất nhất rất mắt bắt hoạt trường tranh một tốt thể tưởng tượng, nếu như hôm nay sự tình kết thúc Hết thệ thể thường. t chạy nước chén mực Có có cái khác biến hóa. Hết thể còn có pha hiện Hiện nhau hôn không như hôm không hóa. nhanh khôi phục như、thường. Nhưng Dạng nguyên nảy, này nay lớn bán nóng lớn. loạn xuống nếu biến dưới, mùa lắm. giá, sau sự nguyên k h í xuất hiện xuất hiện biến hóa cái kia đã là tránh không khỏi cứ như vậy càng về sau sẽ loạn hơn thậm chí bởi vì tại tìm tòi giai đoạn muốn tại sắp biến thế giới khác nhau tại không có ngoại lực quấy n h ế u tình hồn giới xuất hiện một bộ hoàn chỉnh hệ thống quá trình này không chỉ gian nan mà lại thời gian không thể thiếu sở hà nghĩ nghĩ trực tiếp đem trong tay cự thú phân thây làm ra một cái cái đồ chơi nhỏ sau đó trực tiếp đem đồ vật giải vào tinh cầu bên trong đi hệ thống thiên tài địa b ả o cung điện phúc điện cự t h ú thực lực đối sở hà tới nói không có gì nhưng nó tốt xấu là có thể bay vào vũ trụ tồn tại toàn thân trên dưới đối với người bình thường tới nói quảng t i là trong đó c ọ n g đồng cũng là bảo vật hiếm có bị sở hà truy luyện rèn đúc về sau phân phát xem như phế vật lợi dụng sau đó về sau hôn loạn vẫn như cũ sẽ có nhưng quá trình sẽ bị tăng tốc về phần ai sẽ là thời đại này lộng triều nhân liền xem bản sự cùng cơ duyên cái kia tung xuống chính là cái gì kia là thần ban ân hoặc là thần phạt nhanh khoa chặt những vật kia vị trí đối với sở h à động tác vẫn còn màn hình trước đó người thấy được bọn hắn trong nháy mắt làm các loại liền u ố n rất nhiều trong lòng người sinh ra hy vọng cái kia còn tại tinh cầu phía trên vĩ đại tồn tại vừa mới xuất thủ đối phó một đầu xem xét cũng không phải là đồ tốt cử thú bọn hắn tin tưởng hoặc là nói hy vọng cái kia vĩ đại tồn tại là thần thánh là chính nghĩa giờ phút này hắn tung xuống chính là ban ân rất nhiều người vọt thẳng ra khỏi nhà ngước đầu nhìn lên bầu trời mang theo không gì sánh được vẻ chờ mong bọn hắn chờ đợi thần chiều cố mặc dù có một phần nhỏ người cẩn thận một điểm giờ khác này cũng tới đến phía trước cửa sổ cũng đồng dạng khẩn trương chờ đợi lên m u ố n trước tiên biết được đây là phúc vẫn là họa sở hà đem cơ duyên ban thưởng sau đó ý thức trong tinh không liên tục đảo qua xác định tạm thời không có chuyện gì sở hà lần nữa nhìn về phía bị hắn cầm tại tay trái phía trên bia đá sở hà ý thức thấm vào thứ bốn h ư n g mà s ở hạ ý thức trước đó tại mặt ngoài càn quét thời điểm không có việc gì muốn hướng bên trong thẩm thấu thời điểm liền gặp phải p h i ê n toái ở bên trong có từng đầu màu đen hình dòng hư ảnh s ở hạ ý thức đi vào liền hướng hắn phát khởi điên cuồng càn xé bất quá s ở hạ ý thức tiến nhập không sâu trong lúc nhất thời thật không có nhận tổn thương nhưng cũng bởi vậy không cách nào tiến nhập càng sâu ý thức của hắn cùng những cái kia màu đen long hình hư ảnh cầm cự được đối mặt loại tình huống này ngay tại dưới cây liếu sở hà nghĩ nghĩ trực tiếp lách mình tiến nhập vạn giới tháp thông qua tế đàn đi đến phía kia thế giới giờ khắc này sở hà đứng lặng tại tinh cầu phía trên hư ảnh lung lay một chút bất quá mặc dù bản tôn g á n g lâm nhưng hắn vẫn như cũ duy trì hư h ảo vê anh lại tới đây sở hà trong mắt tinh nguyên lấp lóe cái kia thẩm thấu hướng bia đá ánh mắt đột nhiên biến mãnh liệt trong tấm bia đá nguyên bản còn không ngừng vây quanh hắn cắn xé hát sắc long hình hư ảnh trong nháy mắt cũng nổ tung ra sở hạ ý thức ngang ngược tiến quân thần tốc bia đá như là từng tầng từng tầng thế giới đè ép mà thành sở hạ ý thức đi vào liên tiếp phá vách tường mỗi một lần cũng có hát sắc long hình hư ảnh đối với hắn tiến hành ngăn cản nhưng sở hạ ý thức tồi khô là hủ. đâm một cái đến cùng những thế giới kia hàng rào chỉ là nhường hắn có cảm giác lại cũng không có thể ngăn cản hắn tốc độ của hắn thật nhanh tại phốc phốc gâm thanh bên trong liên phá tầng mười tám sau đó trở lại một cái ưu ám thế giới sở h ạ ý thức một tiến nhập nơi đây cũng cảm giác được cực kỳ không thoải mái ở cái thế giới này trung ương có một đoá đoá hoa màu đen ngay tại dựng dục loại kia cảm giác không thoải mái chính là bắt nguồn từ hắn đoá hoa kia cực kỳ t à t í n h là các loại hỗn loạn lực lượng pha lẫn hợp thể mà toàn bộ bia đá chính là dùng để cung cấp nuôi dưỡng hắn cái kia bị phong tỏa tinh cầu chính là một cái đồ ăn nơi phát ra chi điện sở hà có chút hiểu được nhưng hắn tiếp lấy lại cảm thấy đến một tia không hiểu bản nguyên cấp bậc tồn tại một đám phàm tục hẳn là không cho được hắn trợ giúp mới đúng hoa thủ bút lớn như vậy còn nhường một cái ngụy đạo chủ cấp bậc cự thú ở một bên nhìn xem khó nói là cái tinh cầu này có cái gì chỗ đặc thù s ở hà làm ra suy đoán cũng chỉ có dạng này mới có thể hợp lý nếu không một cái bình thường tinh cầu bên trong phổ thông sinh linh làm sao lại nhường đường chủ tồn tại cảm hứng thú song phương cấp độ chênh lệch quá lớn xuất ngay tại sở hà suy tư ở giữa ở thế giới cuối cùng có một đôi mắt đột nhiên mở ra cái kia con mắt mặc dù đến từ một cái đầu lâu phía trên nhưng lại cũng không giống nhau một cái bạch sắc một cái hắc sắc nhãn cầu màu trắng nhìn xem sở hà ánh mắt chính là thâm thúy nhãn cầu màu đen thì là ngang ngược tại đôi mắt kia phía sau là một cái luân bàn giờ phút này ngay tại chuyển động sở hà ý thức nhìn lại đồng dạng huyền hóa ra một đôi con mắt vàng kim tới tiến hành đối mặt song phương ánh mắt va chạm nhường phương này ưu ám thế giới sáng lên quan mang cái kia một đoá ngay tại nở rộ đoá hoa tựa như nhận lấy kinh hãi một chút liền biến đổi phế n g ư ờ i sẽ đạt được chế tài một thanh âm tại sở hà trong lòng vang lên lên đạo này thanh âm cùng cự thú tương tự nhưng lại nhiều một điểm ngang ngược cảm giác chương ba trăm sáu mươi bảy trật tự cặp mắt kia là từ một đạo ý thức ngưng tụ m à thành tại bản tôn không d á n g lâm tình hung dưới thực lực nghiêm chỉnh mà nói so với cự thú còn muốn k h ô n g bằng đối mặt uy hiếp của nó sở hà một đôi ý thức ngưng tụ con mắt quang mang càng tăng lên tại không có động thủ trước đó hắn khả năng còn có thể nghĩ rõ ràng các loại lợi và hại nhưng một khi động thủ một lần về sau đó chính là bỏ mặc là đắc tội ai hắn cũng sẽ không lại do dự không chết không thôi uy hiếp sẽ để cho hắn về sau biến càng cẩn thận nhưng duy chỉ có không có hỏa giải lòng cầu gặp may một khi đắc tội liền hướng chết bên trong tới đến lúc đó liền xem như đối phương muốn theo hắn hòa giải cũng không kịp cho nên đối mặt cự thú lời nói sở hạ đều lười cùng nó nói thêm cái gì cảm giác có thể đối phó hắn trong mắt quang hoa biến càng thêm nóng bỏng trực tiếp xinh xinh đem cặp kia trắng cùng đen màu sắc khác nhau thú mắt chừng tại chỗ thiêu đốt sau đó vỡ ra sở hạ ý thức lặp đi lặp lại càng quét đem cự thú lưu tại trong tấm bia đ á còn sót lại ý thức triệt để xóa đi thù xem như kết về sau coi như đối phương không tìm hắn chờ thực lực đủ rồi sở hà cũng sẽ chủ động xuất kích không lưu hậu hoạn nghiêm chỉnh mà nói hắn hiện tại tự nhận là đối thủ cũng có ba cái đại thế lực mà lại ngoại trừ thâm viên có một cái minh sắc tất sát lệnh cái khác hai thế lực lớn có lẽ cũng còn không có đặc biệt chú ý tới hắn nhưng sở hà cũng đã đưa chúng nó làm đối thủ lớn nhất vừa có cơ hội liền toàn bộ giết chết cái chủng loại kia cũng là bởi vì bọn chúng thực lực quá mạnh sở hà lại theo chân nó nhóm sinh ra qua xung đột bọn chúng không vong sở hà tâm khó có thể bình an n h ư n g hắn có áp lực nhường hắn qua không tiêu sái đây chính là thủ sinh tử đại thủ khối đá này bia bố trí người cũng giống như thế hắn nói càng lợi hại sở hà đối với nó sát tâm lại càng nặng ý niệm trong lòng hiện lên đồng thời sở hà ánh mắt nhìn về phía cái kia một đoá tại tranh đấu sinh ra quang mang bên trong bị tác động đến hiện ra đổi phế đoá hoa cái kia hoa nhường sở hà cực kỳ không thoải mái hắn ý thức hoa xuất thủ trưởng r ỗ i ra đem hoa lấy xuống cầm trong tay nhưng bao hoa lấy xuống về sau trong nháy mắt có có trong suốt điểm sáng bắt đầu phiêu tán ra ngoài sở hà lòng có cảm giác ý thức theo trong tấm bia đã rời khỏi sau đó nhìn về phía dưới thân thế giới giờ phút này theo cái kia đ ó a hoa phiêu tán ra q u a n mang tinh cầu bên trong thế giới lần nữa phát sinh biến h ó a nghiêng trời l ệ đất cái kia biến h ó a cũng không phải là chuyện tốt nhìn thấy phía dưới thế giới bên trong, trong đó một hòn đảo nhỏ phía trên bên trong sinh linh tại thời khắc này trực tiếp liền đánh mất tinh thần linh hồn biến thành cái xác không hồn mà lại nhanh chóng hướng địa phương khác k h u y ế t tán sở h ạ ý thức lần nữa xâm nhập bia đá đem đoá hoa thả lại tại chỗ hắn dưới thân thế giới đại biến mới dừng lại sở h ạ nghiêm túc nhìn xem trong tay bia đá thứ này cùng phía dưới sinh linh cùng một nhịp thở hiện nay còn không thể tùy tiện đưa nó phá hư phía dưới thế giới sinh linh chỉ có siêu thoát khả năng thoát khỏi bia đá trói buộc mà siêu thoát thì cần muốn thánh tôn chi cảnh mà lại bọn hắn chỉ có một ngàn năm thời gian đến lúc đó không có siêu thoát sinh linh cũng liền rốt cuộc không có cơ hội đây là sở hà đem hoa cầm lấy về sau đặt được đáp án sở hà đem bia đá giam cầm đặt ở hư không bên trong thánh tôn chi cảnh a đã coi như là cường giả cảnh giới không nói những cái k i a yếu một điểm giao diện liền xem như như cựu giới sơn đồng dạng đại giới diện thánh tôn chi cảnh cũng có thể xem như trung giai lực lượng muốn đạt tới cũng không phải dễ dàng như vậy hơn nữa còn chỉ có thời gian ngàn năm liền xem như đã từng thiên thanh sơn mạch bên trong đại c à n loại kia trong hoàn cảnh trong vòng ngàn năm có thể đạt tới thánh tôn đều đã xem như thiên kiêu cấp bậc mà phía dưới tinh cầu kia hoàn cảnh có thể so sánh thiên thanh sơn mạch trên l ệ i nhiều thậm chí liền đại đa số tiểu giới cũng không sánh nổi mà những cái kia tiểu giới bên trong thánh tôn thế nhưng là truyền thuyết bởi vậy có thể nghĩ phía dưới thế giới vận mệnh thậm chí có thể nói cho dù hiện tại thiên địa đại biến đại đa số sinh linh tuổi thọ tối đa cũng chỉ có một ngàn năm cũng chính là những cái kia đạt được đại cơ duyên người mới có siêu thoát khả năng sở hà nhìn rõ cái này một giới vận mệnh hắn nhìn thật sâu bia đá l ư ớ t mắt tấm bia đá này là một cái môi giới hắn đi tìm phiền thoái môi giới sở hà thân hình hạ lạc đi tới tinh cầu bên trong nhìn xem những cái kia mang theo cảm giác quen thuộc nhà cao tầng hắn trong mắt quang mang huyễn hóa sinh ra thổn thức c h i sắc tinh thần hắn ý thức cường đại mấy trăm năm năm tháng trôi qua hắn cũng không có sẽ lấy trước ký ức vứt bỏ sở hà lẳng lặng tại trên đường phố đi tới lúc này theo đột nhiên biên cố phát sinh toàn bộ thế giới cũng lộn xộn bất quá sở hà sở hạ xuống địa phương huyện nha hành chính lực chấp hành phá lệ c ứ n g hãn cũng chính là tại video hình ảnh kết thúc thời gian ngắn ngủi qua đi phía trên liền có liên quan hạ mệnh lệnh tới người phía dưới mặc dù tâm thần có chút không tập trung nhưng lại nghiêm ngặt quán triệt chấp hành trên đường xe tuần tra mở đi ra lớn loa c h ấ n an dân chúng bộ khoái mang súng cường lực duy trì trật tự hai bút cùng vẽ đặc biệt là những cái kia cùng đồ ăn có liên quan địa phương giờ phút này càng là bọn hắn trọng điểm quản khống chi điện đồ vật có thể mua nhưng không thể tranh đoạt thậm chí những cái kia lớn một chút thương gia nghĩ đóng cửa đều không được giết g à dọa khỉ về sau tại nghiêng trời lệnh đất đại biến không có phát sinh ở tình huống trước mắt phía dưới phần lớn người cũng lựa chọn phối hợp sở hà thậm chí thấy được một cái trung nhị thiếu niên một mặt ngưng trọng xuống lầu ở trên người hắn mang theo một cái lớn trường đao nhưng ở nhìn thấy trên đường xuất hiện xe tuần tra còn có cửa hàng cửa ra vào vụ xuất hiện bộ khoái qua đi hắn yên lặng trở về chờ đem đao mang về về sau mới hướng những cái kia siêu thị đi đến chỉ là sẽ trở ngại điểm ấy thời gian không chỉ người trẻ tuổi liền những cái kia đại gia đại mụ cũng kịp phản ứng lúc đầu xem như đi ra rất sớm hắn lại rơi một cái trung thực xếp hàng hạ tràng còn có trên trời những cái kia hắn vẩy xuống cơ duyên đã có người đạt được bất quá đại bộ phận đạt được người đều phi thường địa thấp căn bản không có lộ ra đi ra mặc dù có một ít nhân tình khó tự kiềm chế cũng rất nhanh bị người mang đi sở hà trên đường nhìn một chút địa phương khác tình huống không đồng nhất nhưng hắn vị trí hiện nay còn cực kỳ ổn trong khoảng thời gian ngắn thế giới biến hóa thủy triều không có mở rộng trước đó nha môn tuyệt đối ép ở lúc này hai bên đường phố lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng những cái kia cùng đồ ăn có liên quan địa phương người t r ê n người nghiêm trọng mà địa phương khác căn bản không ai muốn vào xem trên liếp mắt một chút bán quý báo chi vật cửa hàng còn có lao bản hùng hùng hổ hổ tại đóng kín cửa còn có rất nhiều cửa hàng cánh cửa làm ở nhưng giữ cửa đều không thấy sự tình phát sinh quá đột ngột cũng quá kinh người những cái kia nhân viên cửa hàng có người dẫn đầu về sau liền đóng cửa thời gian cũng không muốn chỉ hoãn liền chạy ra ngoài lúc này người không vì mình trời chu đất diệt tựa như rất nhiều người nói đại biến sắp nổi đồ ăn thế nhưng là trọng yếu nhất cái kia liên quan đến thân gia tính mệnh tại cái này tin tức độ cao phát đạt thời đại đối với cùng tận thế có liên quan điện ảnh chưa có xem cũng nghe qua tình huống như vậy phía dưới có người dẫn đầu không chạy cũng quá t r o n váng s ở hà không cần bán dự trữ chi vật cho nên cùng những người khác so ra liền cực kỳ không giống hiện ra cực kỳ nhàn nhã hắn thậm chí còn đi những cái kia đại môn mở rộng trong cửa hàng đi dạo thưởng thức một phen những cái kia lúc còn ăn mặc thiết kế đương nhiên hắn cũng chỉ là xem dư vị một chút mà thôi quan bế chương ba trăm sáu mươi tám ngăn chặn kỳ thật thế giới như vậy đối đại đa số người tới nói cũng không tệ sở hà tự nói cái thế giới này trước đó mặc dù không có siêu phàm nhưng ít ra cơ bản an ổn người bình thường cũng có thể sống thật khỏe mặc dù cơ bản trăm năm thời gian cũng chưa tới mà lại nơi này ít nhất là nhân tộc định đoạt nhân tộc là đây là duy nhất mấy người sinh vật có c h i khôn có thể tại thế giới khác lại không được người tu luyện thế giới là tàn khốc mặc dù bọn hắn cảnh giới cao tuổi thọ trường nhưng kỳ thật lại có bao nhiêu người có thể thọ hết chết giả trên thực tế phần lớn người còn không có nơi này người bình thường sống lâu tựa như cái kia tại mấy trăm năm trước trong trí nhớ tàng thư các lão nhân hắn an an ổn ổn sống mấy chục năm thế nhưng là cùng hắn cùng một đám tiến vào lâm ra cơ bản đã sớm không có có thể nghĩ tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu tại võ giả tuổi thọ lâu đời thế giới trước kia hạ tộc nhân khẩu từ đầu đến cuối không có cái gì đột phá là vì cái gì còn không phải chết nhiều một trận cường giả ở giữa đại chiến mỗi một lần bị liên lụy sinh linh đó cũng không phải là dùng mấy chữ số ma tính đó là dùng tộc quần quy mô đi tính toán người tu luyện thế giới tất nhiên cực kỳ đặc sắc nhưng đó là nhìn trời kêu tới nói càng là phổ thông thế giới kia liền càng tàn khốc mà lại là để cho người ta tuyệt vọng loại kia cường giả chết không yên lành kẻ yếu không thể nào tốt sống đó cũng không phải là lời nói xuông có lẽ đại biến về sau thế giới sẽ thay đổi nguy hiểm nhưng phần lớn người lựa chọn khả năng còn có thể là người tu luyện thế giới đi s ở hà ánh mắt tính mịch phát ra cảm thán nếu để cho hắn tuyển hắn cũng sẽ là như thế lựa chọn coi như biết rõ con đường này không dễ đi tựa như tàng thư các lão nhân tạm thời trước nói như vậy đặc sắc thế giới không có đi kinh lịch cho dù sống hơi lâu một chút nhưng trước khi chết cũng là tương đương không cam lòng nếu có cơ hội phần lớn người vẫn là muốn đi cực như vậy một cái có lẽ liền oanh oanh liệt liệt mấy trăm hơn ngàn năm cũng không nhất định s ắ c thực như thế ta hiện tại liền rất mong đợi a không nghĩ tới sinh thời có thể chân chính kiến thức đến siêu phạm chi lực lúc này sở hà đã theo trong cửa hàng đi ra đi ngang qua một chỗ sắp xếp hàng dài siêu thị bên ngoài hắn tự nói không có tận lực đem thanh âm áp chế bị bên cạnh một cái xếp hàng thanh niên nghe lọt vào trong thai hắn kích động lên tiếng đồng ý nhìn ra đối với khả năng đến đại biến thanh niên mặc dù có chút thuộc về người bình thường bất an nhưng càng nhiều hơn chính là kích động còn có chờ mong đối với như thế thế giới hắn trước kia sớm có qua huyến tưởng vậy ngươi cố lên chúc ngươi may mắn sở hà đối thanh niên gật gật đầu cho hắn dựng lên một cái cố lên thủ thế ca nhóm nếu không chúng ta tổ một cái đội thanh niên xem sở hà nhìn cùng hắn tuổi tắc không sai biệt lắm lại rất có khí thế bộ dạng lên tiếng phát ra mời không được sở hà cười lắc đầu cự tuyệt sau đó tiếp tục hướng về phía trước về sau sở hạ ở cái thế giới này đi một lượn có khôi phục nhanh trong trật tự địa phương đương nhiên cũng liền có loạn không thể vãn hồi chi điện hiện tại đại biến còn không có chân chính bắt đầu đâu vài chỗ hỗn loạn cũng đã như là vô tự chi điện tại sở hạ hạ lạc cái chỗ kia một chút quá kích thiếu niên nhiều nhất có thể tìm ra lưới dao một loại đồ vật đi ra tại nha môn uy hiếp phía dưới còn không thể nào có d ũ n g khí làm càn thế nhưng là tại một chút súng ống không có để ý khống chi địa liền hoàn toàn khác nhau nha môn là thật không còn được thanh thế gây quá lớn bọn hắn có dung khí đi ra cửa xe đi q u ả khống nói không chừng liền từ chỗ nào đánh ra hát thương dẫn đến bình thường bộ khoái căn bản cũng không có dung khí thò đầu ra đây là ban đầu giai đoạn đâu chẳng mấy chốc sẽ đi vào chính hí những cái kia có trật tự chi địa còn tốt tại tuần hoàn tiến dần phía dưới thời gian ngắn rất khó loạn bắt đầu nhưng những thứ này loạn địa phương chỉ sợ cũng trực tiếp không khống chế nổi tại ban đầu giai đoạn không có đem hỗn loạn n à y sinh đại lại sau đó sẽ rất khó lại có khôi phục trật tự cơ hội sở hà nhìn xem khắp nơi cầm súng thân ảnh đã dự tính đến tiếp xuống sự tình phát triển có sát khí mang theo phối hợp thêm tiếp xuống biến hóa muốn bọn hắn trung thực xuống tới đó là không có khả năng bất quá chuyện như vậy sở hà cũng không có ý định đi quản đem đùi dê cầm dao ra sở hà ngay tại cầm một con dê chân một bên gặm một bên nhìn phía xa hỗn loạn hai cái cầm súng ngắn đi ngang qua h ư ớ n g hôn loạn chỗ tiến lên chẳng hạn nghe được mùi thơm liền rời đi mục tiêu bọn hắn vốn chính là tìm đến ăn hiện tại đã có sẵn mặc dù cũng chỉ có một cái đùi dê nhưng ở tiết điểm này gặp thuận tay giành lại đến cũng là có thể sở hà mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn cũng chính là ở bên cạnh xem cái náo nhiệt m à t thôi không nghĩ tới liền có người cướp được trên đầu hắn lấy ra a ngươi gặp sở hà không có lên tiếng trong đó một tên tráng hán trực tiếp động thủ liền muốn đ o ạ n sở hà mặc dù ưa thích khắp nơi cho cơ duyên nhưng đó là hắn chủ động cho mà lại cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể cùng hắn hữu duyên trước mắt hai cái cao lớn tráng hán hiển nhiên lại không được húng chi còn là bọn hắn chủ động tới đoạn kia liền càng không được tráng hán bàn tay tới sở hà một cái ngón tay trực tiếp giáp tại hắn xương ngón tay bên trên nhẹ nhàng khẽ động chính là răng rắc thanh âm tay đứt ruột sót tráng hán tại chỗ phát ra kêu thảm hôn đ à n đồng bạn của hắn phát ra một tiếng giận mắng tại chỗ liền đem súng ngắn g ơ lên sở hà ngón tay k h ẽ động không hề nghĩ ngợi liền ngăn ở lỗ thương phía trên đúng một tiếng tiếng súng vang lên nhưng đạn bị ngăn chặn không thể đánh ra đến dẫn đến tạc nòng nổ súng tráng hắn cũng đồng dạng kêu thảm ngã trên mặt đất súng ngắn tạc nòng uy lực quá lớn hắn cảm giác toàn bộ tay đều muốn bị nổ rớt mà lại so với thụ thương bọn hắn cảm giác trong lòng càng thêm sợ hãi người trước mặt nhìn so bọn hắn t r ê n lệch một cái đầu thân hình đối lập bọn hắn mà nói cũng hiện ra gầy yếu nhưng cũng chỉ là dùng hai cây ngón tay liền bẻ gãy bọn hắn trong đó một người năm cái ngón tay tốc độ nhanh bọn hắn cũng không thấy rõ ràng càng kinh khủng chính là về sau càng là dùng ngón tay ngăn chặn l ỗ t h ư ơ n g đừng nói trước sau có thể nhanh như vậy làm được đem ngón tay nhanh chóng theo một người khác trong tay lấy ra sau đó chính xác phóng tới trói mắt phía trên liền nói cái kia ngón tay chắn xong lỗ thương nhưng không có mảy may tổn thương thậm chí liền điểm đèn cũng không thấy đây mới là nhất làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng đây tuyệt đối là đá trung thiết bản phía trên người trước mặt làm không tốt cùng siêu phàm có quan hệ là siêu phàm lĩnh vực đại nhân vật không trách bọn hắn nghĩ như vậy hôm nay vừa vặn phát sinh phá vỡ bọn hắn tam quan sự tình cho nên nhìn thấy sở hà không thể tưởng tượng nổi thân thủ bọn hắn trước tiên liền hướng vượt qua chỗ liền suy nghĩ đi vào dù sao tình huống như vậy bọn hắn trước k i ế t nhưng cho tới bây giờ không có trải qua cái thế giới này nên xác thực có bọn hắn không biết mặt khác tồn tại mới đúng hai cái tráng hắn một bên mang theo sợ h ạ i rú thảm một bên chịu đựng kịch liệt đau nhức lui về sau càng chạy càng nhanh hôm nay n h ấ t nguyên mua hoạt động bọn hắn là không có biện pháp tham gia bây giờ có thể còn sống cũng là kỳ tích sở hà thổi một cái ngón tay sau đó một cái tay khác cầm nướng thịt dê tiếp tục gặm hắn nhìn cũng chưa từng nhìn hai người kia liếc mắt chỉ bằng bọn hắn còn không có nhường sở hà hạ tử thủ tư cách cái kia kia là cách đó không xa nhà lầu bên trong có hai thiếu nữ chứng kiến toàn bộ quá trình không khỏi che miệng hét lên kinh ngạc một người trong đó nhìn kỹ một chút sở hà r u n g mạo giống như là nghĩ tới điều gì vội vàng xuống lầu quan bế chương ba trăm sáu mươi chín chia sẻ ngươi là sở hạo nhiên một người dáng dấp thanh tú thiếu nữ theo một tòa trong lầu chạy ra mang theo thăm dò lên tiếng nàng đứng cách đó không xa cẩn thận lại nhìn sở hà mấy mắt mang theo không xác định sở hạo nhiên Tại r ă nếu g răng rắc răng răng trong, thanh bên đoạn một cốt t hà nhìn phía h quay em đem gầm dê sở được, đầu về i như ữ n a vừa qua hai Thiếu thấy tùy tiện trình. che hắn hà, hán đánh h miệng. mới cái đại quá nữ ngã n Mặc đem dù đã sở nấu g giờ phút như h t này vẫn như cũ cảm y kinh kia hãi. Cái nhưng xương thế cốt, là dê thời gian dài một điểm tình h ô n g giới từng chút từng chút nhai thối một chút vẫn là có người có thể làm được nhưng đối diện người kia là một cái một đoạn a t ự a n h ư nhai cây nghĩa hơn nữa còn không mang theo nôn cảm giác tương đương trong trẻo đó là cái gì giang lợi nàng chưa từng thấy liền nghe cũng chưa từng nghe qua bất quá nghĩ đến hắn vừa mới ngón tay chăn trói mắt một màn còn có hôm nay phát sinh đông đảo sự t ì n h một màn này mặc dù tại ngay từ đầu để cho người ta kinh hãi nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận ta không phải sở hạo nhiên ta gọi sở hà sở hà đem đùi dê cốt nuốt xuống cười nói xem ra ở chỗ này hẳn là có một cái bộ dáng cùng hắn có mấy phần tương tự người cái này thật là không dễ dàng phải biết tướng mạo của hắn cũng không phổ thông cũng không đại chúng t h ư ợ n h ư những cái kia mấy ngàn năm không ra mỹ nhân lấy hắn xuất trần dáng vẻ cũng là mấy ngàn năm khó gặp muốn có chỗ giống nhau ngoại trừ có quan hệ thân thích bên ngoài vậy coi như quá khó khăn nghe được sở hà nói không phải lâu tiểu ngọc có chút thất vọng các ngươi không phải quốc gia này a lúc này lại có một thiếu nữ đi tới sở hà nhìn xem nàng nhóm cái kia cùng nơi này đại đa số người không giống diện mạo lên tiếng nói nếu như có thể các ngươi tốt nhất trở về nơi đó cơ duyên nhiều hiện nay cũng càng an toàn sau đó lại tiếp lấy tùy ý nói thêm một câu sở hà vứt xuống rất nhiều cơ duyên một chút xem thuận mắt địa phương muốn nhiều một chút mà sự phát hiện kia tại đối lập chỗ an toàn là cơ duyên nhiều nhất địa phương mà lại những cơ duyên kia mặc dù bây giờ đã có chút bị người đ ạ t được nhưng đại bộ phận còn đang trên trời tung bay từ trên lầu đi xuống khương linh vận nghe được sở hà con mắt không khỏi sáng lên người trước mặt mặc dù nàng không có đã từng quen biết nhưng chỉ bằng hắn lộ cái kia hai tay còn có đem dê xương cốt là cây m ĩ a gặm r ă n g lợi liền biết không phải một người đơn giản làm không tốt chính là những cái kia trong tiểu thuyết cái gọi là ẩn thế gia tộc môn phái đi ra đệ tử có lẽ hắn biết nội tình gì cũng không nhất định hắn vừa mới nói trở về cơ duyên nhiều cũng càng an toàn mà đại thuận không thể nghi ngờ là lịch sử dài lâu nhất truyền thuyết nhiều nhất quốc gia khó nói là những cái kia ẩn thế môn phái cùng gia tộc sắp xuất thế xác thực rất có thể a kỳ thật nếu là lúc trước coi như sở hà biểu hiện không tầm thường khương linh vận cũng sẽ không hướng phương diện kia đi liền muốn nhưng hôm nay phát sinh như vậy ly kỳ sự kiện cái thế giới này mặt khác tựa hồ bị để lộ bất luận cái gì không thể nào bình thường sự tình cũng dễ dàng để cho người ta miên man bất định tại cái này tin tức truyền lại so với rất nhiều người tu luyện giao diện còn muốn phát đạt địa phương chỉ cần đem tư duy cửa sổ mở ra một điểm phần lớn người đều là có cực kỳ phong phú liền nghĩ lực tiểu ngọc đây là người bạn học trước kia a giới thiệu một chút khương linh vận xuống tới thời điểm không có nghe được sở hà cùng lâu tiểu ngọc trước đó đối thoại nàng xem lâu tiểu ngọc tựa hồ cùng sở hà nhận biết bộ dạng cảm giác hưng phấn không thôi hiện tại thế giới rõ ràng muốn lên biến hóa tại ban đầu giai đoạn liền có thể gặp được c ầ n thế môn phái gia tộc đệ tử không thể nghi ngờ là một cái đại cơ duyên đây là một cái có thể thắng bởi hàng bắt đầu trên cơ hội không phải đâu linh v ậ n tỷ ta nhìn lầm lâu tiểu ngọc lắc đầu khương linh vẫn nghe vậy cảm giác được thất vọng nếu như trước đây quen biết còn tốt nhưng nhận lầm người vậy dạng này bất phàm nhân vật rõ ràng cùng nàng nhóm không phải một cái thế giới nàng nhóm muốn liên hệ không thể nghi ngờ cũng không có cái gì cơ hội ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện nơi xa tiếng súng bỗng nhiên vang lên lên nơi xa nguyên bản liền rất loạn đại siêu thị triệt để đã mất đi không chế liền liền những cái kia xa xa đứng đấy bộ khoái cũng bị liên lụy đi vào càng sớm rời đi càng tốt nơi này sở hà nhìn cách đó không xa biến càng thêm hỗn loạn không khỏi lắc đầu chúng ta là đến du lịch vừa mới ta tra xét một chút hiện tại máy bay chuyến bay đã ngừng liền thuyền vận phiếu cũng bị mất khương linh vận thanh âm đắng chát mở miệng biến cố lớn sau khi phát sinh nàng nhóm phản ứng đầu tiên chính là trở về dù sao các nàng là tới đây du lịch chưa quen cuộc sống nơi đây nếu như thế giới thật sự có biến hóa nàng nhóm ở chỗ này không thể nghi ngờ sẽ tương đối nguy hiểm thế nhưng là ý nghĩ là đúng nàng nhóm cũng trước tiên tiến hành liên hệ nhưng đạt được đáp án hiện nay máy bay còn có tàu thủy đều muốn tính tạm thời ngừng bay ngừng vận về phần lúc nào khai thông m u ố n chờ thông chi kết quả như vậy nhường nàng nhóm sợ muốn chết đặc biệt là sự tình vừa mới bắt đầu tại quán trọ cách đó không xa liền phát sinh như vậy phạm vi lớn rối loạn nàng nhóm liền càng thêm sợ hãi có thể tưởng tượng nếu như hám tại chỗ này kết quả của các nàng sẽ rất thảm sở hà ánh mắt nhìn về phía xa xôi cái kia quốc gia nếu như là hắn vừa đi vừa về liền hai bước đường nhưng hai vị này là s ắ c s ắ c thật thật người bình thường tại không có công cụ tình hô n dưới muốn trở về sợ sợ tại nửa đường trên người liền không có không có việc gì không cần chạy lung tung là không sai sở hà biểu lộ cảm xúc hiện tại gặp được loại tình huống này khẳng định không chỉ hai vị này những người kia muốn trở về khó càng thêm khó khả năng liền sẽ bỏ lỡ một chút cơ hội sở hà đem trọn chân con dê g ầ m xong sau đó lấy ra một khoả trái cây là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt hai trẻ nữ đứng bên cạnh nhìn xem không có đi đứng sở hà bên cạnh nàng nhóm có một loại không hiểu cảm giác an toàn sở hà không nói nàng nhóm cũng liền không đi có thể đứng một lúc là một hồi hiện tại thế giới đột nhiên đại biến có thể có một chút cảm giác an toàn cực kỳ không dễ dàng phải biết tại không thấy được sở hà trước kia nàng nhóm tại phía trước cửa sổ run lẩy bẩy thật lâu rồi bây giờ có thể có cơ hội cọ đến cảm giác an toàn đó là đương nhiên là muốn nhiều cọ một chút mặc dù không biết nhưng xem bộ dáng là đồng hương nếu không phải sở hà khí c h à n g quá mạnh nàng nhóm kỳ thật rất muốn nói hơn hai câu các ngươi hoặc là xem hai người bọn họ giống tiểu bằng hữu một dạng nhìn xem hắn ăn cái gì sở hà trên mặt tươi cười tâm thần khẽ động lại lấy ra hai viên trái cây đưa tới hắn người này rất vui tại chia sẻ mà lại bởi vì kinh thường tính tại chư giới lắc lư vật trên tay của hắn cũng nhiều đương nhiên đến hắn cấp độ có thể vào tay hắn tùy tiện một loại đều không phải là bất phảm phẩm giai cũng cao dọa người đừng nói người bình thường liền xem như người tu luyện không đủ cấp bậc ăn người cũng sẽ trực tiếp không có thế nhưng cũng không phải là vấn đề chỉ cần sở hà tại cái k i a đều không phải là sự tình hai thiếu nữ nhìn xem sở hà trên mặt cười cảm giác không được tự nhiên dạng như vậy nàng nhóm gặp qua t h ư ợ n h ư t h ư ợ n h ư nàng nhóm làm bộ quả dỗ tiểu hài con đồng dạng có thể giữa các nàng rõ ràng tuổi tắc không sai biệt lắm bộ dáng dạng này liền cực kỳ khó chịu mà lại sở hà trong tay trái cây xuất hiện phương thức cũng làm cho các nàng lại lần nữa cảm giác kinh ngạc tay hướng nàng nhóm đưa tới liền có hai viên trái cây xuất hiện ở phía trên Nếu là l ú c trước nàng n h ó có m cảm lẽ là sẽ ảo thuật. Nhưng bây giờ, nàng nhóm thì cảm thấy thuật. h đây n ư n g giờ, bây n à n g nhóm t h ì c ả m t h ấ y đây đoạn là là là thần tiên thủ đoạn A. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết Chỉ cho cho cần sống, cũng người A. dù x e m c h ư ơ n g 370, siêu thoát đối mặt sở hà trái cây hai thiếu nữ không có ý tứ một chút vẫn là tiếp sau đó liền không nhịn được hướng trong miệng đưa trái cây vào miệng tức hóa trong nháy mắt một dòng nước nóng tại hai nữ trên thân v ọ t lên thân thể của các nàng trong nháy mắt liền như là giống như lửa thiêu đỏ lên trong miệng không nhịn được phát ra tiếng tê u thảm hai thiếu nữ chỉ cảm thấy tự thân như là được bỏ vào lồng hấp bên trong tôm hùm mà lại nhiệt độ càng ngày càng cao khó chịu không gì sánh được tựa hồ sau một khắc nàng nhóm liền muốn xong đời sự thật cũng xác thực như thế mà lại muốn càng thêm nguy hiểm nếu như không phải s ở h ạ ở bên cạnh nàng nhóm sợ sợ liên hạ một khắc cơ hội cũng bị mất hoặc là nói trái cây đặt ở nàng nhóm trước mặt nàng nhóm cũng không có ngoạm ăn cơ hội loại này cấp bậc bảo vật so nàng nhóm có thể lợi hại hơn nhiều người bình thường đừng nói ăn coi như đem mệnh không thèm đếm sỉa liền cầm cũng lấy không được thời gian trôi qua sau một lát hai cái vượt qua thống khổ giai đoạn thiếu nữ bắt đầu cảm nhận được sàng khoái có d ê n d ỉ thanh âm tại nàng nhóm trong miệng liên tiếp phát ra một lát sau cảm giác không sai biệt lắm sở hà con mắt quang mang loé lên hai nữ khôi phục thanh tỉnh nàng nhóm cảm thấy tự thân có biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhường nàng nhóm ý thức được cái tiêu trái cây không tầm thường ý tưởng này vừa nhô ra nàng nhóm trong nháy mắt liền kích động không hề nghi ngờ nàng nhóm gặp quý nhân sở hà vung tay lên một cái hai thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận ướt g á t cảm giác ở trên người xuất hiện sau đó thân thể mặt ngoài có một tầng ô huế tùy theo bị cuốn đi nhường nàng nhóm thể xác tinh thần lần nữa là một trong nhẹ cũng không tệ lắm sở hà gật đầu hai viên trái cây đem hai thiếu nữ cải tạo rất tốt có thể xưng ơ thoát thai hoàn cốt lúc này hai vị này đã là giới này đỉnh tồn tại mà lại tại về sau một đoạn thời gian rất dài đều phải nhất kỵ tuyệt trần cái này kêu là làm cơ duyên b á i kiến sứ tôn giang giác một tiếng cảm nhận được tự thân biến hóa cơ hội khó được cũng coi là tiểu thuyết m ê khương linh vận cực kỳ cơ linh trực tiếp quỳ mọc xuống đất không qua nàng thân thể vừa mới đạt được cải tạo còn không có nắm giữ tốt cường độ dùng sức quá mạnh trực tiếp liền để trên đất đá xanh vỡ vụn ra khương linh vận đầu não là một trong n ộ n g sau đó hít sâu một hơi d ậ y như vậy đá xanh xe đẻ tới hẳn là đều vô sự nàng liên nhẹ nhàng m ộ t quỳ trực tiếp liền rách ra khái niệm gì nàng bây giờ đơn giản cũng không phải là người a lực đạo này đừng nói người sợ sợ c h â u cũng chịu không được khương linh v ậ n suy nghĩ một chút liền nhẹ nhàng sau đó chính là kích động mặt của nàng lần nữa đỏ lên đại cơ duyên tuyệt đối đại cơ duyên mà tại loại này đại thế bắt đầu nàng liền thu được dạng này lớn tạo hóa dùng trong tiểu thuyết thiết lập để giải thích nàng chính là thiên đạo c h i tử a đồng bạn đột nhiên quỳ xuống nhường lâu tiểu ngọc có chút không biết làm sao lại nhìn thấy nàng dưới đầu gối diện bị trực tiếp q u ỷ vỡ vụn ra đá xanh nhịn không được lại lần nữa che miệng lại đồng bạn một quỳ c h i lực khủng bố như vậy nhường nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng mặc dù hôm nay đã phát sinh một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi đại sự trong nội tâm nàng là sinh sôi ra cái thế giới này đã không giống hạt giống nhưng ở trước một khắc còn nhu nhu nhược nhược khuê mật sau một khắc liền đem đá xanh quý n ư ớ c vẫn là để nàng không cầm được cảm giác chấn kinh bất quá hôm nay tâm lý của nàng tố chất đã bị rèn luyện ra được sau khi hết khiếp sợ rất nhanh liền phản ứng lại cũng vội vàng răng rắc một tiếng quý xuống nhường một tảng đá xanh báo hỏng h ọ c hương linh vận bái lên sư quả nhiên là viên kia trái cây nguyên nhân nhìn xem đồng bạn cũng đem đá xanh quý nức khương linh vẫn suy nghĩ quay lại kích động liên tiếp cao trào được rồi ta hiện tại nhưng không có thu đồ dự định sở hà tay vừa nhấc hai thiếu nữ thân bất dò kỷ liền đứng lên các ngươi cũng đừng có áp lực các ngươi ăn trái cây thật cực kỳ phổ thông chỉ là để các ngươi nếm một chút mà thôi sở hà cười nói cái quả này với hắn mà nói xác thực rất bình thường công hiệu hắn là biết đến nhưng danh tự nhưng lại không biết là tại một cái giao diện bên trong nhìn thấy lúc ấy ăn mấy khoả cảm giác hương vị còn có thể tiện tay nhiều hái được một chút phóng trên thân với hắn mà nói thật chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục đồ vật không có cái gì c h ỗ t ố t cái đồ chơi này hắn đưa ra ngoài không ít đồng dạng chỉ cần hắn ăn bên cạnh có người hắn xem thuận mắt tiện tay ném một khoả chia sẻ đi ra phổ thông trái cây khương linh vẫn cảm giác kinh nghi nghe sở hà n g ư ớ khí tựa như hắn đưa ra ngoài không phải bảo vật mà là tùy tiện phân đi ra một cái hạt dưa mà thôi thật hay giả khó nói loại trái này tại siêu phàm người thế giới bên trong khắp nơi đều là bất quá bỏ mặc tại siêu phàm thế giới bên trong loại trái này có phải hay không khắp nơi đều là nhưng đối với hai người bọn họ phổ thông thiếu nữ t ô i nói đây chính là không thể tưởng tượng cơ duyên khương linh vận hai nữ cũng cảm thấy đây là ân đến báo đáp thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui nàng nhóm ngoại trừ cảm t ạ bên ngoài không thể báo đáp đồ vật ta luôn không khả năng là tiền đi đừng nói dỡn dạng này nhân vật siêu phàm sẽ cần tiền của các nàng tài Bái sư không tiền h h h à n công a nữ cảm giác cực kỳ soán、suy. Nàng nhóm giờ phút này lòng tham loạn, căn bản không biết nói cảm giác cực cái gì cho phải. tham giờ gì biết i kỳ suýt. phút t Sư,、tiền. khương linh vẫn mở miệng nhưng lời đến khoe miệng bây giờ quá căng thẳng nàng lại không biết làm như thế nào xưng ơ hô sở hà gọi sư tôn đi nàng ngược lại là nghĩ nhưng sở hà không có bằng lòng gọi tiền bối đi sở hà nhìn xem còn trẻ như vậy một phần vạn không thích đâu gọi ta sở tiên sinh đi sở hà cười nói sở tiên sinh ngài cho ta cùng tiểu ngọc như thế lớn cơ duyên bây giờ chúng ta không thể báo đáp nhưng chờ chúng ta có cơ hội mạnh lên nhất định báo đáp dân đức của ngươi không biết đến lúc đó như thế nào liên hệ ngài khương linh vận theo trong sự kích động thoáng khôi phục lại nghiêm túc mở miệng không cần sở hà lắc đầu hắn tống cơ duyên nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có hồi báo dù sao ai có thể có bảo bối của hắn nhiều muốn cho hắn hồi báo cái kia đến vượt qua hắn có thể sao sở hà cảm giác là không có hy vọng thực lực của hắn quá mạnh người khác muốn báo ân đều là tuyệt vọng khả năng cơ hội duy nhất chính là có một ngày hắn phế đi về phần gặp nhau nếu như các ngươi có thể đạt tới siêu thoát tri cảnh cũng là không phải không cơ hội sở hà cười lần nữa nói cái thế giới này hắn là dự định thường đến xem dù sao cũng là khoa kỹ thế giới vẫn là có thể chơi một chút hơn nữa còn có bia đá cùng phía sau màn hát thủ vấn đề hắn cũng còn không có giải quyết tên i kia thực lực phải rất khá cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua siêu thoát nghe danh tự liền biết cảnh giới này không tầm thường có lẽ tại siêu phàm thế giới bên trong là một đạo chân chính đường danh giới s ở tiên sinh siêu thoát khó sao tầm tiểu ngọc mặt mũi tràn đầy đều là hướng tới c h i sắc sau đó nhịn không được hỏi nói như thế nào đây độ khó ngược lại là có một ít nhưng các ngươi hiện tại xem như đạt được một chút tiên cơ vẫn rất có cơ hội sở hà cười nói nơi đây siêu thoát là thánh tôn c h i cảnh cảnh giới này trong vòng ngàn năm có thể đạt tới không coi là nhiều nhưng trước mặt hai thiếu nữ cơ duyên thâm hậu cơ hội vẫn là rất lớn ừ m ta nhất định cố gắng đạt tới khương linh vận lộ ra kiên định quan mang mười năm nàng cho mình định một cái mục tiêu nhỏ mười năm siêu thoát sau đó nghĩ biện pháp báo ân gấp mười gấp trăm lần hoàn lại hôm nay tri ân ước ừ m ta cũng cố gắng lâu tiểu ngọc cưa thích chơi game c h ư a có xem cái gì tiểu thuyết. Cho xem tiểu gì thuyết. n ê n n k h ô g có đối siêu trăm h bảy nàng cũng u đ ị n m c ơ i này ân về sau nhất định phải báo. Chỉ cần là về vật sau phải Chỉ báo. s ố n g cho dù là t h ầ n tiết a cũng g cho người Trường tiết xem.、Chừng、371, điểm đối với hai thiếu nữ tâm tư sở hà cũng không có đi để ý tới tuy ý đưa ra ngoài hai viên không biết tên trái cây hỗ trợ luyện hóa về sau hắn ánh mắt lại đặt ở cái kia hỗn loạn chỗ lúc này bởi vì sự tình càng phát ra hỏng bét vốn là muốn thờ ơ lạnh nhạt bộ khoái đã bị cuốn đi vào nhịn không được tình h u ố n g dưới kêu gọi trợ rút bom khói cùng đ ư ờ n g nước hai bút cùng vẽ lại thêm cửa hàng cơ bản bị c h u y ể n không những người này cần chuyển di mục tiêu phía trước hôn loạn cũng liền tự nhiên kết thúc hữu duyên tạm biệt sở hà lại thuận tay lưu lại hai phần cơ sở tu luyện pháp hướng về phía hai thiếu nữ phất phất tay dựng lên một cái cố lên thủ thế lâu tiểu ngọc còn có khương linh v ậ n còn muốn nói chút gì nhưng chỉ là trong nháy mắt nàng nhóm cũng đã đã mất đi sở hà tung tích nàng nhóm con mắt lần nữa t r ợ t o nàng nhóm rõ ràng nhìn thấy sở tiên sinh là nhẹ nhàng nâng chân hướng phía trước chậm rãi bước mà đi nhưng cũng chỉ là một bước ở giữa đã không thấy t â m hơi tung tích của hắn mặc dù biết sở tiên sinh là siêu phàm người nhưng loại này tài năng như thần thủ đoạn vẫn như cũng nhường nàng nhóm cảm giác được tâm thần chấn động túi đầu nhìn xem trong tay quyển gia cửu trong lòng các nàng không khỏi lần nữa sinh ra vô hạn hướng tới cùng chờ mong mặt trời chiều ngã về tây hắc ám bắt đầu quét sạch thiên địa sau đó dần dần biến nồng đậm hỗn loạn một ngày thế giới đến ban đêm nhưng như cũng không cách nào an t ĩ n h lại chân chính linh khí triều tịch đánh thẳng tới như đồng hóa vì mưa sao băng chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm hình tượng này rất đẹp là toàn bộ sinh linh chưa từng thấy qua tràn g diện như thơ như họa nhưng ở lúc này toàn bộ sinh linh nhưng trong lòng cũng sinh ra tim đập nhanh cảm giác chân chính đại mạc kéo ra màn tre thuộc về ta thời đại tiến đến một chỗ đỉnh núi cao một người mặc đồng phục thanh niên ngưỡng vọng không trung đ è xuống trong lòng rung động cảm giác không gì sánh được kích động làm một cái đạt được hệ thống người hắn có tư cách nói lời này mở ra ban ngày đạt được cố gắng nhân sinh hệ thống giao diện đây chính là hắn dựa vào chỗ thiên địa đại biến bị hệ thống chiếu cố ổn thỏa nhân vật chính mô hình bảng lướt qua cái kia sớm đã bị hắn nhìn một lần lại một lần bối cảnh còn có hệ thống giới thiệu ánh mắt của hắn nhìn về phía nhiệm vụ một cột đang đỉnh một chỗ một ngàn mét núi cao chờ đợi đại mạc kéo ra lúc này theo mưa sao băng rơi xuống nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành tại phía dưới cùng hệ thống linh trị số theo cũng phát sinh biến hóa nơi đó vốn là linh trị số hiện tại biến thành một mặc dù chỉ là một điểm nhưng không hề nghi ngờ đây là một cái tốt bắt đầu hắn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất mở ra cửa hàng diệp phàm không để ý đến đã muốn hạ lạc mà đến mưa sao băng kích động nhường hệ thống đem thương thành mở ra trong nháy mắt rực rỡ muôn màu vật phẩm xuất hiện tại trước mắt của hắn giá cả từ cao tới thấp xếp hạng thứ nhất chính là một tấm lệnh bài thiên đình tiếp dẫn lệnh c h ọ n vẹn cần trăm vạn linh trị mà sắp xếp thứ hai thánh tôn phá cảnh đàn cũng bất quá chỉ là mười vạn linh trị dạng này giá cả t r ê n h lệch nhường diệp phàm hít sâu một hơi nhưng hắn nhưng trong lòng ngầm hạ quyết định vô luận như thế nào nhất định phải đạt được thiên đình tiếp dẫn lệnh nghe danh tự liền biết nhất định là đi một cái khó lường địa phương làm không tốt chính là tiên thần nơi ở quý liền đại biểu nhất định là tốt nhất d i ệ p pham vội vàng tại những cái kia cấp cao chi vật trên nhìn lướt qua sau đó trực tiếp nhường thương thành cải biến trình tự theo thấp đến cao những cái kia cấp cao đồ vật đối bây giờ chỉ có một điểm linh trị hắn tới nói nhìn xem liền tuyệt vọng bây giờ đại biến sắp đến vẫn là đem một điểm linh trị dùng chuyển đổi thành thực lực mới là rất nghiêm chỉnh về phần những cái kia bảo vật về sau có thể từ từ xem thánh thiên môn muốn làm lão sư quái kích động trong đô thị một tên i tráng hán đem mướn cửa hàng đơn giản cải tạo tốt đem ban ngày chế tạo gấp gáp tốt chiêu bài treo lên tâm tình của hắn có kích động còn có thấp t h ỏ g đạt được cơ duyên vốn là muốn h è n m ọ n phát dục mới là cách làm chính xác nhất hắn cũng nghĩ như vậy dù sao hắn cũng đã có tuổi người sớm mất người tuổi trẻ nhiệt huyết có thể khắc sâu lý giải đồng dạng thực lực lao âm bỉ mới là có khả năng nhất cười đến cuối cùng tồn tại đáng tiếc ý nghĩ rất tốt hệ thống không cho nhiệm vụ thứ nhất chính là nhường hắn đang nháo thị tìm một cái cửa hàng làm môn phái trụ sở mà lại hạn lúc một ngày nếu không trực tiếp hủy bỏ trói chặt tình huống như vậy hắn có thể làm sao siêu phạm cơ duyên không còn gì để mất cũng chỉ có thể kiên trì mở làm còn tốt chính là hệ thống cho hắn ba năm t â n thủ bảo hộ kỳ trong vòng ba năm tại môn phái trụ sở hắn vô địch cứ như vậy hắn cũng sẽ không cần lo lắng làm loạn c h i đồ t h a m dò hắn đã nghĩ kỹ ba năm này nhất định phải đem bức cách tăng lên làm cho tất cả mọi người nhìn không r a sâu cạn của hắn cứ như vậy cho dù ba năm qua đi thực lực của hắn không cách nào hoành áp thế gian hết thẻ địch cũng có thể đưa đến c h â n nhiếp tác dụng không nghĩ tới ta lão vương cũng có vượt qua loại này đại thời đại thời điểm còn trở thành thiên mệnh c h i tử đại hán lao vương nói một câu xúc động mặc dù không thể trở thành lao âm b ỉ nhưng hắn vẫn là cực kỳ kích động một ngày này ban đêm cái thế giới này bắt đầu chân chính đạt được cải biến một cái không giống thời đại kéo ra màn tre sở hà không phải người tham dự hắn là người chứng kiến hắn đi qua sơn xuyên hà lưu sơn hà sụp đổ giang hà vỡ đê núi lửa cũng bắt đầu phun trào thiên địa bắt đầu biến hơn rộng hơn khoát cái thế giới này không chỉ sinh linh chịu ảnh hưởng thế giới bản thân cũng tương tự nhận lấy ảnh hưởng mà lại càng thêm lớn nguyên bản biến hóa như thế này phương thế giới là không thể thừa nhận bất quá cự thú một bộ phận thi cốt bị sở hà d u n g đi vào mới khiến cho thế giới đại biến thuận lợi hoàn thành Cố lúc ự c khác lượng l này, rất khác biệt ta.、Lúc、này sở hà đứng một chỗ cao ốc tri đ ỉ n h đầu ngón tay của hắn hiện ra mấy sợi bạch sắc lực lượng đây là thế giới bắt đầu thuận lợi biến hóa sau khi phản hồi mà đến vốn chỉ là thuận tay mà làm sở hà lúc này cảm thấy kinh ngạc cái này mấy sợi lực lượng mang đến cho hắn một cảm giác là tại bản nguyên lực lượng phía trên dạng này một cái nhìn bình thường thế giới lại xuất hiện lực lượng như vậy hơn nữa còn phản hồi đến trên người hắn bất quá kỳ thật cũng có thể lý giải dù sao cái thế giới này có thể bị một vị không cũng biết cường giả bố cục ò n có thể nhường một cái bản nguyên đạo chủ phía d ư ớ i cự thú khôi l ố i thủ hộ khẳng định là tồn tại không tầm thường chỗ mới đúng nếu quả như thật đơn giản đó mới là kỳ quái sở hà bắt đầu nghiêm túc xem kỹ một phương thế giới này tinh thần của hắn chi lực từng tấp từng tấp tiến sâu vào mấy hơi về sau sở hà mở mắt nghiêm túc dò xét phía d ư ớ i hắn thật đúng là phát hiện mấy chỗ không giống bình thường chỗ những địa phương kia trước đó là bình thường nhưng theo linh khí triều tịch cuốn tới những cái kia tọa độ không gian bắt đầu chậm rãi được mở ra sở hà nhìn qua nếu như linh khí triều tịch lập tức đạt tới cao trào như vậy những cái kia tiết điểm rất nhanh liền có thể mở ra nhưng bây giờ linh khí triều tịch bị sở hà chia làm mấy đợt những địa phương kia muốn bị triệt để mở ra liền cần thời gian chỉ ít hiện giai đoạn đối phương thế giới này tới nói còn sẽ không bị ảnh hưởng đến về phần về sau phương thế giới này cũng có chống cự thực lực có thể tưởng tượng song phương theo linh khí triều tịch tăng cường sẽ lâm vào rằng có trạng thái chỉ cần là vật sống cho dù là thần ta cũng giết cho người xem chương 372, h â m mộ đối với những cái kia tiết điểm sở hà không có đi quản đối phương thế giới này sinh linh tới nói cái kia mấy chỗ t r ầ m rãi mở ra tiết điểm kỳ thật cũng coi là ma luyện nơi tốt có ngoại bộ áp lực khả năng tốt hơn trưởng thành lại thêm một chút dũng giả đi tổ chức cũng có thể càng thêm đoàn kết đối với văn minh ổn định có thể tạo được tác dụng rất lớn mà lại sở hà cũng có chỗ suy đoán những cái kia tiết điểm hẳn là cũng cùng cái kia không biết tồn tại có quan hệ có lẽ cũng là hắn bố cục một trong chữ giới sở hà ánh mắt nhìn về phía tinh không giữa thiên địa giao diện như đ ầ y sao số lượng không thể mà tính toán c ư ờ n g giả có bao nhiêu cũng tương tự không thể nào biết được ngoại trừ ma giới còn có thâm viên đang khắp nơi nhảy loạn cái khác cũng nút trong bóng tối cũng không biết đang chờ cái gì sở hà cũng hỏi qua minh ma chủ bất quá tên kia ma chủ ngạo khí chưa đi đối cho sở hà thuyết thư hắn không có hứng thú coi như bị trưng tinh thần thất thường cũng còn một bộ sở hà chết chắc tư thế cự không phối hợp dạng này có cốt khí trên tay sở hà cũng coi là thật lâu không gặp đối với cái này sở hà ngược lại cảm giác hài lòng hắn thấy cốt khí cùng năng lực là hoạch năng bằng càng có cốt khí như vậy hiệu suất sinh sản liền càng cao kia là năng lực thể hiện không có cốt khí là tự ti là sợ ném bắt sắt một loại khiếp nhược biểu hiện tốt nhất so sánh chính là ba long một hổ ba cái kia hiện tại nghiêm trọng về nước cũng chỉ có dựa vào giảm xuống tư thái khả năng miễn cưỡng bảo trụ bắt cơm nếu không phải sở hà xem ở bọn chúng là nguyên lão phân thượng cũng đã đáp ứng để bọn chúng làm việc mười vạn năm cũng muốn đem bọn chúng đạp l ặ n g l ặ nhìn g n thế giới đang biến hóa sở hà một cái tay đeo tại sau lưng một cái tay dôi ra thỉnh thoảng có bạch sắc k i a hình dáng năng lực quấn quanh đến trên tay hắn đã ở cái thế giới này đi dạo xong một lần sở hà bây giờ lại không có ý định rời đi những thứ này năng lượng màu trắng uy lực không tệ hắn tồn chữ bắt đầu hẳn là có thể dùng đến cho nên hắn dự định nhiều hơn thu thập chỉ cần mỗi ngày rút ra vài giây đồng hồ thời gian trở về tàng thư các đánh dấu là được cũng không chậm trễ sự tình sở hà cái khác không nhiều chính là thời gian nhiều mỗi một lần tu luyện kết thúc về sau đều là nhàn hốt hoảng thời điểm thực lực càng cao có thể có vui thú sự tình cũng càng ít cũng chính là có vạn giới tháp hắn sinh hoạt mới hơi phong phú một chút trong nháy mắt này sở hà đột nhiên có một cái ý nghĩ chư giới hiện tại loạn thất bát tao tình huống không phải là cái nào đó trí cường giả nhàn n h ả m chán làm ra đi phải biết những cường giả kia xuất hiện cùng làm việc giống như cũng tại tuân theo một loại nào đó quy củ cho nên đây là một cái rất có thể tình huống sở hà nhìn xem những cái kia hạ lạc lưu t ì n h trong mắt lấp loe u a n mang xuất thủ thực lực liền áp chế ở hiện giai đoạn một nửa giờ khác này sở hà làm ra quyết định đồng thời bày ra hành động hắn cho tự thân tăng thêm một cái khóa hắn về sau coi như thực lực liên tiếp mạnh lên cũng chỉ biểu hiện bây giờ một nửa thực lực sau đó thực lực cho dù có lớn đột phá hắn cũng sẽ không lại biểu hiện ra ngoài quảng tri không có cảm giác được có ánh mắt đang dòm ngó cũng muốn như thế quảng tri bị đánh đến thổ huyết chỉ cần không có cảm giác được có sinh mệnh uy hiếp đều muốn như thế còn nhiều hơn nhiều dự lưu át chủ bài đây mới là thói quen tốt sở hà bắt đầu tổng kết hắn cảm thấy hắn hiện tại làm việc là nhẹ nhàng một điểm dạng này cũng không tốt mưa sao băng rốt cục rơi xuống một ngày này ban đêm có vô số kêu g ê n thanh âm liên tiếp vang lên lên tựa như là vô số rác thú bị gác ở hỏa trên kệ sông nướng còn mang từng chút từng chút dùng đao đem nướng chín bộ phận cắt bỏ cái chủng loại kia thanh âm vang r ộ i mà thê thảm đây là sung kích cũng là một trận quý giá tời lễ vượt qua đến liền là mặt khác một mảnh thiên địa thời gian ngày lại ngày trôi qua sở hà mỗi ngày ngoại trừ cố định trở về đánh dấu mấy giây vẫn một cái tay đeo tại sau lưng một cái tay dỗi ra đứng cao ốc chi đỉnh như là một tôn pho tượng mà quá khứ một tháng thời gian cái thế giới này giai đoạn thứ nhất cải biến hoàn thành đơn giản nghiêng trời l ệ đất một tháng cho dù tận mắt chứng kiến đối rất nhiều người mà nói cũng như đi qua một thế kỷ đồng dạng dài rằng d i ặ c cải biến quá lớn biểu hiện tại các mặt bây giờ mọi người phát ra nhiều nhất cảm thán chính là thời đại thay đổi a siêu phàm chân chân thật thật rộng mở tại trước mắt của tất cả mọi người tại lưu tinh chi dạ sau liền xem như người bình thường cũng có thể rõ ràng cảm giác được tự thân to lớn biến hóa rất nhiều bệnh cũ biến mất thậm chí tự thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tuổi trẻ bỏ mặc ngươi tin hay không có thể một tay ngâng lên một bộ xe nhỏ kỳ hiệp xác thực không chỉ là xuất hiện tại trong phim ảnh mạnh nhất một vị là có thể một tay cầm lấy bị nổ tung lựu i đạn tại lòng bàn tay ở giữa bạo tạc về sau phong khinh vân đạm thổi một hơi nhường hôi trần tản ra hắn thậm chí tuyên bố chỉ là lựu i đạn là tiểu hài từ đồ vật coi như mạnh nhất đạn hạt nhân hắn cũng không sợ hắn là kiêu căng nhất một vị đưa tới toàn thế giới chú ý trọng yếu nhất chính là hắn cũng không tự tư là một cái nhân vật vĩ đại trước hết nhất mở cửa thu đồ chính là hắn nghe nói lý tưởng của hắn là người người như rồng bây giờ muốn bái hắn làm thầy người đã có thể quấn địa cầu một vòng còn có địa cung xuất hiện có người ở bên trong đạt được lợi ích đi vào trước đó vẫn là người bình thường sau khi đi ra cũng đã là siêu phàm tin tức như vậy t u ầ n ra dẫn tới vô số người tranh nhau tiến về còn có thiên bi từ trên trời giáng xuống có người quan sát về sau đốn n ộ mộ, trong mộng đến truyền thừa có thần thụ xuất hiện đặt được phía trên trái cây có thể thoát thai hoàng cốt phàm mỗi một loại này một tháng thời gian rất nhiều người cảm giác như cùng ở tại kinh lịch một giấc mơ có người đột phá tiên thiên có thể ngưng tụ càng nhiều bệnh năng sở hà nhìn thấy bàn tay phía trên năng lượng màu trắng lên tiếng năng lượng màu trắng gia tăng quy luật tại thời gian nhất định bên trong là ổn định coi như không phải cố ý đi nhớ lấy sở hà thực lực cũng có thể rõ ràng nhưng ngay tại vừa mới năng lượng màu trắng đột nhiên không quy luật tăng lên một kia về sau lại khôi phục như thường sở hà mang theo hiếu kỳ quét một lần cái thế giới này phát hiện ngay tại năng lượng màu trắng không quy luật đột nhiên gia tăng một tiêu đoạn thời gian là có một người đạt đến tiên thiên tri cảnh một tháng thời gian theo người bình thường đến tiên thiên thật tính toán phá cảnh như uống nước sở hà nhìn về phía cái kia phá cảnh thanh niên trên người hắn đạt được một cái sở hà tùy ý tạo ra hệ thống bật hoặc người quả nhiên lợi hại sở hà trên mặt tươi cười hắn thực lực bây giờ rất mạnh tạo ra hệ thống không nói những cái khác tại ban đầu giai đoạn hỗ trợ năng lực s á c thực có thể tính trên người tiên có thể xưng trên thể hồ q u á n đ ỉ n h bất quá tốc độ này cũng quá nhanh một điểm sở hà sờ lên cảm hắn lúc trước tiên t i ê n dùng bao lâu tới tựa hồ là theo năm tính toán đây chính là khác nhau a khắc khổ người tu luyện cùng có đại lão bảo bọc người chính là không giống sở hà sờ lên cảm rất là cảm khái hắn tu luyện cần cụ chăm chỉ còn cần bản thân đi tìm tòi nhiều lần cẩn thận liền sợ đi lầm đường nhưng mà có đại lão bảo bọc thiếu niên phá cảnh lại là như là uống nước một điểm chướng ngại cũng không có hết thệ tất cả vấn đề cũng có đại l ã o giải đáp mà lại sinh hoạt cũng là nhiều màu nhiều sắc thật là khiến người ta hâm mộ người trẻ tuổi chỉ cần là vật sống cho dù là thần ta cũng giết cho người xem chương ba trăm bảy mươi ba do xét đứng cao ốc phía trên sở hà chắp tay nhìn xem giữa thiên địa đủ loại biến hóa suy tư trong lòng cũng đang không ngừng tung bay đồng thời sở hà cũng bắt đầu nếm thử dùng bạch năng đoán thể từ vừa mới bắt đầu sở hà đã phát hiện cái này bạch năng không chỉ uy lực lớn ngoại trừ có thể chứa đựng bắt đầu làm một cái chuẩn bị ở sau bên ngoài còn có một cái hiệu quả chính là có thể hỗ trợ tu hành mà lại hiệu quả rất tốt liền xem như người bình thường nếu như có thể có cường giả ở một bên tiến hành trợ giúp một luồng bạch năng có thể bồi dưỡng một cái thánh thể như thế nào thánh thể chính là tại đạt tới thánh tôn chi cảnh trước không có bất kỳ cái gì chướng ngại yêu nghiệt mà lại cùng cảnh giới chiến lực cũng sẽ cực kỳ biến thái rất ít có thể xuất hiện tới kẻ ngang hàng về phần về sau đạo tôn chi cảnh thì dính đến tự nhiên c ả m nộ thánh thể mặc dù có trợ r ú t nhưng nếu như ngộ tính quá kém cũng không có biện pháp đơn giản tới nói chính là bạch năng có thể rất tốt cải tạo nhục thể cùng sở hà tu hành phương thức là cực kỳ xứng đôi sở dĩ vẫn không dùng tới là sở hà muốn đem bạch năng lý giải thấu triệt muốn sử dụng nó tự nhiên phải có đầy đủ lý giải lúc này một tháng thời gian sở hà đã có tự tin trong lòng bàn tay hắn k h ẽ động một tháng này thu thập bạch năng toàn bộ xuất hiện như linh xà đồng dạng bắt đầu ở thân thể của hắn ra nhúc nhích bắt đầu đã đem cựu chuyển kim thân quyết tu đến bắt chuyển sở hà lúc này nhục thể đã có bất hủ đặc chất bình thường đồ vật đã đối với hắn nhục thể không cách nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì quản g c h i chỉ là da lông một chút cải biến cũng trở nên càng ngày càng không dễ sở hà hiện tại cảnh giới muốn tăng lên độ khó tương đối lớn có thể b ạ c h năng lại cho sở hà kinh hỉ địa tinh ba tháng thời gian trôi qua thế giới các quốc gia đại bộ phận địa phương đều vẫn là hiện ra rất h ỗ n loạn chỉ có đại thuận đối với thế cục khống chế càng ngày càng tốt nhằm vào người tu luyện các loại cử động cũng đều đâu vào đấy thuận lợi tiến hành này chủ yếu nhờ vào hai điểm chính thức lực lượng lực chấp hành mạnh trọng yếu nhất chính là đại bộ phận thực lực mạnh siêu phạm thiên kiêu cũng nguyện ý hợp tác cảnh biển cao ốc vị kia tra rõ ràng rồi sao lúc này bắc địa nha môn bên trong một đám người phân hai bên cạnh ngồi xuống ngay tại họp tại bọn hắn ngay phía trước có một cái màn hình tinh thể l ỏ n g màn lúc này phía trên có một cái đứng im hình ảnh một cái như là pho tượng người đứng chắp tay con mắt hướng phía dưới như cùng ở tại nhìn xuống toàn bộ trần thế trên thực tế tinh thể lỏng video vẫn luôn ở vào phát trực tiếp trạng thái phía trên hình ảnh cũng không phải là bị tạm dừng mà là hình ảnh một mực như thế duy trì ngoại trừ theo thời gian trôi qua sắc trời có chỗ biến hóa bên ngoài cái kia chung quanh đồ vật bao quát đạo nhân ảnh kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào như là một bức bị cố định bức họa nhưng mà người nơi này đều biết thế nhưng đạo nhân ảnh quả thật là người không phải pho tượng bọn hắn phát hiện người kia đã hơn nửa tháng người kia có thể vẫn đứng bất động như là pho tượng đủ để chứng minh hắn bất phàm mà lại liền tham chắc khí cũng vô pháp dò xét hắn sinh mệnh khí tức không hề nghi ngờ kia là một cái siêu phàm người mà lại thực lực còn không thấp bây giờ thế giới vừa mới bắt đầu cải biến siêu phàm khái niệm cũng mới vừa mới hưng khởi linh khí triều tịch cũng chỉ là ban đầu giai đoạn phần lớn người đều vẫn là người bình thường cũng chỉ có thể so trước kia khỏe mạnh hơn tố chất thân thể tốt hơn mà thôi cho nên mỗi một cái siêu phàm người đều sẽ gây nên người chú ý đặc biệt là lành nghề chính lực chấp hành vô cùng cường đại đại thuận tại cái này ban đầu giai đoạn đối với mỗi một cái siêu phàm đều sẽ tiến hành cần thiết dò xét lưu đương s ở h à không có chút nào che giấu tại cao ốc tri đỉnh đứng vững tự nhiên sẽ bị những thứ này đặc biệt ngành người chú ý bên trên không có dựa vào hắn hình dạng so với cái tìm tới một cái cùng hắn tướng mạo không sai biệt lắm người mà người kia chỉ là một người bình thường chúng ta tra xét một chút hắn cũng không có mất tích huynh đệ tỉ m ộ i liền liền bọn hắn thân thích nhà cũng chưa từng xuất hiện đứa bé mất tích tình huống ta còn thẩm tra tiến nhập đại thuận quốc gia khác công dân cũng không có một cái nào tới tương xứng hợp người nghe được tổ trưởng hỏi thăm phụ trách việc này vương thi thi báo cáo tổ trưởng gật gật đầu đối với cái này mặc dù thất vọng nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý m u ố n bây giờ một cái đại thế kéo ra màn tre phía trên đối siêu phàm người là hết sức lôi kéo thái độ vì tận lực giảm bớt phiền thoái không cần thiết cho nên đang cùng mỗi một cái siêu phàm người tiếp xúc trước đó bọn hắn cái này ngành đặc biệt đều phải làm tốt vạn toàn công tác chuẩn bị đứng bệnh hốt thuốc đối mỗi một vị siêu phàm người tư liệu tính cách tiến hành phân tích là trọng yếu nhất chương trình nhưng mà tại nửa tháng trước bọn hắn muốn tiếp xúc sở hà lúc lại phạm vào khó bọn hắn không có sở hà tư liệu loại tình huống này bọn hắn đành phải b ầ m lên lưu lại một cái thành viên đối sở hà thân phận tiếp tục tiến hành điều tra những người khác liền đi bận b i ể u sự t ì n h khác đối sở hà tiếp xúc tự nhiên liền hướng sau riêng Hôm nay, lại là một cái tổng kết báo cáo ngày phía trên chỉ lệnh cũng truyền đạt xuống tới tại đem những công tác khác tổng kết về sau bọn hắn bắt đầu khởi động lại liên quan tới cảnh b i ể n cao ốc thần bí siêu phàm người vấn đề đã không có tra được tư liệu như vậy dựa vào phía trên chỉ thị trực tiếp tiếp xúc đi thiểu vương công việc này giao cho ngươi tổ trưởng mở miệng nói ra sau đó tiếp lấy lại dặn dò một câu nhớ kỹ thái độ muốn tốt một điểm ừng vương thi thi gật đầu tan họp tổ trường đứng dậy dẫn đầu đi ra phòng họp những người khác cũng lần lượt nối đuôi nhau mà ra thiên sinh chúng ta có thể nói chuyện a vương thi thi đi vào cảnh biển cao ốc đỉnh nhìn xem dưới lầu cái kia nhỏ bé thế giới gió lạnh thổi qua nàng không khỏi đánh run một cái mấy trăm mét độ cao cho dù nàng không phải một cái sợ độ cao người nhưng vẫn là cảm giác được hoảng sợ quá cao đây là bởi vì nàng vị trí chỗ là dựa vào gần bên trong vị trí liền còn như vậy không cách nào tưởng tượng đến cùng cần gì dạng tâm lý tố chất có dũng khí chắp tay đứng cao ốc đỉnh cao nhất biên giới chỗ kém một bước vậy coi như là thâm n g uyên cho dù là siêu phàm người ngoại trừ vị kia trong tinh không tay chim cự thú mở ra một thời đại vĩ đại tồn tại còn có thánh thiên môn chủ cái khác siêu phàm từ này nơi này rơi xuống dựa vào suy tính sẽ t h ê thảm chết đi nơi này rất nguy hiểm người bình thường như thế siêu phàm người đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi cho nên có thể đứng cái chỗ kia cần vô cùng cường đại tâm lý tố chất hoặc là đây cũng là một vị có thể s o so sánh thánh thiên môn chủ tồn tại kỳ thật ngươi bây giờ có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm sở hà mở to mắt nhìn về phía tìm tới hắn thiếu nữ đối nàng đến sở hà cũng không ngoài ý m u ố n dù sao hắn đã sớm cảm giác được có tham chắc k h í đối với hắn tiến hành một phen điều tra chỉ là sở hà không còn ý mà thôi mà lại cũng là nghĩ tung xuống một chút cơ duyên muốn nhìn một chút ai sẽ theo hắn có duyên phận nếu không chỉ là thế gian máy móc làm sao có thể chú ý đến hắn dù sao hắn ở chỗ này cũng không biết muốn đứng bao lâu giữ chức một chút chỉ đường đại hiền giả cũng không tệ tu luyện rất vô vị đều là muốn tìm một điểm về vui lại nói nơi này người tu luyện mạnh lên hắn cũng là có thể được đến chỗ tốt có ý tứ gì nghe sở hạ vương thi thi là một trong s ư n g sở có chuyện trọng yếu hơn nàng làm sao không biết quan bế chỉ cần là vật sống cho dù là thần Ta cũng giết cho người xem. chương ba trăm bảy mươi bốn cái thứ nhất tiết điểm mở ra làm quan hủy dũng sĩ hậu đại ngươi có một cái quang vinh sứ mệnh đi bắc địa liên hoa động một chuyến ngươi liền hiểu nơi đó có vật ngươi cần sở hà chứng trạc đàng hoàng nói sau khi nói xong hắn lại nhắm mắt lại không núp đ í c h vương thi thi một mặt vẻ cổ quái nàng lại liên tiếp ý đồ cùng sở hà hảo hảo câu thông một chút nhưng cũng không có đạt được đáp lại dũng sĩ hậu đại đây là ý gì nghe giọng điệu này làm sao giống thần côn đồng dạng câu thông thất bại vương thi thi cuối cùng xuống lầu nhưng nàng trong lòng một mực quanh quần sở hà nói lời khẩu vị bị câu lên không cách nào bình phục nhường nàng hiện ra tâm thần có chút không tập trung chờ đến dưới lầu nàng đã bắt đầu tại đi cùng không đi ở giữa lắc lư đây là một cái đại thời đại kiến thức tinh không bên trong vĩ đại cường giả thủ đoạn còn có thánh thiên môn chủ vô địch chi tư siêu phàm không người không khát vọng kia là vô địch kia là tiêu g i a o thậm chí mang ý nghĩa trường sinh thời đại này có rất nhiều cơ duyên thỉnh thoảng liền có người đạt được kinh hỉ vương thi thi hiện tại không xác định nàng có phải hay không cũng muốn đạt được kinh hỉ đi một chuyến dù sao không bao xa coi như không thu hoạch được gì coi như lãng phí một chút thời gian cuối cùng vương thi thi quyết định đi một chuyến nàng có xe vừa đi vừa về cũng liền ba bốn tiếng sự tình một phần vạn thật là hảo vận d á n g lâm đây dũng sĩ hậu đại theo danh tự đến xem cảm giác có lẽ còn là cực kỳ đáng tin cậy về phần có thể bị nguy hiểm hay không vấn đề này vương thi thi theo bản năng đưa n à n g ép xuống không tiến nhập trong đại nào đi tiến hành suy nghĩ sâu xa thời đại này ai cũng không muốn phổ thông làm quyết định vương thi thi lúc này liền cùng tổ trưởng chào hỏi một tiếng sau đó trực tiếp lái xe hướng về liên hoa động mà đi bác địa liên hoa động vẫn là một cái cảnh điểm cũng không tính nổi danh nhưng bây giờ linh khí khôi phục rất nhiều dưới người ý thức liền hướng những cái kia nổi danh địa phương tiến tới tại mọi người trong tiềm thức những cái kia có truyền thuyết địa phương nói không chừng thật sẽ có không tưởng được cơ duyên có thể nói hiện tại các nơi cảnh điểm còn có đại sơn so với thành thị còn muốn náo nhiệt cho dù là liên hoa động loại này nhỏ cảnh điểm lúc này cũng là kín người hết chỗ vương thi thi lại tới đây về sau cảm giác có chút đau đầu hiện tại thế đạo cho dù đại thuận đã làm được tốt nhất nhưng cũng chỉ là đem cơ bản trật tự duy trì được cũng không phải là nói liền không có phiền thoái cũng tỉ như hiện tại rõ ràng không phải ngày nghỉ lễ nhưng rất nhiều người lại ngay cả cơ bản làm việc cũng bông u xuống dùng sức hướng cảnh khu gom gót bất quá tại ngành đặc biệt làm việc vương thi thi ngược lại là biết đây chỉ là tạm thời ý tứ phía trên hiện tại đại thế vừa mới bắt đầu tâm tình của mọi người đang cao trật tự duy trì tốt đã không dễ nếu như lại đem tất cả mọi người áp chế ở nhà nay lại trở thành một cái thùng thuốc nổ nói không chừng lúc nào liền nổ cho nên lấp không bằng khai thông tại lúc bắt đầu vẫn là phải cho mọi người một cái truy cầu mơ ước cơ hội bất quá siêu phàm cơ duyên cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được tiên kỳ cảm xúc phát tiết về sau lấy trước mắt tình huống phân tích có thể được đến cơ duyên cũng chỉ là con số nhỏ về phần còn lại đại đa số người sao đều là muốn ăn cơm đến lúc đó lại ra tay hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều lại thêm ngay tại chủ bị mấy chỗ trường trung học n h ư ề u người bình thường có thể nhìn thấy hy vọng tự nhiên sẽ an cư lạc nghiệp tích lũy nội tình tìm cơ hội vương thi thi theo dòng người đi vào liên hoa động nơi này truyền thuyết là một cái liên hoa láo tổ đạo tràng toàn bộ sơn động ốn lượn khúc chiết ở phía trên trên vách đá còn khắc họa lấy một vài bức chân dung nơi này vương thi thi nghe qua nhưng chưa từng tới nếu là tìm đến cơ duyên nàng liền không có cùng những người khác như thế cưỡi ngựa xem hoa mà là cầm là đèn tinh tế quan sát phía trên n tinh quan h phía tế sát t kia bích họa. Mặc dù không biết cảnh biển cao ốc người nói chính là thật hay giả, nhưng bây giờ cao hay bích bây chính Mặc cảnh ốc hoạt. thật nhưng dù là vách ư ơ n trong nội tâm không thể ngăn chặn tràn ngập chờ mong g g Thi Thi tâm, thể i cảm、giác. Loại này chờ mong là cái này đặc thời đá ạ i khiến sở động. Bất luận kẻ nào đều không thể động. luận nào Trên đều Bất tuyệt. cự v c họa đá h vương thi thi trước kia nghe nói vậy cũng là cảnh khu tìm người dựa theo phục cổ phương thức khắc họa đi lên nhưng bây giờ nàng nghiêm túc nhìn càng xem càng cảm giác phía trên mang theo cổ lao m ê n h mang ý vị chuyên môn chỉ sợ là hư vương thi thi xem càng ngày càng đầu nhập nhìn từ đầu tới đôi phía trên này họa sâu chỗi u bắt đầu là một cái cố sự tại xa xưa đã t ư ở n g có dị tộc xâm lấn phương thế giới này ở chỗ này nhấc lên ngập trời thai họa thế giới máu chạy thành sông sương trắng chất đống mắt thấy cái thế giới này liền muốn luân hãm đúng lúc này một cái dũng sĩ đứng dậy hắn không gì sánh được cương đại những cái kêu hung ác dị tộc trên tay hắn như là giấy Tại dưới ư ớ sự h ngay dẫn c ủ hắn, trở lại công kèn lệnh bị thổi lên, cũng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhân thành thế công kèn lên, cũng cùng. lần nữa n trở trở lại lợi loại cuối cái thế giới được bị à chủ nhân, an cư lạc nhân, nghiệp an b ắ tại đầu. đoán. quang huy suy Cái cũng có chính Thi Thi này dũng Vương Vâng anh, là làm ngay thể t ra sĩ. nàng đem bích họa sau khi xem xong d ị biến đột nhiên dâng lên toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là chi lung lay nhoáng một cái một đạo cực hạn ánh sáng như là nổ tung k ỳ điểm đem toàn bộ chánh động hắc cám cũng quét ra đột nhiên kinh biến làm cho cả sơn động bên trong người phát ra hoảng sợ gào thét cũng có người lộ ra vẻ hưng phấn liền liền vương thi thi cũng đầu tiên là giật mình sau đó hóa thành chờ mong bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì đương nhiên là tìm kiếm cơ duyên có biến hóa mới là chuyện tốt hết thể như trước bình thản không vận sóng vậy liền đại biểu bọn hắn một chuyến tay không cho nên đột nhiên dị biến mặc dù làm người ta hoảng hốt nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa loạn bắt đầu thẳng đến giống một tiếng mang theo ngang ngược thú giống thanh âm vang lên lên tại cuối sân động là một chỗ có sân bóng lớn nhỏ hang lúc này tại cái kia hiện ra mỏ mẫm mắt người quang mang yếu bất về sau mọi người mở to mắt nhìn thấy một cái to lớn quang động cánh cửa đột ngột xuất hiện nhưng làm cho tất cả mọi người trong lòng thật lạnh chính là giờ phút này bọn hắn nhìn thấy tại cái kia quang động cánh cửa một bên khác có vô số cự thú hội tụ bọn chúng n g n g đầu dùng ánh mắt tham lam nhìn xem bọn hắn trọng yếu nhất chính là tại cái kia quang môn bên trong đã có một đầu cự thú đang liều mạng gạt ra bây giờ đã ra tới một cái đầu cái kia một tiếng ngang ngược cự hống chính là xuất từ trong miệng của nó lúc này hắn mặc dù chỉ là mới gạt ra một cái đầu lâu nhưng vô tận hung uy phát ra làm cho tất cả mọi người cảm giác lạnh dung phát động gặp phải khủng bố như vậy một màn bọn hắn bị uy áp chấn n hiếp liền chạy trốn đều không thể làm được di tộc vương thi thi ánh mắt chật vật nhìn về phía những cái kia bích họa mặc dù phía trên dị tộc cùng cự thú t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng giờ khắp này nàng chính là đem cả hai liên hệ t r ê n l ệ n h này có lẽ là niên đại quá xa xưa nhiều lần tu sửa mới đưa đến nhưng tổng thể cố sự lại không biến ta là quang huy dũng sĩ hậu đại ta là tới kế thừa truyền thừa của hắn đem những thứ này dị tộc x u a t đổi đây chính là sứ mệnh của ta vương thi thi lại liên tưởng lên cảnh b i ể n cao ốc phía trên vị thần bí nhân kia nói với nàng thế nhưng là người thần bí đưa cho tin tức quá y ta chỉ nói là nàng là dũng giả hậu đại cụ thể phải làm sao nhưng không có bất kỳ nhắc nhở cự thú thân thể đi ra càng ngày càng nhiều thậm chí đã có thể nghe được hắn hơi thở phun ra mùi thối vương thi thi càng ngày càng sốt ruột nàng nhìn chằm chằm tiên tổ chi tượng dùng sức cầu nguyện còn có tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối thế nhưng là thời gian quá ngăn a mà lại nàng hiện tại hành động cũng là dị thường gian nan đáp án đến cùng ở nơi nào ta cần làm thế nào a quan bế chỉ cần là vật sống cho dù là thần ta cũng giết cho người xem chương ba trăm bảy mươi lăm sứ mệnh ngay tại vương thi thi trong lòng không gì sánh được lo lắng thời điểm cái kia tại bích họa phía trên bị nàng cho rằng là tiên tổ tồn tại đ ố n g nhiên mở mắt bên trong có thâm thúy quan g mang tại xoay tròn lấp lóe không ngừng n g ư n g tụ ánh mắt của hắn rơi vào vương thi thi trên thân vương thi t hô i h hấp đ ố n g nhiên là một trong tắc nghẽn đây là cơ duyên tới đi nàng tim đập rột lên nguyên bản là là tìm kiếm siêu phàm cơ duyên mà đến nàng sinh ra mong đợi ý niệm đ ứ a bé tiếp nhận quang huy gia tộc sứ mệnh đi một âm thanh ôn hỏa vang lên lên sau đó b í n h h ỏ a phía trên tồn tại đ ố n g nhiên ngưng tụ thành một cái bạch sắc phát ra thần thánh quang trạch trâm tròn bên trong tựa hồ có một cái kim phượng hư ảnh tại ngẩng đầu t ê minh sau đó cánh triển khai veo một tiếng theo trên tường bay ra tô điểm tại vương thi thi mi tâm chính giữa tạo thành một cái kim phượng quang huy gia tộc vinh quang để cho ngươi kế thừa không cần thiết bôi n h ỏ vương thi thi thân thể lấp lóe thánh khiết quan g mang từ dưới đất bay lên thần thánh chi quang chiếu giỏi đem cự thú trên thân tán phát hung lệ chi khí càn quét chống không sơn động bên trong người cảm giác trên thân bỗng nhiên chật nhẹ áp lực kinh khủng biến mất không thấy gì nữa còn có một c ô ấm áp lực lượng đem bọn hắn tâm linh vuốt lên ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phiêu p h ù ở giữa không trung vương thi thi cảm giác tâm thần chấn động không thôi hiện tại thế giới mặc dù siêu phàm đã không phải là bí mật nhưng phần lớn người ngoại trừ ngày đó tại trong video thấy được vĩ đại tồn tại thủ đoạn kỳ thật còn cũng không thể có cơ hội cùng siêu phàm người tiếp xúc gần gũi giờ phút này cách mặt đất hư không trôi nổi vương thi thi gần ngay trước mắt có thể thấy được vẫn là đối bọn hắn tâm linh tạo thành sung kích nơi này thật sự có cơ duyên có người thành t ự u siêu phàm cô nương kia ta chú ý tới qua nàng theo tiến đến bắt đầu vẫn tại nghiên cứu bích họa có thể bí mật ngay tại cái kêu bích họa phía trên tâm thần chấn động về sau một đám theo uy áp bên trong được giải cứu ra người không nhịn được mở miệng mặc dù cự thú nguy cơ vẫn tồn tại nhưng giờ phút này có người thu hoạch được cơ duyên tại một chút tâm tư linh hoạt người nghĩ đến đây là tại xa xưa tuế nguyệt trước kia tiền bối lưu lại thủ đoạn đây là một trận tai nạn đồng dạng cũng là một trận cơ duyên những thứ này thời gian đến nay bọn hắn điên cuồng tại trên internet thảo luận não bủ các loại sáo lộ cũng có nghiên cứu cho nên sau khi khiếp sợ bọn hắn liền mong đợi bắt đầu người khác có thể ở chỗ này thu hoạch được cơ duyên bọn hắn cũng là có cơ hội thậm chí cá biệt mấy cái tâm lớn không có áp lực về sau đem cự thú cũng ném ra sau đầu bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu bích họa siêu phàm dụ hoặc thực tế quá lớn so với ước vạn tài phú cũng càng thêm dẫn ra lòng người giống mà lúc này tại đám người lực chú ý bị phân chia thời điểm ra đi cự thú theo quan g môn bên trong triệt để ép ra ngoài theo hắn nhảy ra toàn bộ mặt đất lần nữa chấn động hai lần cái này cũng chưa hết cái này một cái cự thú triệt để tới về sau quang môn bên kia lần nữa có một đầu cự thú theo quang môn bên trong thò đầu ra sọ lúc này vương thi thi chỉ cảm thấy thân thể đã triệt để đã mất đi không chế nàng lúc này như là một người ngoài cuộc ở vào thượng đế góc nhìn đang quan sát trong động thế giới bao quát chính nàng cảm giác rất cổ quái xem thật kỹ hào hào học một thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên lên sau đó ý thức của nàng lần nữa trở về thân thể bất quá giờ khắc này tựa như có một thân ảnh sau lưng nàng cầm lên tay của nàng có năng lượng màu vàng nóng theo bốn phía bị hấp dẫn mà đến hội tụ đến nàng trong thân thể sau đó lấy đặc biệt phương thức chuyển hai cái tuần hoàn tốc độ thật nhanh nhưng lại như cùng ở tại vương thi thi trong t h ứ c hải diễn luyện mấy chục hơn trăm lần nhường nàng đem tuyến đường thật sâu ghi khắc tại chỗ sâu trong óc siêu tiếp lấy lại có một cái kim sắc quang trượng xuất hiện tại vương thi thi lòng bàn tay ở giữa kim sắc quang trượng có gần dài một mét phía trên khắc họa lấy một cái kim phượng ở trên đỉnh là một đỉnh vương miện phía trên khảm nạm lấy mấy khoả kim sắc bảo thạch phát ra nhu nhu thần thánh chi quang cái này cũng chưa hết ngay sau đó là áo giáp còn có mũ giáp theo thứ tự xuất hiện ở vương thi thi cái kia linh lung nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trên chọn bộ áo giáp cũng đều là kim sắc phía trên khắc họa cũng là kim phượng mũ giáp phía trên còn có một cái dương cánh kim phượng chiếm cứ lúc này vương thi thi trên thân lấp lóe quang mang càng phát ra nồng đậm cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng mà cái kia theo quang môn bên trong đi ra cự thú hướng về phía cái kia tại hư không đứng lặng hư ảnh phát ra trầm thấp tiếng giống hắn thân thể đột nhiên căng cứng mà lên tứ chi hiện lên uốn lượn chi thế nặng nghề lực lượng tại hắn tứ chi hội tụ mặt đất cũng bị hắn cái kia bạo dạp lực lượng áp sập một tầng ở chỗ này chỉ có vương thi, thi cho hắn uy hiếp cảm giác những người khác đối với nó tới nói chỉ là sâu kiến điểm tâm căn bản không đáng chú ý Và anh. tại lực lượng tích xúc đến mạnh nhất thời điểm c ự thú động bỗng nhiên ở giữa bắn lên như là một đoàn bóng đen to lớn sông phá q u a minh huyết b u ồ n đại khẩu mở ra hướng về kia đứng lặng hư không bên trên tản ra để nó chán ghét khí tức thân ảnh nuốt đi qua hung lệ khí tức đ ỗ n g nhiên hướng về tứ phía tách ra mà xuất một chút đem thần thánh chi quang đều không ngừng đè ép ra ngoài xa một chút còn tốt cách gần giờ khác này lần nữa cảm giác như rơi xuống vực sâu cái kia áp lực nặng nề như là một tảng đá lớn đặt ở bọn hắn trong lòng hung tàn mà ngang ngược khí tức nhường bọn hắn tư duy cũng biến hỗn loạn đủ loại tâm tình tiêu cực liên tiếp xuất hiện thánh quang lực lượng vương thi thi con mắt nhìn về phía cự thú nàng cái chán kim phượng quang mang không ngừng lấp lóe như là phải bay đi ra trong tay nàng quang trượng hướng phía trước một chỉ trên người lực lượng hướng trên đó hội tụ nhường phía trên viên kia kim sắc bảo thạch được thắp sáng sau đó đột nhiên tách ra cực hạn quang minh một nháy mắt đem cự thú đ è ép mà đến ngang ngược chi khí lần nữa s u a tan không là trực tiếp tại tư tư thanh bên trong cho tỉnh hóa rơi mất ngang một cái kim phượng theo nở rộ quang mang bên trong xuất hiện vừa xuất hiện liền mang theo thánh khiết quang mang hướng về cự thú nào h tới cự thú là thực chất g i ữ tợn đầu lâu thân thể cao lớn nhảy lên một cái cuồng bạo thái độ cho người ta mang đến to lớn s u n g kích cảm giác mà kim phượng chỉ là hư ảnh mặc dù tán phát quang mang thần thánh không gì sánh được cũng làm cho người cực kỳ dễ chịu nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không chân thật cái này giống như là cuồng chiến sĩ cùng v ũ em quyết đấu lúc này mắt thấy song phương liền muốn đụng thẳng vào nhau sơn động bên trong người tâm c ũ n g theo đó n h ứ c lên nhưng mà kết quả cuối cùng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người không như trong tưởng tượng núi lở cùng đất nước không có chút nào kích thích cảm giác chỉ là vừa mới tiếp xúc cự thu thậm chí liền kêu thảm cũng không có phát ra liền trực tiếp bị kim v ẫ n ướt sau đó mọi người nhìn thấy tại kim phượng thể nội xuất hiện kim sắc liệt diễm c h i hải đem cự thú bao khỏa tiến hành luyện hóa cái kia cự thú ở bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tả sung hữu đột nhưng mà kim phượng liệt diễm thế giới như là không có cuối cùng mặc nó làm sao d à y vò cũng vô pháp đi ra ngoài cuối cùng tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận bị tươi sống luyện chết sau đó kim phượng ngửa đầu phát ra hai tiếng kêu to tại phốc phốc gâm thanh bên trong liên tiếp mười mấy khỏa b ạ chương sắt n h là trứng gà trứng vật, theo kim trong thân thể r đồng dạng vượng đồ kim i x u ố tại i l ba trăm i lệch c bảy mươi sáu truyền bá theo kim vượng bên trong chỗ rơi xuống mà ra là cự thú bị luyện hóa sau ngưng kết mà thành tinh hoa đối phổ thông người tu luyện tới nói là vật đại bổ kim vượng đem luyện hóa tinh hoa tinh luyện mà ra về sau tiếp lấy quang mang ngưng tụ nội liễm lại trở lại vương thi thi trong tay kim trượng đỉnh vương m i ệ n bảo thạch bên trong sở hà pháp tướng kim thân chạm sau lưng vương thi thi lắc đầu cái kia cự thú cũng liền nhìn xem d ò a người trên thực tế cũng liền tiên thiên cấp độ sở hà đưa ra cơ duyên lại là lần thứ nhất thể nghiệm kỳ thu thập lại cực kỳ đơn giản bất quá tại quang môn đối diện cũng không phải không có mạnh hơn tồn tại chỉ là lúc này quang môn còn không cách nào làm cho bọn chúng tới mà thôi về sau vương thi thi cái này quang huy dũng sĩ người thừa kế nhưng có thụ theo thời gian trôi qua có thể tiến đến cự thú thực lực sẽ càng ngày càng mạnh hôm nay về sau qua thể nhiệm g kỳ nàng cũng chỉ có thể dựa vào tự thân nếu như không nhanh chóng đem thực lực nâng lên nàng không nhất định có thể đứng vững áp lực bất quá chỉ cần nàng cố gắng tốc độ phát triển sẽ tương đương c h ủ n g bố phải biết lần này sở hà cho kim trượng thế nhưng là độ tốt kia là có được luyện hóa tinh hoa lực lượng cái này thế nhưng là sở hà luyện đan kinh nghiệm lực lượng lại phối hợp thêm tiết điểm loại này đặc thù chi điểm còn có những cái kia cự thú đặc thù sở hà phát giác được loại này cự thú thực lực chẳng ra sao cả nhưng lực lượng trong cơ thể rất là tinh thuần như là từng cái đi lại bảo dược nơi này đơn giản chính là cày quái luyện cấp chỗ đợi ở chỗ này vương thi thi sẽ càng soát càng mạnh trọng yếu nhất chính là nơi đây tiết điểm đại khái một tháng mở ra một lần mỗi một lần mở ra thời gian là một ngày nàng là có đầy đủ thời gian tiêu hóa sở hà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tiết điểm bên trong tại tiết điểm trước đó có hàng ngàn con cự thú tồn tại những thứ này cự thú bộ dạng cùng hắn trong tinh không càn quét g i ế t đầu kia cự thú đồng dạng chỉ là hình thể rút nhỏ mà thôi thực lực cũng là yếu đến sở hà liên động tay hứng thú cũng không có nhìn xem những cái kia cự thú sở hà càng thêm khẳng định giới này còn có những cái kia tiết điểm thế giới đều là cái kia không biết tồn tại bố trí cứ như vậy sở hà càng thêm muốn làm cho phá hủy không thể để nó như ý sở hà tại mỗi một cái phát giác được tiết điểm chỗ cũng bày ra cơ duyên sau đó sẽ có mười mấy cái dung sĩ hậu đại bị bồi dưỡng mà ra bọn hắn sẽ tuân theo tổ tiên sứ mệnh sẽ để cho cự thú không có bất kỳ cái gì đi vào phương thế giới này khả năng những thứ này cự thú cũng đem chỉ là bị cày quái luyện cấp kinh nghiệm bao cái này mười mấy cái may mắn chỉ cần cố gắng một chút không lười biếng tương lai chính là giới này l a o tổ tồn tại cao ú c phía trên đứng vững sở hà bản tôn liên tiếp xuất thủ lấy ra từng cái hắn trong lúc rảnh rỗi chế tạo bảo vật ném ra ngoài mà lúc này liên hoa động bên trong đối cái thứ hai xuất hiện cự thú lần nữa sử dụng thánh quang lực lượng kim phượng xuất hiện lần nữa lại là một cái nuốt vào sau đó thể nội kim d i ệ m thiêu đốt đem cự thú luyện hóa tiếp lấy ngang đầu kêu hai tiếng lại là mười mấy k h ỏ a bạch sắc tinh hoa rớt xuống đất gọn gàng m ộ trọng mạch mà thành. t yếu nhất chính là lần này xuất thủ là vương thi thi trưởng khống về thân thể dựa theo trong trí nhớ phương thức đánh ra công kích đây chính là siêu phàm lực lượng a đem kim trượng nắm chặt cảm thụ được cái kia sức mạnh kỳ diệu lưu động cảm giác vương thi thi kích động không thôi nàng mặc dù là đặc biệt ngành một thành viên nhưng cũng chỉ là phổ thông thành viên cũng không phải là siêu phàm người duy nhất cùng người bình thường khác biệt khả năng chính là nàng đã tiếp xúc đến siêu phàm cơ bản pháp bắt đầu chạm đến siêu phàm đại môn nhưng mà đây là không cải biến được nàng chỉ là người bình thường sự thật bất quá bây giờ nàng không đồng dạng kế thừa tiên tổ di trạch nàng thành công khấu trừ mở siêu phàm đại môn vương thi thi cảm giác cảm xúc bành trướng lúc này cái thứ ba cự thú mới đưa đầu vương ra vương thi thi không có vội vã động thủ mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hơn ba mươi mai kim phượng kéo xuống trứng tiếp nhận tổ tiên một chút truyền thừa ký ức nàng biết nàng lúc này có lực lượng là tổ tiên còn sót lại không có mấy lực lượng chỉ có thể giúp nàng chống lại cái này một đợt đến từ giới ngoại tri tộc tập kích sau ngày hôm nay nàng còn một tháng nữa thời gian chuẩn bị đi ứng đối lần tiếp theo giới môn mở ra mà hy vọng của nàng chính là kim phượng ngưng cách trứng kia là cự thú trên người tinh hoa sẽ để cho nàng tu luyện làm ít công to vương thi thi mang theo kích động đưa mũ giáp lấy xuống phất tay đem trứng chứa vào bên trong còn cầm một khoả trực tiếp ném vào trong miệng dựa vào truyền thừa c h i ngôn bây giờ thừa dịp tổ tiên còn sót lại lực lượng vẫn còn nàng tu luyện sẽ thuận lợi rất nhiều hiện tại có thể thừa dịp c ử thú còn không có gạt ra khoảng cách thử một chút quá lợi hại đây chính là siêu phàm a có lẽ là những cái kia c ử thú vô dụng cũng không nhất định những cái kia trứng không phải là những quái vật kia đến rơi xuống bảo vật đi nếu như chúng ta đạt được có lẽ mắt thấy đứng lặng hư không vương thi thi dễ như t r ở bàn tay đem hai cái c ử thú giải quyết có người kính sợ cũng có người nhìn xem bị vương thi thi thu hồi c h ứ n g sinh ra khác tâm tư những cái kia cự thú nhìn xem dọa người nhưng lại bị tùy tiện giải quyết cuối cùng hơn rơi xuống hư hư thực thực siêu p h à m bảo vật đồ vật tình huống như vậy tự nhiên sẽ có người động tâm đoạt vương thi thi cũng không về phần nhưng bọn hắn có thể ư ớ c hiếp đối lập yếu một điểm cự thú a mặc dù tay không khẳng định là đối bất quá nhưng bọn hắn có thể dùng vũ khí một chút kết đội mà đến người đã bắt đầu thương lượng bắt đầu chuẩn bị đi trở về làm trang bị sau đó tới làm một món lớn cơ hội khó được không cho phép bỏ lỡ còn có một số người thì vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định bọn hắn nghe nói vương thi thi là xem bích họa xúc động truyền thừa cho nên vẫn còn giành giật từng giây nghiên cứu vương thi thi có thể đem cự thú giải quyết bọn hắn còn có động lực cũng cảm giác không có nỗi lo về sau mà đồng thời liên quan tới tình huống nơi này cũng bị người phát đến trên mạng đi trong đám người càng là có thường phục tồn tại cũng lập tức hướng lên phía trên hồi báo lên vương thi thi xin phép nghỉ đi một chuyến liên hoa động sau đó thành tựu siêu phàm mà lại thực lực rất bất phàm liên tiếp giải quyết hai cái không biết từ đâu mà đến c ự thú ngành đặc biệt hiện nay quyền hạn rất lớn mà lại tin tức cộng hưởng liên hoa động sự tình truyền đi về sau những cái kia phân tích nhân viên rất nhanh liền khóa chặt cao minh đến truyền thừa người thân phận bác địa lĩnh nam phủ ngành đặc biệt tổ trưởng vương thi thi cấp trên rất nhanh liền biết được tin tức này hắn nhìn xem trên máy vi tính truyền lại mà đến tin tức không khỏi lộ ra suy tư hắn đem sự tình sâu chuỗi bắt đầu phân tích một phen trước đó vương thi thi là có nhiệm vụ nhưng làm được một nửa liền rời đi mời được giả sau đó thời gian chỉ là đi qua mấy giờ nàng liền được đại tạo hóa cảnh nhiều không thể không suy nghĩ nhiều một chút phải biết dạng này phân tích tới rất rõ ràng vương thi thi không phải ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ mà là có mục đích tính đi tìm phải biết nếu như không phải có tin tức đang làm việc trong lúc đó nàng làm sao có thể đột nhiên sẽ xin phép nghỉ lái xe đi liên hoa động nha đầu này là đi một chuyến cảnh b i ể n cao ốc về sau mới thẳng đến liên hoa động mà đi cảnh nhiều xác định một chút vương thi thi hành tích sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cảnh b i ể n cao ốc phương hướng trong mắt lấp loe tia sáng kỳ dị chỉ cần là vật sống cho dù là thần ta cũng giết cho người xem chương ba trăm bảy mươi bảy số không hồ sơ sau đó thời gian toàn bộ địa tinh phía trên liên tiếp xuất hiện 48 cái thông hướng thế giới khác quang môn thông đạo có chút xuất hiện địa phương so sánh bí mật còn không có nháo ra chuyện gì nhưng có chút xuất hiện địa phương liền so sánh trói mắt mà lại náo ra động tĩnh phi thường lớn không nói trên đời chấn động chí ít các quốc gia thượng tầng đều đã hiểu được cơ bản tình huống các loại lời đồn cũng đã bắt đầu truyền khắp nơi đều là nhưng may mắn hữu kinh vô hiểm những cái kia quang môn thông đạo xuất hiện tri địa là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ bởi vì tại xuất hiện khủng bố cự thú đồng thời cũng sẽ nương theo lấy xa cổ tiền bối lưu lại truyền thừa xuất hiện những cái kia truyền thừa có thể trong thời gian ngắn trợ giúp bọn hắn đem nguy cơ vượt qua mỗi một cái truyền thừa cũng đại biểu cho một vị cường đại siêu phàm người xuất thế một cái đứng thời đại thủy triều đỉnh tồn tại sinh ra nửa đêm thế giới đen kịt một mảnh yên lặng như tờ gió thổi lên mang theo thấy lạnh cả người một chỗ âm ú trong rừng cây nhỏ hai người mặc áo khoác màu đen nam tử t u ầ n tự cách xa nhau xa m ư ờ i mấy phút đi vào. Vì chậm á Quá i tiếp tới đi. Ngươi biết gì tìm trực ta? t qua loa â n p h n của ta, quá tiến hậu quả sao. n g ư ơ i tới nam tử hạ giọng dẫn đầu phát ra trầm thấp nghi ngờ thanh âm trong lòng của hắn l ử a g i ậ n góp nhặt rất đủ tay cầm nắm thật chặt đối với bị tìm tới hắn rất khó chịu rất không cao hứng nếu như có thể hắn thậm chí trong lòng sát tâm cũng thăng lên ta cũng không muốn tự mình đến gặp ngươi ta cũng là bước lên nguy hiểm nhưng bây giờ nhưng lại không thể không là phía trên cần chúng ta xử lý một kiện đại sự chuyện này làm xong ngươi liền có thể triệt để giải thoát mà lại phía trên hứa hẹn cho ngươi làm ban đầu báo giá gấp mười chỗ tốt mà lại sẽ chuyên môn an bài ngươi ngủ lại tinh minh cũng cho ngươi cao nhất đ ã y ngộ trước tiến đến người áo đen tựa ở trên đại thụ hắn mang theo nhất định màu đen lễ phép túi đầu thấy không rõ bộ dáng thanh âm cũng hiện ra khẳng giọng tựa như chuyên môn tiến hành biến âm thanh xử lý nói đi Chuyện gì? đứng một cái khác dưới cây ở dưới người áo đen nắm thật chặt cổ áo thanh âm hắn vẫn bình tĩnh nhưng ở đêm tối phía dưới đầu của hắn thấp trong mắt quang mang lại âm chầm chìm một mảnh ngay tại lúc này có chuyện bị tìm tới hắn cực kỳ không tình nguyện bây giờ hình thức rất rõ lãng tại cái này thời đại mới đại thuận nhất chi độc tú là có tiền đồ nhất địa phương khác hỏng bét cực độ mà lại cơ duyên cũng rất ít mà hắn tại đại thuận vị trí vị trí không thấp có thể phân đến một khối không nhỏ bánh gà tổ loại này kỳ ngộ hắn không muốn bỏ qua tới so ra tinh minh cho điều kiện đơn giản không đáng giá nhắc tới coi như thêm gấp mười cũng giống vậy còn đi tinh minh có thể kéo xuống đi chỗ kia trước kia có thể là một cái rất tốt đường lui nhưng bây giờ hắn lại không nốc rất rõ ràng bây giờ đại thuận mới là thời đại này trung tâm tri địa chưa nói xong không có bại lộ coi như bại lộ hắn cũng không nỡ đi hắn hiện tại chỉ muốn nắm lấy thời cơ b ò lên trên thời đại mới tuyến ngoài cùng thinh minh hắn là rất không muốn lại tiếp xúc quản c h i cho lớn hơn nữa chỗ tốt đáng tiếc hắn không nghĩ nhân ra vẫn là tìm tới mà lại là không để ý hậu quả trực tiếp tới cửa chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm thứ mà bọn họ cần rất trọng yếu cái này cũng mang ý nghĩa hắn bại lộ phong hiểm rất lớn ngay tại lúc này làm loại chuyện này quản c h i có từ đó về sau tự do hứa hẹn hắn cũng không muốn hắn hiện tại chỉ muốn hiển hách nghề nghề làm tốt bản chức làm việc sau đó chia sẻ bánh gà tổ đáng tiếc xem tình huống hiện tại hắn không cách nào như nguyện đại thuận xuất hiện một phần số không tuyệt mật hồ sơ khả năng liên quan đến thời đại này trọng yếu nhất bí mật phía trên muốn biết bí mật kia dưới cây người á o đen không cảm giác được đối diện người cái kia phức tạp tâm lý hoạt động coi như cảm nhận được cũng sẽ không cảm thấy có cái gì cùng hắn làm giao dịch người cho tới bây giờ cũng không có người nào là cam tâm tình nguyện nhưng hắn không cần quan tâm chỉ cần có kết quả là được cho nên hắn trực tiếp liền đem mục đích của chuyến này nói ra không biết vân tiên sinh có phải hay không đã biết bí mật này đây hắn tiếp lấy lại hỏi số không hồ sơ ta nghe qua nhưng trong đó nội dung ta còn không có tiếp xúc đến hiện tại chỉ có có hạn mấy người rõ ràng một viên khác dưới cây người áo đen trong mắt quang mang càng thêm u ám bất quá hắn thanh em vẫn như cũ như thường không có cái khác sắc thái trộn lẫn vậy nhưng t i ế p không nghĩ tới liền vân tiên sinh thân phận như vậy vẫn không có thể tiếp xúc đến mang theo hắc sắc lễ phép người háo đen rốt cục ngẩng đầu lên ánh mắt hắn meo lại nhìn đối diện dưới cây người liếp mắt trong mắt quang mang lấp loe chuyển động chờ sau một chốc về sau hắn mới lại tiếp lấy nói bổ sung chuyện này có thời gian hạn chế một tháng tối đa một tháng liền muốn có kết quả nếu không phía trên không cách nào b ằ n giao đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện không tốt tình huống tiếp xuống ta mỗi qua bảy ngày sẽ đến nơi này một lần có kết quả ngươi liền trực tiếp tới cùng ta giao tiếp người háo đen sau khi nói xong Đè ép ép vành nón túi đầu rời đi vân tiên sinh hy vọng một lần cuối cùng hợp tác mọi người có thể vui sướng một điểm có các ngươi đại thuận tới nói dạng này khả năng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi ôm nhân sinh mới đi một khoảng cách mang theo hát sắc lễ phép người áo đen đột nhiên quay đầu thanh âm khản giọng nói lần nữa số không nhìn xem cái kia rời đi bóng lưng một viên khác dưới cây vân tiên sinh trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa đối với số không hồ sơ tin tức h ắ n kỷ thật biết một chút nhưng hắn cũng không muốn nói đi ra hắn túi đầu trong mắt lần nữa lộ ra s á c ý tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài hắn tin tưởng tinh minh tuyệt đối sẽ có hành động đến lúc đó đại thuận nội bộ nhất định sẽ ý thức được vấn đề đến là tất nhiên sẽ thanh tra một phen mà bây giờ là lúc nào hắn lại biết rõ rành rành nếu là lúc trước thời điểm hắn cho dù bại lộ kỳ thật chưa hẳn không có cơ hội nhưng lúc này đây là không giống siêu phàm a cái kia không chỉ là thực lực thay thế đơn lấy sinh mệnh hiện tại đã rõ ràng đạt được cường đại siêu p h à m người là có thể đánh vỡ p h à m nhân sinh mệnh cực h ạ n mà lại thời gian không đ ắ n thậm chí có vĩnh sinh khả năng chuyện như vậy ai có thể không điên cuồng ai có thể không khát vọng bây giờ đại thuận tầng cao nhất tại một ít chuyện trên đã đạt thành nhất trí cho nên hiện tại hắn nếu như đem số không hồ sơ chố ghi lại sự tình nói ra một khi bị t r a được tuyệt đối chắc chắn phải chết mà lại hắn bại lộ có thể sẽ phi thường lớn thời điểm trước kia phía trên tại một ít chuyện trên hiệu suất có thể sẽ chậm một chút nhưng liên quan đến siêu phàm những người kia bao quát hắn con mắt cũng b ư ớ c lên lục quang ai dám ở thời điểm này làm ra sự tình nhất định sẽ bị trước tiên bắt tới tháo thành tám khối sau đó trực tiếp nuốt sống không có người sẽ lười biếng tất cả mọi người con mắt lúc này đều chăm chú vào phía trên phải biết kia là số không hồ sơ a ở trong đó thế nhưng là ghi lại thời đại này trọng yếu nhất bí mật nhớ tới cái kia phần trong hồ sơ ghi lại nội dung vân tiên sinh cái kia tràn ngập sát ý con mắt liền bị nóng rực quang mang tràn ngập vô địch lưu nhẹ nhàng không áp lực chương ba trăm bảy mươi tám chỉ đạo số k hồ ô n g h sơ đảng cấp tối cao hồng sắc tuyệt mật người phát hiện vương thi thi đã từng đảm nhiệm bắc địa ngành đặc biệt hàng thứ ba động tiểu tổ đội viên hiện tại là số một giới ngoại chi địa người canh giữ quang huy d ụ n g sĩ người thừa kế báo cáo người c ả n h nhiều đã từng đảm nhiệm bắc địa ngành đặc biệt hàng thứ ba động tiểu tổ tổ t r ư ở n g hiện tại là số hai giới ngoại chi địa người canh giữ thái hoàng người thừa kế ở thời đại này rất nhiều người đều có thể được đến cơ duyên nhưng số lượng cùng cái thế giới này khổng lồ nhân khẩu so sánh thực tế quá mức thưa thớt mà lại những cơ duyên kia đều là ngẫu nhiên cơ bản không có dấu vết mà tìm kiếm ai là may mắn toàn bằng v ậ n khí quảng tri là hành khất chỉ cần v ậ n khí tốt có lẽ liền bị cơ duyên nện vào trên đầu nếu như vận khí không tốt quảng tri là đế hoàng tướng tướng vậy cũng chỉ có thể nhìn trời than thở mà tại số không hồ sơ nơi ở lại là có đại hiền tồn tại hắn có thể minh xác chỉ điểm ra địa phương nào khả năng tồn tại cơ duyên dựa vào phân tích vị kia đại hiền hẳn là thời đại này người dẫn đạo là viễn cổ tồn tại cũng là duy nhất có thể câu thông tiên tổ dạng n à y một vị tiên tổ đại biểu ý nghĩa quá lớn hiện tại c ả n h biển cao ốc đã trở thành một chỗ quân sự trọng điểm người bình thường căn bản tới không được liền xem như bên trong người thủ vệ cơ bản cũng đều không cách nào đi vào tầng cao nhất bọn hắn cũng không biết phía trên cụ thể là tình huống như thế nào mà tại sát vách trong cao úc giờ phút này cũng đều đã chật cứng người nam nữ già trẻ đều có nhiệm vụ của bọn hắn cũng chính là phân lượt mỗi ngày tại đặc biệt thời gian lên tới cảnh biển cao úc tầng cao nhất là một vòng bọn hắn biểu lộ nghiêm túc t h ư ợ n như đến bái như thần những người này tiến đến cao úc về sau trừ phi có thu hoạch nếu không đều đã không cho phép lại đi ra như là pho tượng đồng dạng sở hà đem hết thệ cũng nhìn ở trong mắt bất quá hắn ngược lại là không có ngăn cản dù sao tình huống này hắn sớm có đoán trước hắn tại cao ốc phía trên đường đấy quan g minh chính đại lại không có sử dụng thủ đoạn che lấp liền máy móc đều có thể phát hiện trong lúc đó còn có người tại hắn chỉ dẫn hạ đạt được đại cơ duyên khuyết tán ra về sau không làm cho động t ĩ n h mới kỳ quái sở hà đem cái này trở thành tống cơ duyên chi điện loại chuyện này hắn làm nhiều hơn thuận tiện nhường nhiều một chút người sớm một chút đột phá đến tiên thiên cảnh giới dạng này hắn bạch năng cũng có thể càng nhiều một điểm theo sử dụng sở hà hiện tại đối bạch năng càng ngày càng cao nhìn thứ này phối hợp thêm hắn hiện tại đánh dấu đạt được bảo vật tu luyện lại có tiến bộ mặc dù cũng không coi là nhiều nhưng cũng cực kỳ không dễ dàng bắt đầu so sánh thời gian mấy năm lấy sở hà tu vi tựa như chỉ là đi qua mấy giờ đồng dạng mà lại sở hà còn rõ ràng cảm giác được theo bạch năng đem mảng ra cũng rèn một lần lực p h o n g ngự của hắn lần nữa để cao một cái cấp bậc đây cũng là một kinh hỷ địa tinh là một cái bảo đ ị a n nơi này có lẽ tại đã từng có đại bí mật người bên trong này bọn hắn tiên tổ lai lịch khả năng cũng không đơn giản mới đầu sở hà còn cảnh giác bia đá bố trí người hắn một mực chờ lấy đối phương hiện thân nhưng mà thời gian trôi qua hắn liền một điểm tới dò xét một chút ý thức cũng không có sở hà suy nghĩ qua vấn đề này hắn nhớ tới cổ kỳ thế giới nhớ tới thâm uyên còn có ma giới bọn chúng cũng là không sai biệt lắm tình huống có vượt quá tưởng tượng c ư ờ n g giả nhưng đến bây giờ cũng không thấy được bọn chúng xuất thủ tung tích là bố cục người quy tắc vẫn là một loại nào đó khế ước sở hà không được biết sở hà trong mắt phản chiếu lấy cái thế giới này sơn hà trong đó hình ảnh thật nhanh lấp lóe hắn mặc dù không có đi lại nhưng cái thế giới này hết thệ động tĩnh cũng không thể gạt được hắn đương nhiên đại đa số việc nhỏ hắn đều là trực tiếp che đậy sở hà chỗ xem chính là cái này thế giới diễn biến còn có những cái kia cự thú chỗ thế giới có khi sở hà trong mắt hình ảnh cũng sẽ thông qua vạn giới thắp nhìn chăm chú hướng cái khác giao diện hắn người mặc dù không đi động nhưng chư giới phong vân cũng trong mắt hắn thoáng hiện sau đó cờ a sở hà quay người nhìn về phía vừa mới dẫn người đi lên láo giả lao giả này sở hà mỗi ngày gặp cái khác đi lên người mỗi một ngày đều không mang theo giống nhau sau khi đến sở hà không nói lời nào những người kia liền rất cung kính ở nơi đó đứng một lúc sau đó liền rời đi ngày thứ hai liền sẽ đổi một nhóm tựa hồ những người này biết sở hà coi trọng duyên phận đồng dạng nhưng có một người ngoại lệ chính là cái này láo giả hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên tới một lần sở hà sau khi hỏi xong cũng không đợi trả lời liền tùy ý khoanh chân ngồi dưới đất sau đó vung tay lên một cái trên mặt đất liền xuất hiện bàn cờ sở hà mời tự nhiên không ai sẽ tự tuyệt lão nhân liên phát xứng sở cũng không có thần s ắ c một chút biến không gì sánh được kích động sau đó chạy c h ầ m đi qua sắc mặt hắn biến tương đương hồng nhuận hắn là nơi này lao khách quen là biết tình huống vị này tiên tổ vẫn luôn như là pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó ngoại trừ mở miệng chỉ điểm liền cho tới bây giờ không động tới một chút thậm chí có người hoài nghi tới tiên tổ kỳ thật thật là một khối pho tượng chỉ là còn có còn sót lại ý thức tồn tại mà thôi suy đoán này rất nhiều trong lòng người đều là tán đồng thật không nghĩ đến hôm nay tiên tổ đột nhiên liền động hơn nữa còn tìm là hắn phải biết từ nơi này nhận chỉ điểm người cũng không tính ít nhưng làm lao nhân hắn tới nhiều nhất có thể tiên tổ giống như cũng xem mặt không có một lần sùng hạnh qua hắn hiện tại tìm hắn đánh cờ lao nhân có thể nào không kích động những người khác cũng chỉ là bị chỉ điểm nhưng không có khoảng cách gần cùng tiên tổ c h ấ p nối cơ hội cái này thế nhưng là phần độc nhất đãi ngộ chỉ cần đem tiên tổ hầu hạ tốt quảng tri chỉ là hơi chỉ điểm một chút đó cũng là hưởng thụ vô tận nơi này nhưng là bây giờ duy nhất nhường hắn có mong đợi địa phương phải biết hắn đã giả ở thời đại này là khó khăn nhất chịu một nhóm tuyệt không giống những cái kia trong tiểu thuyết đồng dạng thiên địa đại biến càng là lao nhân thủ đoạn càng nhiều liền càng lợi hại trên thực tế thiên địa đại biến sau khi bắt đầu nhóm đầu tiên sẽ bị đào thải ra khỏi cục chính là bọn hắn những lao nhân này những cái kia tu đạo cũng giống vậy coi như bọn hắn có mấy chục năm công lực nhưng cũng không sánh bằng tuổi trẻ tiểu t ử huyết khí trần đấy càng là tuổi trẻ càng dễ dàng thu hoạch được cơ duyên đây là tiếp theo trọng yếu nhất chính là những cái kia bị phơi bày ra công pháp người trẻ tuổi tu luyện phù hợp mà bọn hắn những lao nhân này liền luôn cuống bọn hắn đã qua thích hợp nhất tuổi tác tu luyện đối bọn hắn cực kỳ không hữu hảo làm nhiều công í t coi như xong bọn hắn còn không thể cố gắng tuổi trẻ chàng trai có thể liều mạng một ngày tu luyện m ộ ư ơ i giờ hô lên cần có thể bổ vụng khẩu hiệu nhưng bọn hắn lại không được bọn hắn thật muốn tu luyện m ộ ư ơ i giờ đó cũng không phải là liều mạng mà là chết bất đắc kỳ tử tu luyện hiệu quả không tốt còn không thể dựa vào cố gắng đền bù tình huống như vậy đơn giản nhường lao nhân tuyệt vọng rất rõ ràng theo bình thường tiết tấu bọn hắn là phải bị thời đại này đào thải nếu như không có kinh lịch coi như xong bọn hắn đến c h i thiên mệnh tuổi tắc còn có thể nghĩ thoáng một điểm nhưng bây giờ không đồng dạng bọn hắn biết siêu phàm tồn tại tại sao không có tưởng niệm cái kia thế nhưng là siêu phàm thay thế đơn vô tận tuổi thọ sức hấp dẫn quá lớn may mắn bất luận cái gì tuyệt vọng sự tình cũng dù sao vẫn là có thể tìm được đường cái này tốt thời đại đối lao nhân lại không hữu hảo cũng hầu như sẽ xuất hiện như vậy hai cái may mắn mà bọn hắn chính là tất cả lão nhân tấm gương cùng tưởng niệm đạt được cơ duyên mới có thể thay đổi biến vận mệnh mà trước mắt t i ê n tổ liền đại biểu cho cơ duyên vô địch lưu nhẹ nhàng không áp lực chương ba trăm bảy mươi chín sau cùng quà tặng lao nhân cũng là gần phân nửa cờ đàn cao thủ đánh cờ là những năm này hắn lui ra đến về sau chỗ không nhiều yêu thích nhưng mà nghiêm chỉnh cục xuống tới hắn bị chỉnh trực tiếp m ộ t b ư ớ c sợ hà thở dài có một loại vô địch tịch mịch cảm giác coi như hắn không sử dụng thủ đoạn nhưng làm cơn ư giả hắn đại não suy tính lực há lại người bình thường có thể so sánh nghiêm chỉnh cục mặc dù qua một ngày nhưng lại bình bình đạm đạm sở hà bước kế tiếp cờ một giây đồng hồ đều không cần đi suy nghĩ mà lao nhân cho dù hết sức muốn đem ván này hạ tốt cho tiên tổ lưu lại ấn tượng một mực trầm tư lại một bước so một bước đi gian nan hạ xong sau người đều muốn sụp đổ cả người hắn cũng đang đánh run rẩy dùng n ã o quá độ cực kỳ m ỏ i mệt cả ngày không ăn đồ vật đói muốn mặn già hôm nay trên đài phong như là đao cho dù hắn mặc quần áo cực kỳ giữ ấm nhưng vì bảo trì đủ tốt thái độ hắn cũng không có chút mũ cái kia cạo xương đồng dạng lạnh tại toàn bộ trên đầu đảo quanh dưới tình huống như vậy cuối cùng sở hà thắng nhưng cũng cảm giác kẻ nhạt vô vị không có bất kỳ cái gì niềm vui thú có thể nói bàn cờ này liền đưa cho ngươi hảo hảo nghiên cứu nói không chừng có thể từ trong đó được hưởng đại đạo sở hà đứng người lên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mây trắng mở miệng nói cái này bàn cờ xem như hắn lưu tại một phương thế giới này lợi hại nhất một cái bảo vật nếu như có thể đem bàn cờ nghiên cứu triệt đề là có thể ở nơi như thế này đạt tới đạo tôn tri cảnh thậm chí nếu như cơ duyên đầy đủ đạt tới đạp thiên tri cảnh cũng chưa hẳn không có khả năng mặc dù tỷ lệ rất thấp tổng thể một phương thế giới ở trong đó có vô hạn khả năng coi như ném đến chư giới bên trong đi cũng coi như bảo vật hiếm có có hưởng đại đạo khả năng đại đạo a nương theo lấy đại thế mở ra địa tinh phía trên tất cả mọi người đối với các loại siêu phàm tri thức cũng so sánh đ ệ bụng liền xem như những cái kia lúc trước hồ biên loạn tạo cố sự cũng có người đi nghiên cứu mà bỏ mặc là lúc trước vẫn là hiện tại đại đạo một từ đều là không gì sánh được cao đại thượng cho nên t nghe nói lời ấy về sau lão nhân hít sâu một hơi cảm giác cực kỳ kí kích động nhưng hắn hiện tại trạng thái quá kém tâm tình chậm c h ầ n kịch liệt phía dưới một chút chậm bất quá tức tới toàn bộ nguyên bản mặt tái nhợt gò má một chút biến bỏ bừng sở hà thu hồi nhìn lên bầu trời ánh mắt nhẹ tay nhẹ đẻ ép lao nhân theo kích động đến k é m chút mắt trợn trắng chết thẳng cảng trạng thái bên trong khôi phục lại tạ tiên tổ ban ân lao nhân kích động liền muốn trực tiếp quỳ xuống được rồi ngươi có thể từ trong đó đạt được bao nhiêu cũng xem chính ngươi sở hà tay cầm vừa n h ấ t lao nhân liền phát hiện hắn cố gắng thế nào cũng quỳ không đi xuống cũng liền từ bỏ đây là một cái tốt nhất thời đại cũng là một cái xấu nhất thời khắc bắt đầu mà tốt hay xấu quyết định bởi cho các ngươi bây giờ cái thế giới này là thuộc về các ngươi cần chính các ngươi đi thủ hộ tương lai khó lường cố lên nha nếu không cuối cùng rồi sẽ bị đào thải cái thế giới này rất lớn thiên địa cũng rất lớn có vô hạn khả năng chờ các ngươi đi phát hiện sở hà c h ấ p hai tay sau lưng nhìn xem đường chân trời nghe thấy lời ấy lao nhân đột nhiên ngầm đầu nghe lời này ý tứ có chút ủy thác hương vị tiên tổ đây là muốn rời đi rồi vẫn là cùng những cái kia lưu lại truyền thừa thủ hộ giả tiên tổ chỉ còn lại sức mạnh còn sót lại hắn không kiên trì nổi lao nhân cảm giác được trong lòng nhảy một cái bọn hắn vốn là có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng tiên tổ không nói hắn cũng không dám mở miệng nhưng bây giờ không đồng dạng xem tình huống tiên tổ liền muốn rời khỏi nếu như bây giờ không mở miệng vậy liền không có cơ hội suy nghĩ chuyển động nhanh chóng lao nhân cuối cùng cắn răng một cái tiên tổ ngài đây là muốn rời đi rồi sao hắn mang theo thăm dò tính giọng điệu mở miệng s ở hà gật gật đầu hắn là không muốn tại cao ốc phía trên tiếp tục đợi nên đổi một loại phương thức mặc dù có chỗ suy đoán nhưng lão nhân vẫn là cảm giác khó chịu bây giờ tiên tổ xem như bọn hắn thuốc can thần là người cao bất luận cái gì thời đại phía dưới có người cao treo lên mới có thể để cho người an tâm tiên tổ những cái kia cự thú chỗ thế giới thực lực thế nào xác định tiên tổ muốn đi lao nhân bắt đầu hỏi vấn đề hiện tại không hỏi về sau cũng không có cơ hội bây giờ địa tinh phía trên hai họa ngầm lớn nhất chính là những cái kia cự thú chỗ thế giới mặc dù bây giờ tạm thời có thể áp chế nhưng sau này sẽ như thế nào ai cũng không biết cự thu thực lực sâu cạn bọn hắn hiện nay cũng không có mò thấy cho nên cảm giác cực kỳ lo lắng mười mấy cái không gian chi môn là không ổn định nhất nhân tố mặc dù bọn hắn hiện nay khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn được nhưng siêu phàm tiềm lực lớn hơn khả năng tồn tại khủng bố cự thú càng để cho người cảm giác sợ hãi những cái kia cự thú địa tinh phía trên quốc gia trải qua phân tích đã đạt được là cùng siêu phàm mở đầu thời điểm cái kia tinh không cự thú có quan hệ cho nên đây là một cái rất không khiến người ta b ấ t lo sự tình không biết rõ ràng để cho người ta không có cái gì cảm giác an toàn không cần ỉ lại súng đạn chờ tiết điểm cánh cửa tiếp nhận chi lực càng lúc càng lớn thời điểm đến lúc đó tới cự thú các ngươi công kích mạnh nhất thủ đoạn cũng là ứng phó không được cho nên hiện nay các n g ư ờ i thừa dịp bọn chúng có thể tới lực lượng vẫn còn tương đối nhỏ yếu l ấ y chiến dưỡng chiến mau chóng trưởng thành mới là tốt nhất không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng súng đạn là sở hà mở miệng nói ra quả là thế lao nhân trong lòng phát ra thở dài đáp án này bọn hắn cũng từng có suy đoán nhưng rất nhiều người tóm lại có may mắn tâm lý bây giờ bị khẳng định ta biết ngươi còn có rất nhiều vấn đề thế nhưng nhiều đáp án vẫn là chính các ngươi đi tìm tương đối tốt thực lực quá y ê u ớt biết quá nhiều cũng không phải sự t ì n h tốt vẫn là câu nói kia cái thế giới này hiện tại là các n g ư ờ i tương lai như thế nào đều xem chính các n g ư ờ i sở hà tiếp lấy cũng đ ề u sau khi nói xong hắn không có lại cho lão nhân cha hỏi cơ hội sở hà thân thể bắt đầu từng chút từng chút hòa tan hắn bắt đầu cho mảnh này thiên đ ị a một lần cuối cùng quà tạo sau ngày hôm nay nếu như không phải phía sau màn tồn tại nhảy ra ngoại trừ xem thuật mắt sở hà sẽ không lại phạm vi lớn tống cơ duyên từng chút từng chút điểm sáng màu và nóng g theo sở hà c h ậ m rãi hòa tan thân thể bên trên nổi lên thương k h u n g sau đó toàn bộ trên bầu trời liền trải lên một tầng kim sắc màn sân khấu kim quang chiếu dọi thiên địa nương theo lấy từng đợt thiên địa chấn động ông minh chi thanh vang vọng có kim sắc mưa từ không trung rơi xuống đầy trời liên hoa tại hư không xoay tròn mỗi một đoá hoa phía trên đều tựa hồ đều có một cái bóng mở ngồi xếp bằng những bóng mở kia không giống nhau nhưng lại cũng tại làm lấy cùng một cái tư thế hai tay bóp lấy tay hoa đặt ở trên đầu gối vợ môi run không ngừng phát ra ngâm sướng thanh âm cái kia gây nên thiên địa cộng hưởng chấn động liền đến bắt nguồn từ đây những cái kia ngâm sướng thanh âm biến thành từng cái ký tự từ không trung xoay tròn lấy chậm rãi rơi đi xuống h ạ lao nhân ngầm đầu trong mắt hiện ra nước mắt hắn cảm nhận được những âm thanh này là vô số tiên hiền trên trời có linh thiêng rên rỉ cái kia kim sắc mưa là thiên địa đang khóc lão nhân nhìn xem từng chút từng chút chậm rãi hòa tan tiên tổ trong lòng của hắn xuất hiện một cái tử viên tịch tiên tổ tuổi thọ đến hoặc là nói chờ đợi vô số tuế n g u y ệ t hắn hoàn thành tự thân liều mạng sau liền muốn rời khỏi cung tiễn tiên tổ phu phu một tiếng lão nhân giữ lại nước mắt q u ỷ trên mặt đất vô địch lưu nhẹ nhàng không áp lực chương ba trăm tám mươi một trận cơ duyên nước mắt theo lão nhân trong mắt ở không ngừng chạy xuống tình cảnh này nhường hắn cảm giác không gì sánh được bi thiết ở trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh tựa hồ là viễn cổ các vị tổ tiên hình chiếu mà ra tàn ảnh đang vì lao huynh đệ tiến đưa hoặc là nói đang nên tiếp lao huynh đệ mà đi trần phong trong lòng làm ra suy đoán hãn tại những thân ảnh kia phía trên cảm nhận được bi ai khí tức địa tinh phía trên những cơ duyên kia đều là các vị tổ tiên còn x u ấ t lại bọn hắn từ vô tận xa xôi tuế nguyệt lấy còn x u ấ t lại chi linh kiên trì đến bây giờ chỉ vì cho bọn hậu bối hy vọng hòa trùng mà bây giờ bọn hắn hoàn thành sứ mệnh rời đi trần phong não hải suy nghĩ tung bay chuyển cuối cùng trong đầu hắn quanh quẩn lên tiên tổ nói với hắn cái thế giới này thời đại này bây giờ là thuộc về bọn hắn cần chính bọn hắn đi thủ hộ thất không phụ các vị tổ tiên nhờ vả trần phong trịnh trọng nói lần nữa đập kế tiếp đầu một lát sau trên trời những cái kia tại ngâm sướng thanh âm bên trong xuất hiện ký tự triệt để rơi xuống một chữ phủ đại biểu một môn có thể cảm lộ mà ra tu hành pháp hoặc là v õ kỹ đây là một trận đại quy mô chuyên pháp ký tự cấp bậc cao có thấp có được cái gì đều xem cơ duyên là ngâm sướng sau khi hoàn thành trên bầu trời những cái kia kim sắc liên hoa điểm bốn phương tám hướng bắt đầu ngưng kết giống một cái thanh long dẫn đầu xuất hiện ở trên trời phát ra một tiếng lanh lảnh long â m tại kim sắc màn sân khấu tản ra lộ ra mây trắng ở giữa chuyển hai vòng sau đó ầm vang rơi xuống đại địa tiến nhập một chỗ biển sâu giống tăng cường lấy là một cái bạch hổ một tiếng thuộc về vạn thú chi vương hồ khiếu ở chân trời như lôi đỉnh đồng dạng nổ vang ra tới nhường bầu trời tầng mây cũng bị thổi tan một tầng trên bầu trời lao nhanh chỉ chốc lát bạch hổ rơi vào một chỗ núi rừng biến mất không thấy gì nữa Ô, về sau là một cái hỏa hồng sắt chu tước hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu to trên bầu trời tầng mây bị nhuộm đỏ biến thành rắn g đỏ chu tước ở trên trời chuyển b à i vòng sau đó rơi xuống tiến vào một chỗ núi l ử a trong nham tương cuối cùng là màu đen ô quy hắn xuất hiện về sau không có phát ra gầm rú chỉ là thân thể run lên nhường vũ trụ cũng vì đó lung lay hai cái nện bước chân ngắn tại hư không đạp mấy bước sau đó thân hình hạ lạc tiến nhập một chỗ hồ nước bên trong biến mất không thấy gì nữa cái này kim vũ thật thoải mái ngâm một lúc sau ta cảm thấy bệnh cũ biến mất ta ta có khí cảm siêu phàm nhập môn quá tốt rồi ra ra ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không ngươi lớn tôn tử tiền đồ a sau này nhất định có thể làm dạng dỡ tổ tông ta phá cảnh đây là linh vũ tu vi càng cao đạt được chỗ tốt càng nhiều mưa vừa mới rơi xuống mọi người còn hiện ra kinh nghi bất định không biết đột nhiên rơi xuống mưa là chuyện tốt hay chuyện xấu kim sắc mưa đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy sau đó những cái kia không đến gấp tranh né người cũng cảm giác được khác biệt có người tại trong mưa cảm giác được cái kia tại siêu phàm khôi phục về sau cũng không có tốt bệnh cũng không có có học được siêu phàm pháp người cảm thấy khí cảm còn có đã nhập môn người đột phá cảnh giới đây là cơ duyên là cơ duyên a mọi người lần lượt biết trận mưa này đại biểu là cơ duyên bọn hắn không kịp chờ đợi chạy đến ôm trận này cơ duyên một số người chỉ là mở ra hai tay mở ra miệng rộng nhưng còn có rất nhiều người cơ linh trực tiếp cầm quần áo cũng khởi ác hơn trực tiếp liền thừa một cái quần đùi tham lam hấp thu những cái kia nước mưa bây giờ siêu phàm cơ duyên quá ít loại này đại quy mô xuất hiện nhưng chính là lần này về sau sẽ có hay không có không nhất định nếu như không nắm chặt Cái kia thế nước mưa rơi xuống rất nhiều phạm vi cũng cực kỳ rộng rãi mà lại là đột nhiên phát sinh biến cố cho nên cần quan sát một chút thế nhưng nhiều ký tự tương đối mà nói ít một điểm phân bố mặc dù đều đều, đều nhưng rất thưa thớt làm không được người người có phần mà lại vừa mới ở dưới linh vũ đại biểu chính là cơ duyên mà những chữ kia phù nhìn còn có bức cách đại khái dẫn đầu cũng là đại cơ duyên nếu như bởi vì do dự đánh mất khả năng cơ duyên ai cũng đau lòng cho nên xối xong mưa về sau người nhìn thấy ký tự rơi xuống trên cơ bản cũng tham dự vào đối ký tự truy đuổi bên trong đi võ kỹ là võ kỹ thẳng tới siêu phàm nhập thánh tu hành pháp quá tốt rồi mà lại đạt được truyền thừa có thể trực tiếp nhập môn nghe nói siêu phàm coi như đạt được p h á p môn nhưng muốn nhập môn nhưng cũng rất là gian nan nhưng chỉ cần đạt được một cái đại đạo c h i phủ vấn đề liền giải quyết dễ dàng đạt được ký tự người cảm nhận được truyền lại đến trong thức hải tin tức cũng cực kỳ kích động bất quá phần lớn người cũng coi như lý trí biết tiếng trầm phát đại tài mặc dù nhịp tim rất nhanh nhưng không có lựa chọn đường hoàng ra ngoài nhưng mà lý trí người có miệng lớn người cũng không ít một số người đạt được ký tự tiếp nhận tin tức về sau liền không nhịn được kêu lên tiếng liên tiếp khiến mọi người biết cái kia ký tự đại biểu h à g nghĩa tất cả mọi người càng thêm điên cuồng bắt đầu tiếp lấy thu giống vang lên lên tứ thanh thu xuất hiện khiến mọi người cảm xúc càng tiêu ngạo hơn kỳ vũ đạo pháp truyền thừa liên tiếp hai cái chỗ tốt nhường bầu không khí đạt đến cao trào mọi người ngẩng đầu tứ thanh thu khi tức mặc dù khiến người ta cảm thấy kiềm chế nhưng tất cả mọi người trong lòng có chờ mong cảm giác nghĩ đến đợt tiếp theo cơ duyên rơi xuống bất quá bọn hắn thất vọng tứ thanh thu xuất hiện về sau chỉ là kêu vài tiếng để cho người ta trái tim cũng đang đánh trống rất khó chịu về sau bọn hắn liền liên tiếp biến mất đồng thời biến mất còn có bên trên bầu trời dị tượng thật hy vọng dạng này mưa có thể một tháng lần tiếp theo ta có cảm giác lần tiếp theo ta tất siêu phàm ta cũng có loại cảm giác này ta cảm giác lại cho ta ba phút ta liền có thể thành công ta ba giây đồng hồ còn có cái kia ký tự mới là tốt nhất đồ vật đáng tiếc ta không được đến coi như xong vật kia lại còn không cách nào đổi chủ giao dịch thật là đáng tiếc bỏ qua chính là vô duyên một trận đại quy mô cơ duyên như vậy kết thúc nhường rất nhiều người cảm giác thất vọng trần phong n g n g đầu đồng dạng cảm giác được t r ư ớ n g mà như mất trước mặt hắn là một cái bàn cờ trước thế hệ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy lao thủ trưởng một cái lộ ra điêu luyện khí tức thanh niên cầm một cái điện thoại di động đưa tới tiên tổ viên tịch lao nhân ra ông ta cuối cùng lấy thân hóa đạo cho chúng ta sau cùng quà tặng vừa mới bắt đầu ngày mới trên xuất hiện dị tượng chính là hán viên tịch về sau sinh ra đi ra tổ chức hội nghị đi tiên tổ lưu lại lời nói song phương đánh xong chào hỏi về sau trần phong mang theo thương cảm mở miệng sở hà làm sao hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán về sau rơi xuống kim vũ nhường trần phong tinh thần khôi phục lại trước nay chưa từng có tốt còn có bên cạnh hắn đi theo mấy người thẳng vào siêu phạm về sau còn có người đạt được ký tự trực tiếp thông h i ể u thần thánh p h á p m ô n cứ như vậy hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến lấy thân hóa đạo cái từ này mà lại một chút nhất định chính là như thế Tốt. đối diện trầm mặc một lát sau đó hồi đáp mà lúc này tại sao cùng thời điểm biểu diễn một phen sở hà cũng không hề rời đi địa tinh hắn quần áo kiểu dáng biến ảo một chút trên mặt dung mạo cũng nội liễm một chút sở hà chắp tay sau lưng một bên thu tập bạch năng một bên hướng một tòa thành nhỏ đi đến cao điệu song sau tiếp xuống chính là ẩn cư tiết mục sở hạt tại bên trong tòa thành nhỏ thuê một bộ p h ò n g ở sau đó ở đi vào quan bế vô địch lưu nhẹ nhàng không áp lực chương ba trăm tám mươi một đẹp nhất con trai thời gian thấm thoát qua rất nhanh trong nháy mắt địa tinh thời đại mới liền đi qua hai mươi năm cái này ngắn ngủi hai mươi năm đối đ ị a tinh tới nói rất trọng yếu đây là vượt thời đại hai mươi năm đây là biến hoa không gì sánh được to lớn hai mươi năm thương hải tăng điển thời sự biến thiên thời gian hai mươi năm toàn bộ địa tinh siêu phàm có cơ bản đẳng cấp phân chia ngày mai thiên thiên chiến thần mỗi một cái lớn đẳng cấp lại phân làm chín cái nhỏ đẳng cấp hiện tại địa tinh tại kinh lịch lớn nhất một lần thủy tổ hóa đạo cơ duyên về sau giữa thiên địa ban đầu giai đoạn cái kết như măng mọc sau mưa liên tiếp xuất hiện cơ duyên liền càng ngày càng thưa thớt đến hiện bây giờ đối với người bình thường tới nói mong đợi nhất cũng chính là một năm một lần linh khí triều tịch mỗi một lần linh khí triều tịch bỏ mặc đối với người bình thường vẫn là võ giả bình thường tới nói đều là vô cùng chờ mong thời gian mỗi một năm thời gian này sẽ có vô số người bình thường đánh vỡ thân thể gông xiềng tấn thăng siêu phàm cũng có vô số võ giả bình thường nâng cao một bước nhưng mà đây chỉ là đối với người bình thường cùng võ giả bình thường tới nói tại tầng cao nhất võ giả ở giữa đối với linh khí triều tịch l u buồn quá nhiều chờ mong bởi vì theo mỗi một lần linh khí triều tịch thổi qua những cái kia giới ngoại thế giới môn hộ liền biến càng ngày càng mạnh cũng càng ngày càng củng cố trước kia xuất hiện vẫn chỉ là một ngày thời gian đến đằng sau ba ngày năm ngày m ộ ư ơ i ngày thậm chí có một đạo cánh cửa bây giờ đã hoàn toàn cố hóa tin tức tốt duy nhất là cái kia đạo cánh cửa trước đó không có đặc biệt lợi hại dị tộc tồn tại nhân loại còn thừa cơ tổ chức lực lượng đánh vào trong dị thế giới đi thành lập một tòa đẳng trước bảo nhưng mà đây chỉ là tạm thời càng là hiểu rõ Các cường giả đối với dị tình ộ c lực lượng t h c à g k i n huống ã i Có c h y suy tính, theo hiện nay yếu ê viên bên n tính, hiện lần linh khí triều tịch, địa tinh nhân tộc liền đến trong Tình vị vào lại trải triều đi. sẽ xu qua u theo thế, tịch, tộc từ trước mắt vị trí chủ đạo, xa vào đến thế khí chủ h đạo, địa xa như vậy n h ư n g tất cả biết đạo chân thực tình huống cường giả cũng cảm thấy áp lực nặng nề hai mươi năm trước có đến từ viễn cổ tiên tổ lưu lại thủ đoạn cho bọn hắn đỡ được lúc ban đầu áp lực nhưng mà hai mươi năm sau hiện tại viễn cổ tiên tổ lưu lại cơ duyên càng ngày càng ít mà lại cũng mất bọn hắn tin tức có lẽ đối các vị tổ tiên tới nói sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành cái thế giới này thời đại này đã triệt để thuộc về bọn hắn những thứ này hậu bối vì ứng đối giới ngoại nguy cơ làm bây giờ địa tinh đệ nhất cường quốc đại thuận đối với siêu phàm c h i thức đột phá tự nhiên tận hết sức lực tất cả tầng cấp võ giả học viện như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra tăng thêm những cái kia đạt được tiên tổ cơ duyên thành lập được tông môn thực lực tính được là trăm nhà đua tiếng gia gia, qua một tháng nữa ta liền có thể bắt đầu v õ t h i ngươi cảm thấy ta có thể sao hy vọng thành công lớn không lớn sở trần từ bên ngoài thật vui vẻ trở về hướng về phía tại trên ghế nằm thành thơi thành thơi lắc lư phơi nắng cầm một cái sở mát phôn x o á t lấy run rẩy bội sở hà mở miệng hỏi giờ phút này đang x o á t đến một cái đôi chân dài thiếu nữ đem một tảng đá xanh như là đậu hũ kẹp nổ sở hà nghe vậy ngẩng đầu lên 14 n ă m qua đi a nhìn xem tinh khí thần tràn trề xoái tiểu tử sở hà phát ra một tiếng cảm thán sở trần là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ 14 n ă m trước bị sở hà tại đi dạo trên đường nhặt được khi đó hắn một tuổi bây giờ thoáng chớp mắt ở giữa liền 14 n ă m qua đi tại bây giờ địa tình siêu phàm tu luyện đã có đối lập thành thuộc hệ thống người tu luyện tổng kết ra tại không có đặc thù cơ duyên tình h ù n giới 15 tuổi là tốt nhất lúc tu luyện cơ trước đó chỉ cần đem thân thể cơ sở điều kiện làm tốt là được rồi mà tới được 15 tuổi mỗi một người thiếu niên cũng có một cái tiến nhập võ viện hoặc là tông môn cơ hội nếu như thành công vậy liền có thể nhất phi trùng thiên nếu như không được như vậy thì chỉ có thể tiếp tục tại bình thường trường học chịu đ ự n g đi có lẽ tại linh khí triều tịch thời điểm có đột phá siêu phạm khả năng nhưng cũng liền chỉ thế thôi vào không được võ viện tư chất nhất định là không được coi như miễn cưỡng bước vào siêu phạm muốn tiến thêm một bước cũng là muôn vàn khó khăn yên tâm võ viện đại môn là cho người rộng mở Cảm t h á n g xong sở hà cười nói hắn thực sự nói thật nếu như không có bị sở hà nhặt được sở trần có lẽ là người bình thường bên trong không đáng chú ý một vị nhưng bị sở hà nhặt được nuôi mười bốn năm hắn coi như nghĩ bình thường cũng bình thường không được không chút nào khoa trương hắn hiện tại chính là giới này đẹp nhất con trai liền xem như tại m a n vực người đồng lứa bên trong hắn cũng là có thể đứng hàng đầu những năm này sở hà cho hắn cơ sở đánh tương đương kiên cố mặc dù còn không có tu luyện nhưng bình thường chính là đánh không chết hắn chỉ bất quá sở hà đem hắn cái kia bị nung nấu biến thái thể chất lên một đạo gông xiềng áp chế mà thôi nếu không tuổi trẻ khinh quần thiếu niên đã sớm có thể vang danh thiên hạ hiện tại sở trần là ở vào phụ trọng trạng thái thực lực của hắn chỉ có thể phát huy một phần mấy c h ủ hiện tại như thế về sau cũng là như thế chỉ có tại gặp được không thể chống cự trạng thái lúc gông xiềng mới có thể bung lỏng nhường hắn bạo loại này cho nên hiện tại sở trần là thật không cảm giác được tự thân đến cỡ nào không hợp thói thường về sau nếu có ai đem hắn chọc g i ậ n đến phát cuồng thiếu niên khả năng cảm giác được tự thân bất phàm lúc kia có thể muốn trôi qua rất lâu đây mới là mạnh nhất ẩ n giấu thực lực phương thức liền hắn tự thân cũng không biết chính hắn mạnh bao nhiêu cho nên sở hà không có cho sở trần tiến hành ẩ n tàng phong mang dạy bảo theo sở hà hắn dùng sức lãng đều vô sự dù sao hắn là không phát huy ra bản thân thực lực thật nếu gặp phải nguy hiểm đó chính là tiểu vũ trụ bạo l o ạ i này thật sao đ ạ t được sở hà khẳng định sở trần lộ ra tiếu dung hắn đối với kế tiếp võ viện khảo hạch tràn đầy vô tận chờ mong cùng hướng tới ra ra chờ về sau ta tiến nhập võ viện nhất định tìm tới cho ngươi duyên thọ đan dược còn có tẩy t ù y bảo vật để ngươi quay về tuổi trẻ để ngươi cũng có thể tu luyện sở trần một mặt trịnh trọng nói hứa xuống hoành nguyện sở trần ngắm một mặt sở hà trên điện thoại di động màn hình lại hì hì cười một tiếng tăng thêm một cái ý nghĩ còn phải lại tìm cho ta một cái tuổi trẻ xinh đẹp mãi mãi nói lời này sở trần là nghiêm túc thời đại này có rất nhiều lão nhân khôi phục hùng phong tin tức thời đại này duyên thọ phản lão hoàn đồng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định mấy chục tuổi tranh lệch đã không phải là vấn đề sở trần cảm thấy da da một người rất cô đơn khẳng định muốn lại tìm một cái mặc dù những cái kia c ư hủy hội bác gái không chỉ một lần muốn cho da da t á c hợp cũng bị cự tuyệt nhưng sở trần biết vậy chỉ bất quá là ra ra người già nhưng tâm không già chứng mắt một dạng tết i kỷ m à t h ô i hắn liền ưa thích cùng những k i a tuổi trẻ xinh đẹp nói chuyện phiếm sở hà nghe vậy quạt gió tay không khỏi tăng thêm một chút lực đạo trong tiểu viện nhiệt độ không khí đột nhiên là một trong hàng sở trần cảm giác cổ rét c a m c a m không khỏi rụt rụt hắn ngẩng đầu nhìn trời mặt trời rất lớn a làm sao đột nhiên cứ như vậy mát m ẻ đâu thật kỳ quái sở hà cây quạt buông xuống ngắm sở trần liếp mắt cái này thằng nhóc rách dưới so man vực bên trong những cái kia hậu bối đều muốn có ý tưởng còn muốn giới thiệu với hắn tiểu cô nương người trẻ tuổi chơi hoa thật quyền đánh c h u n g chân đ ặ p mỹ nhiệt huyết huyền ảo tất cả có c h o n g chương ba trăm tám mươi hai huyền hoàng tháp đảo mắt ngươi cũng muốn trưởng thành cùng ta tiến đến sở hà trầm ung dung đứng người lên đi vào phòng chính bên trong đang cùng tiến đến sở trần hầu nghi ánh mắt phía dưới lục tung rất nhanh một bản ố vàng bí tịch một tòa màu đen tầng bốn bảo tháp bị hắn đem ra sở c h â n hướng trong dương xem đi xem lại cực kỳ nghi hoặc toàn bộ nhà chỉ có ngần ấy lớn đừng nói cái dương liền xem như góc tường lỗ nhỏ cũng bị hắn nhìn qua nghiên cứu qua cho tới bây giờ không có phát hiện cái gì bí tịch còn có cái này nhìn liền mang theo cảm giác thần bí bảo tháp nếu như vẫn luôn có hắn không có khả năng coi nhẹ a hai thứ đồ này xuất hiện luôn cảm giác rất kỳ quái đứa bé đây là ra thế chúng ta đời tương truyền bí mật hai thứ đồ này truyền thừa từ thời đại viễn cổ nếu như ngươi có thể tìm tòi thấu triệt sẽ có đăng đỉnh thế giới tri đ ỉ n h phong khả năng sở hà sở lấy bí tịch cùng màu đen bảo tháp ánh mắt đột nhiên biến thâm thúy giống như hoài niệm giống như cảm khái sở trần con mắt không khỏi sáng lên nghe giọng điệu này xem cái này thân sắc bọn hắn lao sở ra xem ra cũng là có lai lịch có cố sự đã từng cũng k h o á t qua hơn nữa còn là vào thời viễn cổ cái này khó lường cầm đi suy nghĩ đi sở hà trầm tư một lát thở dài một tiếng sau đó đem đồ vật đưa cho sở trần bí tịch là hắn thôi diễn bảo tháp là hắn chế tác về phần tại sao thở dài đây là diễn viên bản thân tu dưỡng hắn hiện tại quen thuộc thành tự nhiên bí cảnh cùng bảo tháp quả thật tính là trên là không tệ đ ồ tốt cái kia bản bí cảnh đầy đủ sở trần tu luyện tới thánh tôn cựu trọng mà cái kia bảo tháp thì là sở hà phòng chế c h ấ n ma tháp làm ra tác dụng không sai biệt lắm đều là nấu sát khí chỉ bất quá hiệu quả t r ê n lệch rất nhiều muốn nhường một cái thế giới được lợi không thực tế hiệu quả cũng liền địa tinh phía trên một đỉnh núi nhỏ phạm vi mà lại cực hạn cũng chỉ có thể rèn luyện thánh tôn cảnh dị tộc mạnh hơn một chút cũng chỉ có thể vây khốn nhưng muốn rèn luyện liền phế lực cơ bản nhập không đủ suất đạt được năng lực vẫn còn so sánh không lên tiêu hao bất quá vẹn vẹn chỉ là như thế cũng là đủ sở trần sử dụng ra ra này làm sao dùng đem hai dạng đồ vật sau khi nhận lấy sở c h â n mở miệng hỏi nếu như ta biết còn có thể truyền cho ngươi sở hà phá cây quạt một cái một cái đi ra ngoài sở c h â n ngẩn ngơ sau đó hiểu rõ ra hai thứ đồ này hẳn là nhất đại lại một đời truyền thừa vẫn luôn không người có thể lĩnh n g ộ tinh túy trong đó hắn nhớ kỹ trên sách nói siêu phàm khôi phục là hai mươi năm trước trước đó ngoại trừ một chút không biết thực hư tiểu thuyết cố sự cũng không có siêu phàm khái niệm viễn cổ thời điểm hết thảy đã sớm mai táng tại thời gian trường hà bên trong chỉ là đến gần đây hai mươi năm mới bắt đầu khôi phục lúc k i a xảy ra chuyện gì toàn bộ nhờ chuyên viên nhóm phỏng đoán phiên bản rất nhiều nhưng đều không ngoại lệ có thể theo lúc k i a truyền thừa bảo vật vậy cũng là khó lường đồ vật đương nhiên hiện nay trong tay hắn hai kiện đồ vật đến cùng phải hay không còn không hoàn toàn xác định nhưng coi như như thế sở trần cũng cảm giác cực kỳ kích động dù sao người khác cũng không có cơ hội mở thưởng hắn lại có cơ hội sở trần cầm đồ vật bắt đầu nghiên cứu hắn nghĩ nghĩ t ừ p h ò n g bếp cầm một cái dao thay tại ngón tay phía trên mở ra một đường vết rách sau đó đem một giọt máu nhỏ ở phía trên đây là nghe đồn rằng thực dụng nhất một loại bảo vật nhận chủ phương pháp có phải thật vậy hay không sở trần cũng chưa từng thấy qua nhưng phương pháp kia hiện nay thực dụng nhất cũng rất không có độ khó cho nên hắn liền dứt khoát thử một chút dù sao liền một giọt máu sự tình nhưng mà không có nghĩ rằng hắn chính là làm một cái nếm thử mà thôi nương theo lấy tí tách â m thanh một d ọ t theo ngón tay phía trên trượt xuống máu tươi nhỏ ở màu đen bảo tháp cái rết máu tươi dính chi đã rung n h ư n g sở trần con mắt là bừng sáng hoa ca ca thật sự hữu hiệu quả sở trần cảm giác kích động không thôi có hiệu quả liền đại biểu đồ vật có thể là thật hắn khả năng thật phải thừa kế một cái khó lường cơ duyên sao có thể không kích động ngay sau đó bảo tháp bắt đầu nở rộ tối tăm sắc quan mang bảo tháp cũng bắt đầu theo bản trên trôi nổi bắt đầu theo chán của hắn tiến nhập trong thức hải cảm thụ được trong thức hải truyền ra tin tức sở trần thân thể cũng đang đánh lắc thật đây quả thật là đến từ viễn cổ tổ tiên truyền thừa hắn muốn bay huyền hoàng bảo tháp có thể nhận thiên địa khí vận luyện thế gian yêu t à có thể c h ấ n sơn hà cũng có thể phòng thế gian vạn pháp b ư ớ c cách đ ẳ n g cấp cao không muốn không muốn ra ra nhận chủ thật nhận chủ nhỏ máu liền có thể nhận chủ sở chân một trận gió đồng dạng chạy hướng sở h à vui vẻ chia sẻ cái tin tức tốt này hắn cầm đao khoa tay m ú i chân một chút ngón tay đem hắn thành công cùng tiên tổ truyền thừa thành lập liên hệ kinh nghiệm biểu đạt ra tới hắn phi thường vui vẻ viễn cổ truyền thừa xuống đồ vật những cái kia tổ tông lại đều không có tìm được cách sử dụng hắn lần thứ nhất tiếp xúc liền trực tiếp đem bí mật mở ra s á c thực rất đáng được kiêu ngạo bất quá cũng không nhất định linh khí khôi phục là tại hai mươi năm trước trước kia làm ảnh này thiên địa vấn đề nhường tháp không có biện pháp kích hoạt nhưng quản nó chi hắn xác thực chỉ dùng một lần liền để huyền hoàng tháp nhận chủ xác thực rất đáng được kiêu ngạo sở hà nhìn một bộ chờ lấy bị khen bộ dáng sở chân liếp mắt ngu xuẩn thằng nhóc rách dưới ngạch hắn sẽ không biết cái kia tháp đã sớm cùng hắn thành lập liên hệ đừng nói nhỏ máu coi như phun một bãi nước miếng thậm chí phóng trên thân một đêm đó cũng là có thể nhận chủ đây là chú định có thể cùng lấy máu không quan hệ thế gian có linh bảo vật nhiều như vậy ngoại trừ những cái kia có tả tính đồ vật đại bộ phận nhận chủ cùng huyết dịch cũng không có mảy may quan hệ đương nhiên những thứ này sở hà cũng không có đi giải thích tại sở chân ánh mắt mong đợi bên dưới hắn gật gật đầu sau đó nói tiếp không ngừng cố gắng thử một lần cái kia một bản bí cảnh có thể hay không đồng dạng nhỏ máu nhận chủ ra ra bí tịch cùng bảo vật cũng không đồng dạng thứ này là phải dựa vào ngộ nhỏ máu nhưng vô dụng chỗ sở trần cho sở hà tiến hành phổ cập khoa học hắn biểu thị bí tịch cái đồ chơi này là dựa vào ngộ là dùng tới tu luyện không có nhận chủ nói chuyện ai đạt được chính là của người đó mấu chốt liền xem có thể hay không lĩnh ngộ bên trong ý tứ dạng này a vậy ngươi thử một lần cho ta xem một chút sở hà gật gật đầu nhưng tiếp lấy sự thật cố chấp nói mắt thấy giải thích về sau sở hà còn có hứng thú sở trần cũng liền không có lại cự tuyệt người già sao có ý nghĩ vẫn là phải thỏa mãn không phải vậy dễ dàng suy nghĩ nhiều sở trần thuận thế đem ố vàng bí cảnh đem ra dù sao hắn đã vừa mới thả máu thử một chút cũng không có việc gì giao diện là chống không phía trên dính một điểm máu không có vấn đề gì hắn ngón tay vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại hướng về phía bí tịch dùng sức một chen một lát sau máu tươi rơi xuống một trận nhàn nhạt thanh sắc quang mang lấp loe mà lên sở trần thân thể là một trong c h ấ n thật có thể liên bí tịch đều có thể nhỏ máu nhận chủ sao chưa nghe nói quá a lần này sở trần cảm giác cực kỳ kinh ngạc hai kiện đồ vật đều là nhỏ máu nhận chủ cuối cùng cho hắn một loại qua loa cảm giác cũng không đợi sở trần nghĩ quá nhiều trình b ả n bí tịch trôi nổi mà lên sau đó hóa thành từng cái ký tự theo sở trần hai bên lỗ thai chui vào không kịp quá nhiều kinh ngạc sở trần hai mắt nhắm nghiền bắt đầu tiêu hóa lý giải những cái kia truyền vào hắn trong đại nào c h i thức quyền đánh c h u n g chân đặc mỹ nhiệt huyết huyền ảo tất cả có chơ hong chương ba trăm tám mươi ba địa phương nguy hiểm đạt được tiên tổ truyền thừa sở trần đấu trí một chút liền dâng trào cảm thấy là thiên mệnh c h i tử đối với cho sở hà duyên thọ phản lão hoàn đồng có niềm tin tuyệt đối đồng thời lời thề son sát tiếp qua một năm liền có thể cho chính hắn tìm một cái tuổi trẻ xinh đẹp mãi mãi tiểu tử này tựa hồ bởi vì thiếu tình thương của mẹ nguyên nhân đối với tìm mãi mãi một chuyện kia là tương đương tích cực theo trước đây thật lâu liền bắt đầu nhắc tới chỉ bất quá trở ngại biết sở hà đối một dạng tết kỷ không có hứng thú mà nhà bọn hắn điều kiện cũng không hề tốt đẹp gì liền liền chính hắn bạn gái nhỏ cũng còn không có giải quyết đâu cho nên trước kia hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng qua đã nghiền nhưng bây giờ vậy coi như không đồng dạng hắn thế nhưng là b ậ t hắc lập tức liền đem việc này ở trong lòng nâng lên đường kỷ nhìn xem sau khi tỉnh lại vẫn ha ha cười ngây ngô sở trần sở hà không khỏi cười một tiếng tiểu phá hải tâm tư rất hoa ban đêm sở hà theo thường lệ trở lại man vực tàng thư các hoàn thành đánh dấu lại kiểm tra một hồi vạn giới tình huống hết t h ể cũng còn tốt không có cái gì đại phiền thoái d i ệ p phong cùng quần xanh thiếu nữ hiện tại rốt cục bắt đầu tiến nhập chân chính t r u y ề n thừa khảo nghiệm giai đoạn tăng thanh thanh thực lực cũng đang tăng nhanh như gió đã chuyển khắp cả gần phân nửa cổ kỳ đại lục man vực bên trong người tại chư giới gây sự tình như nay cũng càng ngày càng thành thạo hôn đ ộ n châu bây giờ quang mang cũng càng ngày càng sáng sở hà từ đó lấy ra chút ít bản nguyên lực lượng tại vạn giới tháp bên trong mở ra một cái tiểu thế giới mệnh danh khởi nguyên mới bắt đầu tiểu thế giới là dùng đến nhường man vực bên trong c ư ờ n g giả có thể sử dụng điểm tích lũy đi vào tu luyện hôn đ ộ n châu diễn hóa bản nguyên lực lượng so với sở hà đã từng đạt được bản nguyên châu còn muốn thuần túy mà lại càng thêm ôn hòa trong đó bản nguyên lực lượng có thể đảo ngược diễn hóa quy tắc thậm chí đại đạo sức mạnh tự nhiên đối với đạo tôn còn có đạp thiên tri cảnh cấp độ có rất tốt hiệu quả kể từ đó nguyên bản tốc độ tăng lên biến chậm rãi man vực ư cấp cao chiến lược tốc độ lần nữa tăng lên đi lên sở hà ánh mắt quang mang lấp lóe đem hết t h ể tình huống mà tại ngực sau đó lại lần về tới địa tinh phía trên đầu ngón tay hắn k h ẽ động vừa mới hắn rời đi một hồi sinh ra bạch năng xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó trực tiếp liền bị luyện hóa sử dụng hai mươi năm trôi qua vạn giới tháp thỉnh thoảng sẽ mở ra một chút hơi mạnh một điểm thế giới trong đó sẽ xuất hiện một chút sát khí m ư ờ i phần cường giả còn có ma giới hoặc là thâm uyên ma đầu sở hà thỉnh thoảng vụng trộm đi qua đem những tên kia trực tiếp bộ bao tải sau đó ném vào c h ấ n ma tháp lại thêm mấy chục năm đi qua vẫn như cũ còn nhảy nhót tương bừng mình ma chủ c h ấ n ma tháp sản xuất khí v ậ n vẫn không có giảm xuống qua cho nên những năm này sở hà đánh dấu đồ vật cũng cũng không tệ lắm tăng thêm bạch năng hỗ trợ cái này hai mươi năm sở hà mặc dù không có tiến hành thời gian dài bế quan nhưng thực lực vẫn như cũ có tiến bộ không tồi cựu truyền kim thân quyết bắt chuyển tầng bốn đây là cảnh giới của hắn hôm nay mà lại bởi vì bạch năng nguyên nhân sở hà cảm giác được hắn bây giờ cựu truyền kim thân quyết lực phòng ngự so với nguyên bản muốn mạnh hơn một chút mặc dù chỉ là một điểm nhưng lấy hắn bây giờ cấp độ quản c h i chỉ là một chút xíu gia tăng đều là không gì sánh được khủng bố cho nên đối với bạch năng sở hà càng thêm coi trọng đây cũng là hắn một mực lưu tại địa tinh nguyên nhân Khi không thật、Sở、Hà những năm này cũng không có dối.、Ngoại、trừ tu Sở này nhàn năm cũng Ngoại luyện có bạch ê n ngoài, đã từng không chỉ một lần muốn dò xét đến đã một xét chỉ dò b năng đầu được nguồn. Thông qua Thông năm không ngừng nghỉ dò xét. Sở Hà cũng Năng xét. tìm được một chút mặt Hà Bạch mày. dò Sở là cái thế giới này sinh linh thăng hoa còn có trong đó sinh linh vận mệnh biến hóa mà sinh ra cái thế giới này sinh linh địa vị không đúng còn có những cái kia cự thú cùng chư giới cái khác sinh linh có rất khác biệt địa phương mặc dù bọn hắn có thể tu luyện chư giới p h á p môn nhưng sở hà vẫn là đã nhận ra địa phương khác nhau mà bạch năng chính là theo vậy thì khác chỗ sinh ra sở hà xưng là vận mệnh chi lực mà những cái kia cự thú cùng địa tinh phía trên sinh linh lại có chỗ khác biệt sở hà những năm này cũng đi vào nghiên cứu một chút cự thú chỗ thế giới là có một loại hắc ám năng lực sinh ra sở hà xưng là lực lượng hủy diệt bạch năng đối lập dịu dàng ngoan ngoãn một điểm mà đen có thể dị thường bá đạo ẩn chứa trong đó hủy diệt thế gian hết t h ể ý chí sở hà cũng góp nhặt rất nhiều bất quá hắn không có lấy đến sử dụng mà là đem những cái kia đen có thể toàn bộ ngưng tụ tới cùng một chỗ xem như một cái thủ đoạn công kích đem bạch năng tiêu hóa xong sở hà ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm lại là một tháng tròn chi d ạ thân hình của hắn khẽ động sau một khắc xuất hiện ở địa hạch bên trong đây là một cái hang đá không gian thứ phương đều là bịt kín không có bất kỳ cái gì khe hở sở hà ánh mắt lẳng lặng nhìn c h ầ m c h ầ m trong thạch động ở giữa vị trí nơi đó nguyên bản không có cái gì nhưng một lát sau ngoại giới vừa vặn đến nửa đêm trên trời trăng tròn cũng treo ở chính giữa cũng liền tại thời khắc này trong thạch động ở giữa vị trí sở hà nhìn chằm chằm vào địa phương giờ phút này xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng rất nhỏ như là đom đóm lại b i ế n lớn sở hà lần thứ nhất phát hiện tình huống thời điểm cái này điểm sáng còn mắt thường không thể gặp hiện tại đã biến thành đom đóm lớn nhỏ s á c thực biến hóa rất lớn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có chỗ khác biệt sở hà con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia điểm sáng một cỗ tim đập nhanh cảm giác tùy theo xuất hiện cảm giác theo điểm sáng biến lớn càng ngày càng nặng đây là một cái địa phương nguy hiểm chí ít so với cổ kỳ đại lục còn muốn thần bí cổ kỳ đại lục sở hà mặc dù không có cách nào nhìn thấu nhưng ít ra hắn không có phát giác được nguy hiểm có thể tại nơi này điểm sáng xuất hiện lại cho hắn nguy hiểm cảm giác mà lại càng ngày càng mãnh liệt địa tinh bí mật hiện tại là càng lúc càng lớn cũng bởi vậy sở hà ý thức được hắn gặp một cái phiền t o á i rất lớn làm không tốt so với ma giới còn có thâm nguyên còn gai góc hơn sau một lúc lâu một luồng bạch năng xuất hiện như là linh xả thẳng hướng điểm sáng rơi đi lần này bạch năng cũng không phải là sở hà dẫn dắt mà tới mắt thấy bạch năng muốn lọt vào điểm sáng bên trong sở hà đ ố n g nhiên xuất thủ tại thời khắc cuối cùng một tay lấy bạch năng bắt được dĩ vãng bị hắn hấp dẫn về sau biến cực kỳ dịu dàng ngoan n g o a n bạch năng lần này lại cũng không trung thực biến c u ồ n bạo hung hăng muốn theo sở hà lòng bàn tay lao ra nghĩ rơi vào điểm sáng bên trong sở hà muốn mạnh mẽ đưa nó c h â n áp thậm chí muốn trực tiếp nổ tung loại cảm giác này tựa như là nguyên bản bạch năng là có thể bao đêm ôn nhu thiếu phụ ai lấy trước tới tay chính là của người đó nhưng mà giờ khắc này bạch năng đã biến thành có người trong lòng trong t r ắ n g liệt nữ bất kể thế nào ép buộc cũng thả chết chứ không chịu khuất phục hung hăng muốn đầu nhập người trong lòng ôm ấp dãy ruổi lực lượng lại mạnh lên thật nhiều sở hà nhìn xem trên lòng bàn tay bạch năng đối với bạch năng phản kháng sở hà tập mãi thành thói quen phải biết nguyên bản là bạch năng dị thường hắn mới khóa chặt đến điểm sáng vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn chỉ là động đậy hai lần còn cũng không rõ ràng sở hà thoáng dùng sức liền trực tiếp chế trụ thời gian này điểm sáng hẳn là mới vừa vặn xuất hiện mặc dù phát giác được có dị thường nhưng sở hà cũng không có khóa định đến chỉ là trải qua mấy lần về sau hắn đầu tiên là xác định bạch năng sẽ ở trăng tròn thời điểm sẽ có dị thường một hai lần về sau bạch năng rẽ rủa biên độ hơi lớn một điểm hắn mới khóa chặt đến nơi này quyền đánh trung chân đ ặ p mỹ nhiệt huyết huyền ảo tất cả có chơi hong. chương ba trăm tám mươi bốn động lực hơn nữa còn có một điểm thời điểm trước kia địa tinh thời gian một năm bên trong hiếm thấy có đêm trăng tròn xuất hiện đồng dạng xuất hiện mặt trăng luôn có một điểm tì vết mơ hồ cảm giác mà lại cơ bản không có treo ở chính giữa đi nhưng đến bây giờ theo sở hà đem địa tinh gông xiềng cầm ra tựa hồ xúc động một loại nào đó nguyên bản liền tồn tại quy tắc đêm trăng tròn xuất hiện càng ngày càng nhiều lần mà lại mỗi một lần xuất hiện tại nửa đêm thời điểm đều sẽ đúng giờ treo ở chính giữa coi như không đẩy ra tính toán sở hà cũng nhìn ra những thứ này bạch năng nguyên bản liền hẳn là cho điểm sáng chuẩn bị chỉ là đều bị hắn cho dùng mà thôi bất chi bất giác hắn lại đem một cái không biết tên tồn tại thủ đoạn làm hỏng thu này cũng coi là kết lớn đây cũng là rõ ràng cảm giác được gặp nguy hiểm sở hà còn để lại đến hấp thu bạch năng nguyên nhân những thứ này bạch năng nếu như toàn bộ bị điểm sáng hấp thu đến lúc đó chỉ sợ cũng hẳn là không biết tồn tại bố trí được x í n h thời điểm mặc dù bởi vì sở hà nguyên nhân sự tình sợ sợ bị trước thời hạn không có dựa theo cái kia không biết ở vào nguyên bản bố trí phương hướng đi có tỷ vết nhưng vô luận như thế nào nếu như bạch năng bị như thường hấp thu đối cái kia không biết tồn tại tới nói hẳn là dừng tổn hại đây cũng không phải là sở hà muốn nhìn đến đều đã đắc tội đó là đương nhiên liền hướng chết ngó đối không biết tồn tại có lợi sự tình nhất định phải phá hư húng chi phá hư chuyện này còn đối sở hà có lợi hắn tự nhiên làm không biết mệt lại có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ lại có thể cho đối thủ ngột ngạt cớ sao mà không làm đâu sở hà suy nghĩ chuyển động ở giữa cái kia kỳ dị điểm sáng chậm dại biến mất không thấy gì nữa sau một khắc trong tay hắn bạch năng bình tĩnh trở lại tựa như nhìn thấy người trong lòng đi theo trong t r ắ n g liệt nữ lần nữa biến thành thanh lâu thiếu phụ bị sở hà thuận thế luyện hóa cái này bạch năng cũng rất già m ộ n sở hà n g n g đầu xuyên thấu tầng tầng cách trở nhìn về phía bầu trời lúc này tinh không phía trên trăng tròn vẫn còn ở đó chỉ bất quá đã theo ở giữa nhất vị trí chạy hướng một chút、Thùy、thật sâu sở hà nói một câu xúc động bây giờ chư giới hắn chỉ là tiếp xúc đến trong đó một góc liền gặp tốt một chút chuyện ly kỳ cổ quái cũng không biết tại cái này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài phía dưới ẩn nút như thế nào mánh liệt sóng cả hắn liền nghĩ tới tại man vực thời gian khi đó hắn thực lực mặc dù tương đối yếu ớt nhưng sống có thể so sánh hiện tại s á n g khoái nhiều đương nhiên đó cũng là bởi vì vô c h i không sợ bất quá bởi vì hắn trưởng thành so sánh nhanh những cái kia ẩn tàng phiền phức căn bản so ra kém hắn trưởng thành tốc độ chờ hắn chọc thời điểm dù là lúc ấy còn hơi có chút độ khó nhưng chỉ là qua một đoạn thời gian chờ đến chân chính muốn chống lại thời điểm đó chính là nghiền ép nghĩ đến chỗ này sở hà trong lòng lại dễ chịu hơn khá nhiều kỳ thật hắn trưởng thành tốc độ đã rất nhanh chỉ là hiện tại bởi vì hắn thực lực quá mạnh đã thăm dò đến nguy hiểm không giống trước kia khi yếu ớt liền nguy hiểm cũng không nhìn thấy mới có thể đối lập nhẹ nhõm một điểm kỳ thật nói đến đều không khác mấy hắn chỉ cần thực lực đủ mạnh trưởng thành rất nhanh giống như trước kia những cái kia đều không phải là sự tình trái lại lấy bây giờ tình huống đến xem chư giới cũng có phiền phức hắn thực lực nếu như không đủ coi như hắn trốn tránh cũng không có tác dụng gì dù sao hai nạn là phạm vi lớn tựa như tuyết l ở thời điểm cũng không phải đ à o cái động dấu đi là được rồi mà là hoặc là tốc độ nhanh chạy thắng tuyết l ở hoặc là có có thể đem tuyết lở chấn áp lực lượng suy nghĩ minh bạch những thứ này sở hà thở một hơi dài nhẹ nhõm đem mới vừa từ cái kia điểm sáng bên trong cảm nhận được nguy hiểm từ đó sinh ra khó chịu s u a tan hắn bây giờ còn có năng lực đem nguy hiểm chấn áp thực lực tăng lên lại rất nhanh tương lai như thế nào ai có thể nói rõ ràng sở hà thân hình thoát một cái về tới xuất gia tiểu viện ngồi tại trên ghế nằm cầm cây quạt lay động n h ó á n g một cái uống trà nhìn xem tinh không thỉnh thoảng hấp thu một chút xuất hiện b ạ c h n ă n g g i a g i a rất cô đơn tiêu hóa trong thức h ả i xuất hiện một chút tin tức đối với siêu phàm nhập môn mà tại ngực s ở chân dày vò đến hơn phân nửa đêm hắn đến phía trước cửa sổ bắt đầu thở hừng hộp nhìn thấy đêm h ô m khuya khoắt tại gốc cây hạ một mình lắc lư g i a g i a không khỏi trong lòng là một trong đau xót hắn sở dĩ vui chung tại tìm một cái n ã i n ã i cũng là bởi vì chuyện này từ nhỏ đến lớn hắn vô số lần nhìn thấy da da hơn nửa đêm ngửa mặt nhìn lên bầu trời trước kia không hiểu nhưng theo lớn lên hắn biết đó là bởi vì cô đơn cho tới bây giờ mười lăm tuổi hắn hiểu càng nhiều lại giải được một cái cấp độ sâu nguyên nhân loại tình huống này còn có ra ra hắn tinh lực quá tràn đầy không có địa phương phát tiết nguyên nhân không phải vậy đồng dạng lao đầu làm sao có thể một mực hơn nửa đêm không ngủ được mặc cái áo ngắn quần đùi không bị cảm lạnh không ưa còn tinh thần kẻ t r ồ n g tốt hắn thế nhưng là nghe nói qua loại chuyện này đặt hai mươi năm trước cái kia tuyệt đối không thể cũng chính là hiện tại theo linh khí triều tịch xuất hiện rất nhiều lao nhân tỏa sáng thứ hai xuân nhưng cũng tùy từng người mà khác nhau một số người tỏa sáng ít một số người tỏa sáng nhiều một chút mà ra ra không thể nghi ngờ chính là nhiều cái kia đối với sở hà tinh lực có bao nhiêu tràn đầy theo kiến thức gia tăng hắn có trực quan cảm thụ tối thiểu nhất phương viên vài trăm dặm bên trong ngoại trừ những cái kia bước vào siêu phàm lao đầu hắn tự tin chính mình ra ra đứng hàng đầu những người khác cũng không có hắn như vậy lợi hại trước kia tập mãi thành thói quen đối loại tình huống này còn không khắc sâu hiện tại trưởng thành hắn đã hiểu ra ra hắn tinh khí thần chi vượng so với rất nhiều người trẻ tuổi còn muốn vượng dưới tình huống như vậy không cô đơn mới là lạ hiện tại thế giới rất nhiều lão nhân độc thân lão nhân cũng tích cực bắt đầu tìm kiếm bạn lữ bây giờ tuổi trẻ người đem siêu phàm đặt ở vị thứ nhất cho nên dẫn đến ra mắt thị trường nóng n ả y nhất ngược lại là người già ai s ở chân thở dài một tiếng lao ra tử người già nhưng tâm không già chỉ thích cùng tuổi trẻ xinh đẹp nói chuyện phiếm t r ứ n g mắt ngang nhau tuổi tác bằng không hắn đã sớm cho sở hà t á c hợp mấy cái bất quá bây giờ gắn liền với thời gian không m u ộ n ra ra chờ lấy s ở chân lại có tu luyện động lực chỉ cần hắn trên thực lực đi biến cường đại đến lúc đó liền có điều kiện cho ra ra tìm tuổi trẻ xinh đẹp mười cái tám cái cũng không có vấn đề gì nghĩ đến chỗ này thở dốc xong sở trần lại cùng điên c ồ n g một dạng bắt đầu lấy đặc thù tư thế tiến hành đứng như c ọ gỗ hắn hiện giai đoạn mục tiêu là nhường ra ra không cô đơn không tệ sở hà nhìn sở trần gian phòng liếc mắt chỉ là tu luyện mấy canh giờ nội tình rất tốt hắn đã liên tiếp phá cảnh hiện tại đã là hậu thiên tầng ba không ngừng cố gắng một đêm đến năm tầng không có vấn đề có thể tính trên chân chính treo vách tường dù sao Chu cột của hắn đánh quá tốt rồi. Không có lúc chế cũng được Có chu cột hắn đánh Không như thiên không hắn. thể nghĩ, hắn quá tu luyện, nếu tốt trừ tiên của liền áp rồi. giải gì có làm bất a o coi nhiêu kiên cố, Nếu như không phải có sở hà tại. Hắn tình huống, coi như không tu luyện công cũng nhiên tiên thiên. phải hà pháp, cách tại. tới tu cố. có đó sở sớm một tự đạt là đã b quá đối với điểm này trừ sở hà bên ngoài sẽ không có người có thể minh bạch sở trần thực lực bị áp chế lợi hại công pháp hắn tu luyện lại là sở hà chỗ thối diễn bên trong tu vi cảnh giới cũng là sở hà dựa vào hắn tình huống chế định ra tới bởi vậy hắn căn bản cũng không minh bạch tình huống cụ thể hắn hiện tại cũng còn tưởng rằng bản thân chưa từng nhập môn trên thực tế hắn đã bắt đầu dựa theo hậu thiên tầng bốn tiết tấu tại tu luyện phương thức như vậy đừng nói hắn tại bây giờ địa tình người mạnh nhất cũng xem không hiểu quyền đánh trung chân đặc mỹ nhiệt huyết huyền ảo tất cả có cheong